đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống mười một chương ba trăm linh hai công chúa tuyết Kha ba muốn tại lạc nhật xâm lâm trong phạm vi khu vực sinh tồn mười lăm ngày đối hồn đế cấp bậc hồn sư đều là một lần khiêu chiến không nhỏ mà lúc này Đường Tam bọn họ bình quân tuổi tác chỉ có mười bốn tuổi đồng thời thực lực mới hồn tung cái này đối với những khác người mà nói là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tỉnh nhưng Đường Tam bọn họ là thiên tài. Thiên tài liền muốn không giống bình thường Lúc này nghe được cách này khiêu chiến về sau Bọn họ bảy người đều là một mặt lòng tin Không có chút nào nhát gan 5 giờ chiều Một đoàn người xuất phát Không có người tiến đưa Đường tam bọn họ thậm chí không có đi học viện cửa lớn ra ngoài Bởi vì cách này khiêu chiến là bí mật tiến hành Bọn họ không muốn gây nên người khác chú ý Mà liền tại bọn hắn vừa đi không bao lâu Học viện bên trong, đại sư hướng về độc cô bác chắp tay nói, bọn nhỏ thì nhờ ngươi, độc cô bác tại học viện làm hơn mấy tháng cố vấn, lúc này cùng đại sư bọn họ cũng mất vừa mới bắt đầu lạnh nhạt, yên tâm đi, ta cam đoan bọn họ đều còn sống trở về, độc cô bác cười cười, rất nhanh liền đuổi theo, tốt xấu là 95 cấp phong hào đấu la, độc cô bác thực lực cực mạnh Cam đoan mấy đứa bé an toàn vẫn là có lòng tin Đường tam bọn họ lạc nhập xâm lâm sinh tồn 15 ngày Điểm này vẫn là rất có ý tứ Các loại mấy ngày Bọn họ chính thức đến trong rừng rậm đoạn khu vực về sau Lâm Phong sẽ đi qua Dù sao như thế có ý tứ hình ảnh Hắn sao có thể không chứng kiến đây Lâm Phong đuổi theo Không chừng còn có thể nhìn một trận chương trình thực tế tiết mục đây Hoặc là nói Hắn còn có thể chính mình chơi nhân vật vai trò trò chơi Để đùa bỡn đường tam bọn họ Vậy khẳng định rất thú vị Đấu la thế giới giải trí thiết bị cực ít Lâm Phong không có khả năng một mực đần độn vì tăng thực lực lên mà tăng lên Như thế không có ý nghĩa Hắn đến từ sướng Lúc trước chính hắn cùng chính mình đánh bài cũng là nhàm chán đến cực hạn thể hiện Hiện ở đây Hắn cảm giác có thể trực tiếp tại đường tam trước mặt bọn hắn diễn một trận bộ phim. Suy nghĩ một chút đường tam bọn họ bị chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay tình huống, Lâm Phong thì cảm thấy thú vị. Ôm lấy ý nghĩ này, Lâm Phong nằm ở trên giường Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Hôm nay tại đấu hồn trường đã qua hơn nửa trời. Phương diện tinh thần vẫn là rất mệt mỏi. Tranh thủ thời gian ngủ một giấc bổ sung tinh thần. Hôm sau sáng sớm, học viện cửa chính trà lâu trong bao xương tuyết thanh hà cùng lâm phong ngồi đối diện hôm nay tựa hồ còn chưa tới thời gian ước định đi chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lâm phong uống một ngụm trà hỏi ngoài ý muốn là có khả năng xuống một vị lại so với trước kia muộn một chút bất quá ta mang cho ngươi một kinh hỉ tới tuyết thanh hà mang trên mặt ý cười cái gì kinh hỉ lâm phong lông mày nhíu lại Lâm Phong vừa mới tới cảm ứng một chút cái này trà lâu, hết thảy đều là phổ phổ thông thông, không có gì đặc biệt. Kinh hỉ lập tức liền tiến đến. Nói tuyết thanh hà đứng dậy đi vào cửa bao xương, sau đó ra ngoài hướng về bên ngoài vấy vấy tay. Rất nhanh. Một cách một mét bốn hai bên. Mười hai mười ba tuổi bé trai đi đến. Hắn tướng mạo rất là thanh tú. Trên mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. Ánh mắt bên trong mang theo kinh hỷ. Người này trước đó lúc tiến vào lâm phong nhìn thấy qua. Tựa như là ngồi trong đại sảnh uống trà tới. Chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Không có nhìn nhiều. Lúc này tỉ mỉ xem xét cái này tiểu nam hài. Không đúng. Là tiểu nữ hài gia hỏa này lại là nữ giả nam trang cái tuổi này. Còn nữ giả nam trang theo tuyết thanh hà cùng một chỗ. Chẳng lẽ tựa hồ là để ấm chứng lâm phong trong đầu phỏng đoán tuyết thanh hà cười nói vì này chính là ta một mực theo ngươi giới thiệu hoàng mũi tuyết pha tiểu mũi. mau cùng ngươi phong ca ca chào hỏi phong ca ca tốt tuyết pha hơi hơi cúi đầu thanh tú đồng lòng người kêu lên một tiếng lâm phong nội tâm ta triệt thảo a năm tháng a dòng giã năm tháng a mỗi một lần cùng tuyết thanh hà gặp mặt Gia hỏa này liền sẽ cho Lâm Phong đề cử hắn hoàng mũi. Vừa mới bắt đầu chỉ nói là hoàng mũi đâu có đâu có tốt. Sau đó bắt đầu mang tuyết pha một số hỏa tới. Còn có một số thơ cái gì? Đối với cái này, Lâm Phong biểu thị minh sát cử tuyệt cũng vô dụng tuyết thanh hà chiếu mang không lầm. Lần này tốt. Một bước đúng chỗ. Hắn lại đem tuyết pha trực tiếp theo trong hoàng cung mang ra ngoài cái này thao tác. Thật sự là để Lâm Phong có chút trong gió lộn xộn. Ngươi thế nhưng là thái tử ạc mặc dù là giả nhưng cái này. Thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Đi ra ngoài không tiện cho nên nữ giả Nam Trang chờ một lát. Nói. Tuyết thanh hà tại tuyết pha trên thân tất tất tác tác bắt đầu chuyển động. Chỉ chút lát sau. Một cái nhỏ nhắn xinh đẹp la lị thì xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Tuyết pha dẫn theo chính mình tiểu váy một bên tiêu chuẩn quý tộc thi lễ, phong ca ca tốt. Thế nào nhìn lấy lâm phong xứng sờ, tuyết thanh hà cười hỏi. Đồng thời, hắn trong lòng suy nghĩ trực tiếp đem công chúa cho mang tới, nhìn ngươi tâm không tâm động. Lâm phong không có trả lời. Mà chính là đi tới tuyết pha bên người. Vỗ đầu của nàng nói. Tiểu bằng hữu phải có tiểu bằng hữu á con. Trộm chạy ra đến là không đúng. Nhanh đi về đọc sách đi Tuyết Thanh Hà Hắn có nghĩ qua lâm phong sẽ nói không thích Hoặc là hỏi vấn đề loại hình Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến A Hắn lại có thể nói ra những lời này nếu như Tuyết Thanh Hà biết quách lời nói Đoán chừng sẽ hô to Đoạt măng A người này đoạt măng A ta hôm nay không lên lớp Hoàng Huyên mang ta đi ra chơi Tuyết Kha nói ra một đôi mắt to Hơi hơi sùng bái nhìn lấy lâm phong. Công chúa nha. Cũng không phải hoàng tử. Cũng sẽ không từ nhỏ dạy bọn họ rất nhiều thứ. Bình thường đều là so sánh rời rạc dạy học Cho nên tương đối mà nói. Tuyết Kha cũng không có đồng dạng người sớm như vậy quen. Còn mang theo một tia ngây thơ chất phát. Có điều nàng đến là thật thông minh. Học tập năng lực rất mạnh. Trước đó nhìn thấy đối phương vẽ một số họa. Còn có những cái kia thơ. Lâm Phong coi là đối phương cần phải có cái 14 tuổi. Không nghĩ tới nhìn qua mới 12 tuổi hai bên. Ngươi Hoàng Hương nếu như bán đi ngươi, ngươi có thể hay không giúp hắn kiếm tiền? a Lâm Phong cười hỏi. Lúc nói chuyện, hắn còn quan sát đến tuyết thanh hà, xem hắn sẽ nói cái gì. Ta Hoàng Hương làm sao lại bán ta đây? Hoàng Hương đối với ta khá tốt hắn nói với ta tốt nhiều liên quan tới phong ca ca sự tình. ngươi là thiên đấu thành đệ nhất thiên tài. hôm nay là ta để hoàng hương mang ta đi ra liền nói tiểu nha đầu này làm sao nhìn mình ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái đâu. nghe xong lời này. lâm phong đột nhiên minh bạch. tuyết thanh hà gia hỏa này không hổ là lão gián điệp. hắn khẳng định là cách đại hốt du. lừa dối tuyết pha dòng giã năm tháng. Tuy nhiên quá trình cụ thể không biết, nhưng Lâm Phong biết đại khái quá trình. Khẳng định là Tuyết Thanh Hà tại Tuyết Kha trước mặt nhắc tới Lâm Phong, sau đó các loại nói Lâm Phong sự tích huy hoàng. Tuyết Kha tuổi tác lại không lớn tâm tư đơn thuần bởi vì hoàng thất bảo hộ, bình thường với bên ngoài lại không gì giải Lâm Phong cố xử rất dễ dàng thì gây nên nàng sùng bái. Cứ như vậy, Tuyết Thanh Hà nhẹ nhóm dẫn đạo một chút liền có thể để tuyết pha lấy là tất cả đều là chính nàng sinh ra ý nghĩ. Thật tình không biết, đây hết thảy đều là bị tuyết thanh hà nắm mũi dẫn đi. Cái gọi là bị bán còn giúp người đếm tiền đại khái nói cũng là tuyết pha loại tình huống này. Có ý tứ chính là tuyết pha còn hoàn toàn không biết gì cả. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 11 chương 303 cắt tai một tuyết thanh hà xem như minh bạch lâm phong ý nghĩ Hắn chẳng qua là cảm thấy tuyết pha có ý tứ mà thôi. Thì đơn thuần cảm giác thú vị. Căn bản không có cái gì nhiều ý nghĩ. Còn có chuyện gì sao nếu như không có, ta liền đi trước. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Cái này tuyết thanh hà luôn có thể cho hắn chỉnh ra một số trò mới kỳ thật vẫn là rất có ý tứ. Tuyết thanh hà tâm lý thở dài một hơi, sau đó lắc đầu, không có. Lúc này... Một bên tuyết pha hỏi Phong ca ca không cùng chúng ta chơi sao ngươi phong ca ca là cái người bận rộn Chúng ta không nên quấy dày hắn Nói tuyết thanh hà thuần thuộc cho tuyết pha mặt lên nam trang Lâm phong sờ lên cái mũi cảm giác tuyết thanh hà ngư khí là lạ Lại còn muốn cho tuyết pha đánh đáng yêu bài Bất quá lâm phong căn bản không hề bị lay động quay người muốn đi Bỗng nhiên hắn nói ra đúng rồi Nếu như khó làm thời gian có thể về sau thoáng Lâm Phong chuẩn bị đến tiếp sau trong một đoạn thời gian Muốn đi nhìn đường tam bọn họ chương trình thực tế Thậm chí còn có thể tham diễn Hắn liền không có thời gian quản chuyện đánh nhau Nửa tháng sau có thể chứ Tuyết Thanh Hà thăm dò tính hỏi một câu Có thể Nhẹ gật đầu về sau Lâm Phong liền rời đi trà lâu Tại chỗ Tuyết Pha ngầm đầu hỏi Hoàng huyên, nửa tháng sau làm cái gì nha có phải hay không lại dẫn ta tới gặp Phong ca ca nha cái này phải xem ngươi Phong ca ca có sành hay không. Tuyết Thanh Hà khẽ thở dài một hơi, mang theo Tuyết Kha cũng rời đi trà lâu. Lúc này đường tam bọn họ cần phải vừa mới đến lạc Nhật sâm lâm. Đoán chừng ngày mai mới sẽ chính thức đi vào trong rừng rậm đoạn khu vực. Lâm Phong hôm nay trước không vội theo thường lệ tại đấu hồn trường bên trong lăn lộn một ngày. Ngủ ngon rất về sau, hắn giữa trưa ngày thứ hai mới xuất phát hướng về lạc nhật sâm lâm bên trong đuổi. Lạc nhật sâm lâm. Lâm Phong rất quen thuộc. Đến nơi đây thì cùng trở lại nhà mình một dạng. Bên trong hồn thú từng cách đều là thú mới. Nói chuyện lại tốt. ấy giống như bọn họ đồng dạng không nói lời nào. Không nói lời nào cũng không có việc gì, dù sao Lâm Phong siêu ra thích nơi này bằng vào hắn đối rừng rậm quen thuộc trình độ tìm tới đường tam bọn họ nhiều nhất nửa ngày là được rồi mà liền tại lâm phong hướng về lạc nhật xâm lâm đuổi thời điểm trong rừng rậm đường tam một đoàn người vừa tốt rời đi bên ngoài khu vực bước vào trong phạm vi khu vực ở chỗ này ngàn năm hồn thú khắp nơi có thể thấy được và năm hồn thú cũng có ẩm hiện bảy người đều mười phần cẩn thận Chầm rãi đẩy về phía trước tiến lấy. Đến chưa rồi. Lúc này mọi người cách bụng có chút đói bụng. Đường Tam tìm một chỗ sơn động. Mọi người tiến đi nghỉ ngơi một chút. Lúc ăn cơm, mọi người cũng không có nhàn dối. Lấy bàn về bọn họ đến đón lấy việc cần phải làm. Đái lão đại, người thứ năm hồn hoàn chuẩn bị săn giết một đầu như thế nào hồn thu áo tư tạp mở miệng hỏi. Vậy khẳng định là muốn đối đoàn đội hữu dụng. Tốt nhất là phòng ngự loại. Dạng này dù là đối mặt the AVE. Ta cũng có thể ngăn cản một hồi. Đái một bạch cười nói. Đoàn bọn hắn đổi trước mắt mà nói. Công kích phương diện đã đủ nhiều. Đái một bạch. Tiểu vũ. Chu Trúc Thanh. Mã Hồng Tuấn bốn cái cơ vị. Còn lại ba người. Hai cái phụ trợ một cái khống chế hệ. Loại này đoàn đổi phối hợp kỳ thật rất không tệ là một loại lực công kích cực mạnh phối hợp tổ hợp tại hai hệ phụ trợ hồn sư trợ giúp dưới bốn người trực tiếp cường lực công kích mà đường tam thì ở giữa điều khiển sân hoàn toàn có thể như thiểm điện kết thúc chiến đấu nhưng tương tự cái này đội hình có một cái thiếu hụt trí mệnh cái kia chính là phòng ngự lực kỳ thật không cường có câu lời nói được tốt công kích mạnh nhất cũng là phòng thủ tốt nhất công ngươi chỉ có thể ngăn cản. Đây chính là đường tam bọn họ đổi hình ưu điểm. Đồng thời bởi vì áo tư tạp nguyên nhân. Bọn họ đánh lâu dài phương diện cũng là rất mạnh. Bất quá khi bọn họ đối mặt phía trên the AVE7 người này thời điểm loại này đổi hình thì có thiếu hụt. Bởi vì đối phương 7 người công kích năng lực mạnh hơn. Ngoại trừ cái kia Biderman Baker cùng đường tam giống nhau là khống chế hệ bên ngoài. 6 người khác. Đều là mẫn công hệ hoặc là cường công hệ. Cực kỳ cường đại. Đồng thời cái kia mắt ưng ba tơn. Còn có kinh khủng viễn trình công kích năng lực. Áo tư tạp phi hành ma cô chàng tương đương với phế đi. Không phải vậy bay ở trên trời cũng là bia sống dưới loại tình huống này. Mọi người chỉ có thể tại mặt đất chiến đấu. Đái một bạch cần một cái cường lực loại hình phòng ngự hồn kỹ. Dạng này mới có thể ngăn cản được the AVE công kích ngươi là muốn cùng cái kia cắt tai giống nhau sao Đường Tam hỏi Thea Ve ở bên trong cái kia danh hiệu gọi cắt tai sờ Ti Vân, hắn võ hồn là một mặt hình tròn thuấn bài. Tuy nhiên hắn là cường công hệ hồn sư. Bất quá Đường Tam nhìn qua hắn chiến đấu, bề ngoài nhìn trên mặt lực công kích rất mạnh, nhưng phòng ngự lực khẳng định càng mạnh ăn. Đái một bạc nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy Thea Ve nhân vật trọng yếu hẳn là cái này cắt tai cùng lôi thần. ta thứ năm hồn kỹ. nếu có thể ngăn trở hai người bọn họ mới được. cùng ta nghĩ không sai, hai người kia hẳn là hạc tâm đồng thời thực lực mạnh nhất. đường tam đối đái một bạc ánh mắt biểu thị khẳng định. lôi thần thực lực cường là không thể nói. mỗi một trận chiến đấu cơ hồ đều là nghiền ép rõ như ban ngày cái chủng loại kia. nhân khí tại thea ve ơ trong bảy người là cao nhất. Mà người thứ hai đâu? Cái kia chính là chiến đấu tràng diện lớn nhất huyễn khốc người khổng lồ xanh hơn. Gia hỏa này võ hồn là cuồng bạo cự hùng. Phóng thích hồn ký về sau. Cả người có 3-4 mét lớn nhỏ. Chiến đấu. Quả thực chính là một người hình xe vùi đất. Cùng hắn đấu hồn đối thủ. Mỗi lần đều là bị làm đồ chơi đồng dạng loạn nện. Cho nên nói như vậy. Ngoại nhân đều sẽ coi là hai người này lợi hại nhất Mà lúc này đái một bạc nâng lên các tay Hắn tại người ngoài xem ra Thực lực là yếu nhất Nhân khí cũng là một tên sau cùng Không có mấy người cảm thấy hắn lợi hại Mỗi lần chiến đấu đều muốn thật lâu mới được Chứ Vinh Vinh nghi ngờ nói Lợi hại nhất không phải lôi thần cùng người khổng lồ xanh Sao hai người bọn họ lực công kích mạnh như vậy Mã Hồng Tuấn cũng gật gật đầu Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy như vậy, cái kia cắt tai quá yếu, ta nhìn hắn lần trước đánh cái hồn tông đều đánh nửa giờ Đường Tam giải thích nói, các ngươi không có phát hiện sao cái kia cắt tai chiến đấu thời gian một mực tại giảm bớt Ta tuy nhiên chỉ chú ý phía trước mấy tháng, nhưng ta nhớ được rất rõ ràng, hắn kinh nghiệm thực chiến tiến bộ 10 phần nhanh đằng sau càng là có mưu sát đối thủ chiến đấu đái một bạch cũng nói tiến bộ của hắn tốc độ mười phần khủng bố Viễn siêu tưởng tượng của ngươi có ạ mã hồng tuấn hơi hơi xấu hổ lúc trước hắn cảm thấy cái này sở ti vân không cường về sau liền không có quan tâm kỹ càng lại thêm thiên đấu thành bên kia cho the a ve bảy hàng người cái thứ tự cái kia một tên sau cùng sở ti vân Cho Mã Hồng Tuấn không ít tâm tư bên trong án chỉ. Đằng sau dù là lại nhìn thấy hắn thời điểm chiến đấu, cũng không có chú ý những chi tiết này. Dù sao ấm tượng đầu tiên ở nơi đó. Trừ phi đến tiếp sau ấm tượng cho người ta mười phần sâu sắc. Không phải vậy đảo ngược rất khó. Chứ Vinh Vinh bên này cũng là không sai biệt lắm tình huống. Tất cả mọi người tải theo bản năng xem nhẹ sờ ti vân đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống mười một chương ba trăm linh bốn mã hồng tuấn không ba mươi chín cao quang thời khắc không ba mươi chín hay không nên coi thường mỗi người nếu như chúng ta về sau trận đấu thật đụng phải cái này the a ve ơ nhất định muốn lưu tâm hai người này đường tam thận trọng nói khinh địch vô luận là từ lúc nào đều là tối kỵ tất cả mọi người nhận đồng gật đầu về sau đâu đường tam nói ra Đái lão đại cây này bạch hổ võ hồn. Nếu như muốn phòng ngự loại hồn ký mà nói, có thể săn giết hồn thú chủng loại có rất nhiều. Chỉ cần là phòng ngự lực tương đối mạnh hung hãn thú loại hồn thú cũng có thể. Phong ca đã nói với ta, tốt nhất tìm một đầu tiếp cận 15.000 năm hồn thú. Dạng này tương đối thích hợp đái lão đại. Phòng ngự loại hồn thú rất dễ tìm, nhưng là muốn tìm phù hợp niên hạn vậy liền không dễ dàng. Đồng thời phòng ngự hệ hồn thú cũng có phân chia mạnh yếu, nếu như có thể chọn đương nhiên là muốn tìm một cách tốt nhất. Lúc này, đường tam theo hồn đạo khí bên trong lấy ra một chương lạc nhật sâm lâm địa đồ. Đây là trước trời xế chiều. Thái thản cung cấp cho hắn. Là bọn họ lực chi nhất tục chính mình vẽ. Cần phải coi như chuẩn xác. Theo trên bản đồ đến xem. Chúng ta đi phía trái đi đại khái nửa ngày. Vòng qua một chỗ nguy hiểm khu vực. Bên kia cần phải có thích hợp hồn thú. Lực chi nhất tộc đồng dạng săn giết hồn thú đều là hệ sức mạnh hồn thú. Cho nên đối với mấy cái này hồn thú phân bố có chút hiểu rõ. Bất quá bản đồ này cũng không phải mỗi năm đổi mới. Hẳn là sẽ có một ít sai lầm. Đường tam bọn họ đến cẩn thận một chút. Hôm nay chúng ta hướng bên trái đi. Nhanh đến trên bản đồ vẽ khu vực về sau. Ta nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai đi vào săn giết mọi người đối đường Tam quyết định không có ý nghĩa. Rất mau ăn xong. Hướng về bên trái đi đến. Mà cùng thời khắc đó. Lâm Phong cũng đi tới lạc nhật sâm lâm bên trong. Mang theo tiểu ảnh bắt đầu tìm đường Tam bọn họ lữ trình. Lạc nhật sâm lâm diện tích hay là rất lớn. Mà đường tam mấy người bọn hắn lại nhỏ như vậy chỉ. Dù là biết bọn họ ở chính giữa đoạn khu vực. Tìm ra được cũng cần không ít thời gian. Chủ yếu là trong rừng rậm cây quá dày. Lâm phong bay ở trên trời căn bản không nhìn thấy người. Cho nên chỉ có thể ở phía dưới tìm kiếm. Không phải vậy rất nhanh liền có thể tìm tới. Hơn 2 giờ về sau. Đường tam một đoàn người đã đi đến một nửa lộ trình. Đoán chừng còn có 2 giờ Bọn họ liền có thể đến cái kia phủ cận Chợt Chu Trúc Thanh hộp Phía đông bắc Là tật phong lang nhóm 15 con không đến Lang vương không đến vạn năm Khoảng cách 100 mét không đến Mục tiêu là chúc ta Chu Trúc Thanh bọn họ mặc dù không có đường tam cùng lâm phong loài kia liếc một chút nhìn ra hồn thú cụ thể niên hạn bản sự nhưng đại khái tình huống còn có thể biết đến đuổi hắn đi nhóm đường tam hô trong rừng rậm tốt nhất đừng giết chóc theo đường tam tiếng nói vừa ra đái một bạch vọt tới phía trước nhất tiểu vũ cùng đường tam cũng đi theo ba người trực tiếp đối mặt cái này hung mãnh xông tới bầy sói một đám không đến vạn năm tật phong lang thôi đường tam lam ngân thảo nhẹ nhóm đem bọn hắn vây khốn Tiểu vũ thì là một chân liền có thể đá bay một cái. Đái một bạch thì bưu hắn rất nhiều, hắn cũng là dùng nắm đấm cứng rắn nện, đem từng đầu sói cho nện choáng. Cứ như vậy, rất nhanh mọi người liền đem bầy sói cho đuổi đi. Cảm giác lạc nhật sâm lâm bên trong cũng không nhiều lắm nguy hiểm nha. Đi lâu như vậy, gặp phải hồn thú đều có thể nhẹ nhóm đánh chạy. Vừa mới Mã Hồng Tuấn cũng theo đạp bay hai đầu sói, lúc này một mặt nhẹ nhõm nói ra. Theo tiến vào rừng rậm đến bây giờ, đều không cho mọi người một loại cảm giác nguy hiểm. Mã Hồng Tuấn nói lời này, mặc dù có chút tự đại, nhưng sự thật cũng là như thế. Không phải buông lòng cảnh giác, còn có hơn 10 ngày đâu. Nguy hiểm lúc nào cũng có thể buông xuống. Ngươi chẳng lẽ quên lần trước tinh đấu đại xâm lâm sự tình đường Tam tức giận nói. Tinh đấu đại xâm lâm một lần kia. Bọn họ ở chính giữa đoạn thiên ngoại vây khu vực. Trực tiếp đụng phải dừng rậm bá chủ thái thản cử viên. Vậy thì thật là để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tuy nhiên đường Tam hiện tại biết đó là một cái gọi nhị minh hồn thú. Hay là vì tiểu vũ mà đến. Nhưng những người khác không biết a Dùng để cảnh cáo một chút vẫn là rất hữu dụng Quả nhiên, Mã Hồng Tuấn nghe nói như thế về sau Lập tức rụt cổ một cái Ta vẫn rất có lòng cảnh giác Dừng một chút Hắn đột nhiên hỏi Tam cả Ngươi cảm thấy lần này huấn luyện là thật sao Cái gì thật đường tam xứng sờ Cũng là đại sư cùng phong ca nói Không có người quản chúc ta Chúc ta thì bảy người trong rừng rậm Đối mặt mình hết thầy Sẽ có hay không có người trong bóng tối bảo hộ chúng ta tỉ như độc đấu la hoặc là diệt đại nhân Mã Hồng Tuấn nói ra Cái này Không rõ ràng Đường Tam suy tư nói ra Kỳ thật vấn đề này đâu bọn họ vừa khi xuất phát thì đều suy tư qua bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều Bây giờ còn là lần đầu tiên bị sách đi ra Ta lần trước một người rời nhà ra đi thời điểm Ta coi là không có người biết hành tung của ta Trên thực tế cha ta một mực phái người theo bảo hộ ta. Chứ Vinh Vinh nói một câu. Kiểu nói này ta xem chú ta. Bị người bảo vệ khả năng rất lớn. Mã Hồng Tuấn một mặt khẳng định. Thốt ra lời này lối ra hơn 100 mét bên ngoài trên đại thụ độc cô bác mi đầu hơi nhíu. Trước đó ngược lại là không nhìn ra. Cái này Mã Hồng Tuấn ngược lại là có chút thông minh à. Cái này đều có thể đoán được. Cái ước con rất linh hoạt. Nếu như Lâm Phong biết độc cô bác ý nghĩ lúc này đoán chừng sẽ đậu đen dao muống không thôi đi. Cái này không rất bình thường liền có thể đoán được sao có người bảo hộ hoặc là không ai bảo hộ. Hai chọn một. Đoán đúng cách này kêu là thông minh nếu như vậy cũng là thông minh. Độc cô bác ý khả năng cũng không cao. Bất quá Lâm Phong cũng có thể tỏ ra là đã hiểu đấu la thế giới người đều quá đơn thuần kinh lịch cũng quá ít. Tại Lâm Phong trước mắt xem ra. Cũng liền tuyết thanh hà một người thông minh. Đại sư cũng miễn cưỡng tính toán một cách đi. Tối thiểu tại học thuật phương diện vẫn là một người thông minh. Đường Tam. So với bình thường người mạnh hơn nhiều. Bất quá Lâm Phong cũng không có cảm thấy hắn đến cỡ nào thông minh. Dù sao hàm hàm. Muốn hắn làm gì hắn liền làm cách đó. Quản hắn có người hay không bảo hộ. Có hoặc là không cùng chúng ta cũng không quan hệ. Có người bảo hộ chẳng lẽ ngươi muốn phải chạy đến trong rừng rậm đi khiêu khích mười vạn năm hồn thú sao tiểu vũ hướng về Mã Hồng Tuấn hỏi. Lời kia vừa thốt ra, Mã Hồng Tuấn nguyên bản trên mặt cái kia một bộ bị ta đoán trúng kinh hỉ trong nháy mắt biến mất. Đúng vậy a. Có hoặc là không có. Đối bọn hắn cũng không có khác nhau a. Cho nên kết quả là. Hắn coi là rất trọng yếu một vấn đề Trên thực tế không có một chút tác dụng nào Đường Tam gật đầu nói Tiểu Vũ nói không sai Muốn những vật kia là vô dụng Thời điểm này Còn không bằng thật tốt suy nghĩ một chút cái kia như thế nào mới có thể đầy đủ giúp đái lão đại thu hoạch được thích hợp hồn hoàn Mã Hồng Tuấn gật đầu mang trên mặt mấy phần xa suốt Từng có lúc Hắn cũng tưởng tượng đường Tam còn có lâm phong một dạng thủ chúng nhân chú mục. Nguyên bản. Hắn coi là cái này sẽ là hắn suy luận cao quang thời khắc. Hắn đều chuẩn bị tốt bị người khen ngợi. Không nghĩ tới đẩy ra một cái không có gì dùng điểm. Cái này thật sự là quá đau đớn lòng hắn. Hắn rất đau lòng ấy. Phía trước giống như có tự nhiên cây ăn quả. Tự nhiên quả chín. Khẳng định ăn thật ngon. Tiểu Vũ bỗng nhiên nói ra. Chỗ nào nơi nào có tự nhiên quả ăn mã Hồng Tuấn trên mặt sa sút quét sạch sành xanh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống mười một chương ba trăm linh năm tham diễn không ba mươi chín chương trình thực tế không ba mươi chín ba tự nhiên cây ăn quả. Tên như ý nghĩa. Này chủng loại hình cây ăn quả. Làm trái cây thành thục sau sẽ ngã xuống đất. Đây là một cái chủng loại. Tự nhiên quả có mấy chục loại khác biệt. Bất quá bọn họ đều có một cái giống nhau điểm. Đều ăn thật ngon. Da mỏng thịt nhiều. Còn rất ngọt. Tiểu vũ trước đây thật lâu vẫn là hồn thu thời điểm thì thích vô cùng ăn loại trái này. Dù sao bọn họ sẽ tự mình rơi xuống, không cần chạy đến trên cây đi hái. Mà liền tại đường tam mấy người bọn họ đi kiếm tự nhiên quả thời điểm. Lâm Phong ngồi tại tiểu ảnh trên lưng. Bây giờ cũng tìm được phổ cận. Chợt. Lâm phong hộp. Tiểu ảnh. Đến hắn cảm ứng được độc cô bác cái kia cố hồn lực ba động Rất đặc biệt. Trung gian sen lẫn một cỗ mùi thuốc. Tiểu ảnh lập tức dừng lại. Sau đó trực tiếp thu nhỏ lại biến mất thân hình đi theo lâm phong cái bóng bên trong. Mà lâm phong cũng là nhẹ nhàng đứng trên mặt đất. Đương nhiên hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt. Thân hình cất cao mấy phần. Y phục hóa thành trường sam màu xanh Trên mặt cũng xuất hiện cái kia độc thuộc về diệt bá chuyên trúc mặt nạ màu trắng Biến hóa này tốc độ Đều so ra mà vượt những trò chơi kia bên trong một chút thay đổi trang phục mỉm cười Lâm phong cấp tốc hướng về độc cô bác bên kia tiến đến Hắn căn bản không có che giấu hành tung độc cô bác lập tức liền phát hiện hắn Gặp qua diệt đại nhân Thấy rõ ràng người tới về sau, độc cô bác vội vàng chắp tay nói. Lâm Phong nhìn lướt qua cách đó không xa đường tam mấy người. Hỏi. Tình huống thế nào đều rất tốt. Cùng nhau đi tới đều không có chuyện gì phát sinh. Hiện tại bọn hắn muốn đi phía trái đi. Muốn đi giúp cái kia đái một bạch săn giết hồn thú. Độc cô bác đáp. Vẫn còn. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Nghe nói như thế độc cô bác nhất thời đoán không được lâm phong ý tứ, có điều rất nhanh hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì nói ra. vừa mới, cái kia gọi mã hồng tuấn ra hỏa đoán được một việc, hắn suy đoán có người trong bóng tối tại bảo vệ bọn hắn, rất là khẳng định. sau đó thì sao lâm phong hỏi. sau đó, sau đó ngài liền đến. độc cô bác có chút mơ hồ, hắn nói ra loại chuyện này về sau. Lâm Phong không cần phải đối cách này Mã Hồng Tuấn lau mắt mà nhìn sao Dù sao suy đoán là một chuyện Nhưng có can đảm khẳng định lại là một chuyện khác Cách này Mã Hồng Tuấn dám khẳng định như vậy Nói có người bảo vệ bọn hắn Độc cô bác cảm thấy hắn rất không bình thường Bất quá từ hiện tại Lâm Phong biểu hiện đến xem Đối cách này cũng không phải là rất cảm mạo Ngươi trở về đi đến đón lấy ta nhìn bọn họ Lâm Phong nói ra độc cô bác xứng sờ Có điều rất nhanh chắp tay nói Đúng Đại nhân độc cô bác tuy nhiên nghi hoặc, Nhưng cũng không có chút nào nghi vấn Nói xong liền rời đi Mà tại chỗ Tiểu ảnh thân hình chậm rãi hiện lên Lâm Phong đem ôm vào trong ngực Sờ lấy đầu của nó nói ra Chúng ta phải chỉnh thế nào đường tam bọn họ tốt đâu Nhìn chương trình thực tế có ý tứ Nếu như mình cũng tham gia vậy khẳng định sẽ càng có ý tứ. Meo tiểu ảnh meo một tiếng, không biết nói ý gì. Có cho bọn hắn đến một đoạn chơi vui, để bọn hắn thể nghiệm một phía dưới cái gì gọi là nhân tâm hiểm ác. Nói, Lâm Phong vung tay lên, hai đạo hồn đế cấp bậc phân thân thì xuất hiện. Một người trung niên nam tử, tướng mạo mười phần dũng mãnh lại hung ác, cao to lực lưỡng. Tại phim truyền hình bên trong là thuộc về loại kia liếc một chút nhìn sang cũng không phải là người tốt cái chủng loại kia. Mà một cái khác. Cũng là trung niên nam tử. Bất quá dáng dấp chất phác đàng hoàng. Liếc một chút nhìn sang liền biết là người tốt cái chủng loại kia. Cái này hai đạo phân thân xuất hiện về sau. Lâm phong dừng một chút. Sau đó lại lần vung tay lên. Một đầu hơn hai vạn năm thực lực thiết tí hùng thì xuất hiện ở dưới chân. Lâm Phong tùy ý cho đầu này gấu mấy cái quyền đánh thành hấp hối dáng vẻ. Đón lấy. Lâm Phong điều khiển cái này hai đạo phân thân dẫn theo cái này thiết tí hùng vượt một cái khúc quanh lớn con. Đi tới đường tam tiền phương của bọn hắn. Tìm cái so sánh khoáng đạt vị trí về sau. Cái kia thô vệt một điểm phân thân. Lâm Phong cho hắn lấy tên gọi làm vương nhị hổ. Danh tự Bá khí Nghe xong cũng là đầu thôn áp bá tên Vương nhị hổ đem đầu kia thiết tí hùng hướng mặt đất ném một cái Sau đó thì cùng mặt khác cái kia người tốt phân thân đối lập đứng chung một chỗ Cái này người tốt phân thân lâm phong cũng cho hắn lấy tên Thì kêu làm hàn vân thanh Nghe xong cũng là người tốt tên Hàn vân thanh cùng vương nhị hổ cứ như vậy đứng ở chỗ này Bên cạnh thiết tí hùng trên thân còn giữ huyết đâu. Ở nơi đó yếu đuối vô hấp lấy. Dường như lúc nào cũng có thể sẽ tắt khí một dạng. Tình cảnh này liền phản phất một cái hình ảnh bị bóp lại tạm dừng khóa một dạng. Nhưng xung quanh nhưng vẫn là có lá sủng đang bay múa. Nơi xa vẫn là có tiếng nước chảy. Thì lộ ra có mấy phần dù gì. Trên thực tế đâu. Đây chẳng qua là Lâm Phong không có chú ý bên này mà thôi. Hắn lúc này, đang đợi đường tam mấy người bọn hắn rời đi đây. Ước chừng sau 5 phút, một đoàn người ăn một đống tự nhiên quả, sau đó tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Mà Lâm Phong nhắm mắt theo đuôi theo. Một lát sau, coi là tốt khoảng cách về sau. Lâm Phong lập tức đem ý thức bám vào tới. Đáng chết. Cái này thiết tí hùng ta truy lâu như vậy. Ngươi chỉ đánh một kích cuối cùng. Vậy mà liền muốn cướp ta hồn hoàn hàn vân thanh hướng về vương nhị hổ giống to. Trên thân hai người lúc này đều là sáu đảo hồn hoàn hiện lên. Cũng không phải là hoàn mỹ hồn hoàn phối trộn. Đều là vàng. Vàng. Tím. Tím. Tím. Đen. Bất quá hai người đều là loài gấu võ hồn cho người ta một loại đều cần cái này đảo hồn hoàn cảm giác. Ngươi đánh sắm. Cái gì gọi là chỉ đánh một kích cuối cùng. Ngươi rõ ràng chỉ là đem nó đánh thành vết thương nhẹ. Muốn không phải ta liều chết chém giết. Cái này thiết tí hùng sớm liền chạy. Vương nhị hổ một bộ bị oan uổng ngứ khí sống to mà cách đó không xa cái này hai âm thanh lập tức truyền đến mọi người lỗ tai bên trong tình huống như thế nào phía trước có người tại tranh đoạt hồn thu chúng ta qua không qua đái một bạch nhíu mày nhìn về phía đường tam đái một bạch là không muốn xen vào chuyện bao đồng lúc này mọi người là vì hắn săn giết hồn thú hắn cũng chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới hồn thú giết chết không muốn xen vào chuyện bao đồng Chu Trúc Thanh có thể nhìn đến tình huống sao đường tam hướng về Chu Trúc Thanh hỏi. Cái sau nghe được thanh âm trước tiên liền đi tới trên một cây đại thụ. Hướng về phương xa nhìn ra xa nhìn thấy rõ ràng tình huống. Hai người đang đối đầu. Hồn hoàn đều lộ ra. Bất quá lá cây nhiều lắm. Thấy không rõ trên người bọn họ có mấy đảo hồn hoàn. Phải dựa vào gần một chút mới được. Chu Trúc Thanh hồi đáp. Nếu như đến gần lời nói. Phía trước là một mảnh đất trống bọn họ có khả năng bị phát hiện. Tam cả. Chúng ta đi qua thôi. Nhìn xem tình huống lại nói. Nếu như bọn họ tranh đoạt cái kia cái hồn thú vừa lúc là đái lão đại cần. Chúng ta còn có thể cùng bọn hắn giao dịch. Mã Hồng Tuấn nói ra. Giao dịch cái gì trực tiếp đoạt tới chính là tiểu vũ vung quyền đầu nói ra. Vẫn là không nên đi đi. Đại sư dạy qua chúng ta. Trong rừng rậm tốt nhất đừng phức tạp Cũng phải tận lực tránh cho cùng người khác tiếp xúc Áo tư tạp nói ra Chứ vinh vinh ngược lại là không nói gì thêm Nàng không quan trọng có đi hay không Nghe được lời của mọi người về sau Đường tam trầm tư một hồi Sau đó nói Tất cả mọi người trước đeo lên mặt nạ Chúng ta đi qua nhìn một chút tình huống Nếu như thực lực quá mạnh chúng ta trực tiếp liền đi cái gì cũng không cần quản Như thực lực bọn hắn yếu Cái kia liền trực tiếp đem đầu kia hồn thu cho đoạt nghe rõ ràng sao nghe rõ ràng mọi người đáp lại Mang mặt nạ Xuất phát đường tam ra lệnh một tiếng Mọi người tựa như thổ phỉ đồng dạng Từng cách đem mặt nạ đeo lên Hướng về phía trước chạy tới Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 11 chương 306 lương thiện khảo nghiệm một hôm nay đầu này thiết tí hùng. Ta quyết định được. Ngươi lại cùng ta dây dưa không rõ. Bị đánh chết cũng không trách ta vương nhị hổ hét lớn một tiếng. Trên thân thứ sáu hồn hoàn lập lòe. Một giây sau. Cả người hắn đều lớn lên số một. Sau lưng xuất hiện một đầu gấu to hư ảnh. Mỗi một lần công kích Cái này gấu to cũng sẽ liền mang theo công kích một lần. Cực kỳ cường đại. Hàn Vân Thanh hiển nhiên không thấp. Hắn sát bên đánh. Chầm rãi hướng về đường tam bọn họ bên này lui đến. Đồng thời trong miệng vô to. Ngươi cướp ta hồn thú. Còn muốn giết ta. Ngươi cái tên này. Ta liều mạng với ngươi gào thép. Hàn Vân Thanh thứ năm. Thứ sáu hồn hoàn đồng thời sáng lên. Hướng về vương nhị hổ công tới Thế mà vương nhị hổ sau lưng hư ảnh quá mức cường hãn Hàn vân thanh căn bản đánh không lại Bị đánh lui lại không thôi Cùng lúc đó Đường tam bọn họ bên này Cũng thấy rõ ràng trong sân cuộc thế Hai cái hồn đế Vì tranh đoạt hồn thú đánh nhau Đều không phải là hoàn mỹ hồn hoàn phối trộn Cái kia người cao xem ra lợi hại hơn một chút Bất quá đối với chúng ta mà nói Không tính là gì Đái một bạch phân tích nói Bọn họ tranh là một đầu hơn hai vạn năm thiết tí hùng Hề sức mạnh hồn thú Đối với đái lão đại không có gì hiệu quả Ban đầu vốn còn muốn trực tiếp xông lên đi đoạt hồn thú Bất quá thấy rõ ràng niên hạn cùng chủng loại về sau Đường Tam liền không có ý tưởng này Lúc này Chứ Vinh Vinh hỏi Bọn họ vì cái gì không cho để đâu nhất định phải quyết đấu sinh tử Lại hợp tác săn giết một cái không là tốt rồi sao đi vào lạc nhập xâm lâm bên trong hồn đế Đồng thời còn cần hồn hoàn Xem ra cũng cũng đều là 70 cấp Loại thực lực này nhân vật Hợp tác cũng sẽ không sao chứ vinh vinh cảm giác hai người này tốt ngu xuẩn a Hai người kia cũng không nhận biết Là bởi vì cái này một đầu hồn thú ngẫu nhiên gặp cùng một chỗ Người xa là ở giữa đồng dạng rất ít hợp tác. Đường Tam giải thích nói. Chủ yếu nhất là. Hai người này võ hồn mười phần trùng hợp. Đều là gấu. Cái này một đầu hơn hai vạn năm thiết tí hùng. Vô luận là đúng người nào tới nói. Đều là mười phần thích hợp. Bọn họ đều không muốn từ bỏ thì ra là thế. Chứ Vinh Vinh nhẹ gật đầu. Hơn hai vạn năm hồn thú làm hồn sư đạo thứ bảy hồn hoàn cái này trên đại lục kỳ thật đã coi như là một cái không tệ niên kỳ hạn nhất là cái này một đầu hồn thú mười phần phù hợp hai người này võ hồn tính toán ra không so một số bốn vạn năm hồn thú kém loại tình huống này không phải muốn ngộ thì có thể gặp được hai người vì thế ra tay đánh nhau liều lên tánh mạng đều là rất bình thường Vậy chúng ta bây giờ làm gì muốn ra tay giúp đỡ sao ta nhìn cái kia người ta quá phách lối Khi dễ người áo tư tạp nói ra Đường tam mấy người bọn hắn đều là có chính nghĩa tâm Lòng thông cảm Lúc này nhìn đến Hàn Vân Thanh bị Vương Nhị Hổ đè lên đánh Chủ yếu Vương Nhị Hổ vừa giải lấy một chương áp nhân mặt Lại thêm Hàn Vân Thanh vừa mới gọi hàng Mọi người lập tức trong đầu thì xuất hiện một thứ đại khái tình huống Cái này thiết tí hùng khẳng định là Hàn Vân Thanh đánh thành trọng thương. Sau đó Vương Nhị Hổ muốn cướp hắn hồn thú. Cho nên lúc này xuất thủ. Bọn họ cũng không có thật khi thấy chuyện này phát sinh nguyên nhân. Lúc này chỉ là bằng vào nghe được mấy câu. Còn có bây giờ thấy được tình huống làm ra suy luận. Ra tay giúp đỡ đi. Cái kia người cao thấy thế nào đều là cái người xấu. Ta nhìn a. Cũng là gia hỏa này không có hảo ý muốn cướp nhân hồn thú Chứ Vinh Vinh nói ra Lúc này hoặc là tán cùng ra tay giúp đỡ Hoặc là cũng là không nói lời nào Đường Tam rơi vào trầm tư bên trong Hắn có chút nhớ nhung ra tay giúp đỡ Nhưng lại không muốn Rất cảm giác kỳ quái Chủ nếu là bởi vì có một chút để đường Tam nghi hoặc Hai người này đều là một mình đến lạc nhật sâm lâm bên trong Săn giết hồn thú sao nói như vậy Hồn sư đều là tạo thành tiểu đội đến rừng rậm săn giết hồn thú, bởi vì như vậy an toàn có bảo hộ, đồng thời phân phối phương diện cũng là sớm thì thương lượng xong. Đó cũng không phải nói một mình hồn sư không có, mà chính là tương đối ít. Mà lúc này, hai cách một mình hồn sư gặp được, đường tam thì nho nhỏ hoài nghi một chút, dù sao lâm phong dạy qua hắn một câu. Sự tình ra khác thường tất có yêu lúc này nhiều một phần lòng cảnh giác vẫn là tốt. Đồng thời nơi này đã là lạc nhật sâm lâm bên trong đoạn địa khu. Hai cái hồn đế cường giả đại chiến. Vẫn là đồng tính không nhỏ. Không sợ dẫn tới cái khác hồn thú sao nghĩ đến. Đường Tam trầm giọng nói. Chờ một chút nhìn. Dựa theo đường Tam ý nghĩ. Lúc này rời đi là tốt nhất cũng là ổn thỏa nhất lựa chọn bất quá chờ một chút mà nói cũng được. Chỉ cần Vương Nhị Hổ không giết người, bọn họ cũng không có ý định xuất thủ. Còn chờ chờ Lâm Phong một mực tại chú ý Đường Tam bọn họ bên này. Lúc này nghe nói như thế về sau, Lâm Phong không khỏi cảm thán, tiểu Tam gia hỏa này thành thục rất nhiều a. Vậy mà bảo chỉ bình thản, còn có tiểu Vũ gia hỏa này. Trước kia gặp phải loại chuyện này, Khẳng định cái thứ nhất thì sông đi lên Đường Tam kéo đều kéo không được loài kia Lúc này chịu được tính tình để Lâm Phong có chút ngoài ý muốn Nghĩ đến, Lâm Phong trực tiếp vung tay lên Lại là một đạo phân thân bị ngưng tổ đi ra Đây là một cách mang trên mặt mặt xẻo trung niên nam tử Sơ nhập hồn thánh thực lực Tên là Vương Đại Hổ Vương Nhị Hổ ca ca cách này phân thân xuất hiện về sau Trực tiếp chạy về phía hai người giao chiến địa phương. Võ hồn chiếm hữu. Hồn hoàn phóng thích. Khí thế mười phần hàn vân thanh một mặt kinh hãi. Lại còn có trợ thủ nói. Hắn quay người thì hướng về đường tam bên này chạy tới. Mà vương đại hổ tốc độ rất nhanh. Nhẹ nhóm vượt qua vương nhị hổ. Nhất quyền hướng về hàn vân thanh đập tới. Cây sau liền vội vàng xoay người ngăn cản. Thế mà hồn thánh nhất quyền nào có dễ chịu như vậy? Trực tiếp bị nhất quyền đánh bay Hàn Vân Thanh thân thể trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, rơi xuống tại đường tam trước người bọn họ 10 mét chỗ. Trọng thương không dậy nổi. Tựa hồ là phát hiện đường tam bọn họ, Hàn Vân Thanh nhìn về phía bọn họ, trong miệng hô cứu, cứu ta. Mà cách đó không xa, Vương Nhị Hồ Vương đại hổ hai huyên để chậm rãi hướng về bên này đi tới Một bộ không có phát hiện đường tam mọi người bộ dáng. Lúc này bày ở trước mặt đường tam có hai lựa chọn Để nhất xuất thủ cứu người nhưng muốn chống lại một vị hồn thánh cùng hồn đế Thứ hai Quay người rời đi Lúc này hai người kia hiển nhiên không có phát hiện bọn họ Lúc này rời đi không có việc gì Nhưng Hàn Vân Thanh Đại Khái dẫn sẽ chết đây là lâm phong cho đường tam bảy người ra đảo thứ nhất đại đề. Cách này đảo đề có hai tiểu hỏi. Đệ nhất hỏi khảo là thiện lương. Thứ hai hỏi khảo chính là nhân tính. Hiện tại, cái kia đường tam cho ra đệ nhất tiểu hỏi đáp án. Tam cả. Phải cứu hắn sao tam ca Người này thật đáng thương. Chúng ta nếu như không xuất thủ. Hắn không chỉ có hồn thú bị cướp khả năng sẽ còn bị đánh chết tiểu tam một cái hồn thánh cùng một cái hồn đế chúng ta nếu như sử dụng võ hồn dung hợp ký vẫn có thể đánh trong lúc nhất thời tất cả mọi người phát biểu ý kiến của mình người bình thường tiếng nói đều là hiện lên phạm vi tính khuếch tán bốn phía đều có thể nghe được ngươi tiếng nói bất quá đường tam mấy người bọn hắn thông qua hồn lực khống chế luyện tập tiếng nói lớn nhỏ cũng có thể chính mình khống chế Dưới tình huống bình thường bọn họ sẽ không tận lực nói như vậy Nhưng gặp phải tình huống thời điểm Liền sẽ đi chuyên môn khống chế thanh âm của mình Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 11 chương 307 đảo ngược hai hiện tại cách này tình huống Đương nhiên tính toán so sánh khẩn cấp Đường tam bọn họ đều đang tận lực áp chế thanh âm của mình Chớ nhìn bọn họ thảo luận nhiều như vậy Nhưng thanh âm đều là rất ít phát tán ra Hàn Vân Thanh chỉ cách lấy xa mười mấy mét Đều nghe không được tiếng nói chuyện của bọn họ Bất quá đối với Lâm Phong không có gì ảnh hưởng Hắn trực tiếp thì có một đạo phân thân bám vào tại đường Tam Tóc bên trong Bọn họ nói cái gì Lâm Phong thời gian thực đều có thể nghe được Ra tay đi tốt chiến tốt thắng đường Tam cuối cùng vẫn lựa chọn xuất thủ Một mặt là cơ hồ những người khác lựa chọn xuất thủ Một phương diện khác cùng hồn thánh cấp bậc cường giả giao thủ cơ hội đều là rất ít triệu vô cực lần trước bị bọn họ cho đánh sau khi bị thương liền rốt cuộc không muốn cùng bọn họ đánh lúc này ngược lại là một cơ hội tốt đã quyết định xuất thủ mấy người đều là tâm tình phấn chấn rốt cuộc phải ở bên ngoài sử dụng ra thực lực chân thật của mình sao cái này còn là lần đầu tiên a giờ khắc này bảy người đồng thời bắt đầu chuyển động Nói áo tư tạp ở bên kia tạo lạp xưởng. Chứ Vinh Vinh thì là trước tiên đem bốn đạo tăng phúc vung ra trên người mọi người. Lực lượng, nhanh nhẹn, hồn lực, phòng ngự toàn thể đều được đề thăng 45% cực kỳ cường đại. Cái này hay là bởi vì muốn cho tất cả mọi người phía trên bút quan hệ. Nếu như là đơn độc chỉ gia trì một người, có thể tăng lên tới 50% trở lên cửa bảo lưu ly tháp thêm hồn lực khống chế. Hiệu quả thật là khủng bố như vậy. Tăng Phúc còn về sau chứ Vinh Vinh lập tức bắt lấy Chu Trúc Thanh tay. Theo hồn lực một cơn chấn động. Một cố khí thế cường đại tại Chu Trúc Thanh trên thân ngưng tụ. Một giây sau. Chín màu sắc bảo tháp hư ảnh tại Chu Trúc Thanh đỉnh đầu hiện lên. Ngay sau đó bảo tháp uyển như là thác nước. Chín ánh sáng rực rỡ sáng trói đem Chu Trúc Thanh trực tiếp bao khỏa. Chờ quang mang tiêu tán. Chu Trúc Thanh cả cây đầu tóc đều biến thành chín màu sắc. Trong đôi mắt đồng tử cũng là chín màu lưu chuyển. Cả người biến đến thánh khiết vô cùng. Mỹ ngây người đây chính là Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh võ hồn dung hợp kỹ. Chín màu chúc phúc hiệu quả cũng là để Chu Trúc Thanh lực lượng, nhanh nhẹn, hồn lực cùng phòng ngự. Chỉ cần là chữ Vinh Vinh trước mắt có thể tăng phúc thuộc tính, tất cả đều tăng lên gấp 5 lần đồng thời công kích thời điểm còn kèm theo chín ánh sáng rực rỡ mang uy lực rất lớn không sai biệt lắm tương đương với gấp đôi công kích đi đây chính là hai người năm tháng luyện tập kết quả tuy nhiên lúc này thi triển đi ra còn cần hai người cộng đồng gánh chịu cái này dung hợp kỹ còn không đạt được lâm phong nói trực tiếp biến thành một cái độc lập hồn kỹ Nhưng chứ Vinh Vinh có thể tại duy trì tất cả mọi người tăng phúc tình huống hoàn thi phát triển võ hồn dung hợp kỹ. Đã rất lợi hại. Mà tiểu vũ cùng đường Tam bên kia cũng đồng dạng thả ra võ hồn dung hợp kỹ. Tên là cấp tốc di động. Từ đường Tam chủ đạo một cái dung hợp kỹ. Thi triển đi ra sau. Có thể để đường Tam tốc độ tăng lên gấp 7 trừ cách đó ra. Còn có 10 phần trọng yếu một chút chính là. Tiểu vũ có thể trực tiếp thuấn di đến đường tam bên người. Đồng thời tại đường phạm vi ba dặm trong vòng 10 thước. Tiểu vũ còn có thể tùy thời thuấn di. Cực kỳ cường đại đái một bạch thì là cùng mã hồng tuấn thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Tên là liệt diễm bạch hổ. Có thể đem đái một bạch võ hồn trong thời gian ngắn cố hiện ra. Có thể phi hành. Phía trên còn bổ sung mã hồng tuấn liệt diễm. uy lực rất mạnh. Hồn thánh bị thiêu đều phải thổ thương. Lúc này ba cái võ hồn dung hợp ký thi triển đi ra về sau. Áo tư tạp lập tức đem mình làm ra tới cuồng bảo tràng đưa cho tất cả mọi người. Ăn về sau cái kia liệt diễm bạch hổ đường tam chu trúc thanh hai người một thú trực tiếp liền xông ra ngoài. Lão hổ cùng chu trúc thanh đối mặt tên kia hồn thánh. Đường tam cùng thuấn di tới tiểu vũ. Thì là hướng về vương nhị hổ phóng đi. Chu Trúc Thanh lúc này trên người tăng phúc quả thực khủng bố. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu 45% bên ngoài. Còn có võ hồn dung hợp ký gấp 5 lần. Sau cùng còn có áo tư tạp cuồng bạo tràng 30%. Loại này tăng phúc phóng tới một cái hồn tông trên thân. Đủ để cho hắn vượt cấp treo lên đánh hồn đế. Đối mặt hồn thánh đều có thể tạm thời nhất chiến. Chu Trúc Thanh lúc này chỗ lấy có thể tiếp nhận như thế lực lượng khổng lồ. Ngoại trừ nàng bản thân là thú võ hồn hồn sư bên ngoài Hồn cốt Cường lực hồn hoàn đều là trong đó nhân tố trọng yếu Cường đại như vậy một cố lực lượng Nếu như phóng tới phủ thông hồn tông trên thân Thân thể kia căn bản không chịu nổi Sẽ trực tiếp bảo chết Liền nói một cái hồn đế làm sao dám một mình cướp ta hồn thú đâu Nguyên lai là có trợ thủ a Vậy mà có thể dùng ra võ hồn dung hợp kỹ Ngược lại là lợi hại Vương Đại Hổ cười nói một câu về sau trực tiếp đối diện đối mặt đầu kia Bạch Hổ cùng Chu Trúc Thanh Lúc trước bảy người đánh bại triệu vô cực Đó là bởi vì dùng ra bảy người võ hồn liên hợp kỹ Lần này hai người võ hồn dung hợp kỹ đối chiến Vương Đại Hổ Căn bản không chiếm ưu thế gì Bị trái lại đè lên đánh Một bên khác Đường Tam rất nhẹ nhàng liền đem Vương Nhị Hổ bó thành một cái bánh trưng Toàn thân đều là Lam Ngân Thảo bao khỏa, đã mất đi chiến đấu năng lực. Khống chế lại Vương Nhị Hổ về sau, đường Tam cũng gia nhập chiến đoàn. Thông qua siêu cường tốc độ, rất nhẹ nhàng thì kiềm chế Vương Đại Hổ tiến công. Liên tiếp bị Chu Trúc Thanh cùng Bạch Hổ công kích Lần này, Vương Đại Hổ nổi giận sau lưng thứ bảy hồn hoàn sáng lên. Võ hồn chân thân trong nháy mắt phát huy ra. Là một đầu 8 mét lớn nhỏ gấu ngựa. So triệu vô cực võ hồn chân thân còn lớn hơn. Võ hồn chân thân trạng thái, đái một bạch khống chế bạch hổ cây gì, một bàn tay liền bị đánh bay kém chút tiêu tán. Chu trúc thanh cùng đường tam ngược lại là tốc độ nhanh, lập tức kéo dài khoảng cách. Làm sao bây giờ hiện tại công kích căn bản bất phá phòng hồn thánh cấp bậc cường giả? Bởi vì võ hồn thật sau lưng suy yếu, Bình thường rất ít mở ra. Nhất là tại hồn thú xâm lâm bên trong Mở ra võ hồn chân thân đồng dạng thì mang ý nghĩa muốn rời đi Không phải vậy tiếp tục đợi ở chỗ này rất nguy hiểm Dựa theo đường tam ý nghĩ Hẳn là ba người bọn họ xuất kích Đầu tiên đem vương nhị hổ vây khốn Tiếp lấy cùng một chỗ vây công vương đại hổ Sau đó đánh đối phương chạy trốn Mà kế hoạch này Là xây dựng ở đối phương không mở ra võ hồn chân thân tình huống dưới. Thật không nghĩ đến chính là. Đối phương đầu như thế sắc. Vậy mà mở ra võ hồn chân thân. Đồng thời còn một bộ muốn cùng bọn hắn tiếp tục chiến đấu dáng vẻ. Chúng ta tốc độ nhanh trước thay phiên kéo một hồi đối phương mở ra võ hồn chân thân khẳng định không dám đánh quá lâu. Ngăn chặn một vị mở ra võ hồn chân thân hồn thánh. Khó khăn kia không thua gì trực tiếp đối mặt một vị dưới trạng thái bình thường hồn đấu la. Đường tam bọn họ cũng chỉ có thể tận lực. Nếu như thật sự là kéo không ngừng. Vậy liền ăn một cái áo tư tạp ma cô chàng. Bay trên trời phía trên lại nói. Thông qua vừa rồi bọn họ thăm dò. Vị này hồn thánh tựa hồ không có viễn trình công kích hồn kỹ. Cũng chỉ có thể như thế. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Thế mà. Thì bọn họ làm ra loại này quyết định thời điểm. Lúc trước còn nằm tại cách đó không xa trọng thương Hàn Vân Thanh. Đã đi tới vương nhị hổ bên người. Để ngươi muốn giết ta. Đi chết đi không biết từ nơi nào bỗng nhiên sông tới một cây đao. Hàn Vân Thanh nắm lấy đao một đao trực tiếp đem vương nhị hổ đánh chết tình cảnh này. Để vương đại hổ ngây dại không chỉ có là hắn. Đường tam bọn họ cũng ngây dại. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 11 chương 308 ta cử tuyệt ba chuyện gì xảy ra vừa mới cái kia trọng thương đến cùng không nổi hàn vân thanh làm sao bỗng nhiên đến vương nhị hổ bên người không có một người phát hiện điểm này sao sự thật thật đúng là như thế. Lâm Phong kỳ thật động tác đã đầy đủ chậm. Nhưng vừa mới chiến đấu 10 phần kịch liệt. Mọi người chú ý lực tất cả đều bị chiến đấu hấp dẫn. Theo lý thuyết áo tư tạp hẳn là có thể phát hiện. Bất quá khi đó hắn chính bay lên trời Chuẩn bị tìm cơ hội cho người ta đưa lạp sưởng Lại nói Dù là thấy được Hắn cũng sẽ không để ý cái gì Càng sẽ không đi tỉnh táo Dù sao bọn họ trước kia cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này Sẽ không nghĩ nhiều như vậy Lúc này sau khi phát sinh tất cả mọi người sợ ngây người Vương Đại Hổ dần quát một tiếng Các ngươi tất cả mọi người Đều phải chết hô to. Hắn vọt thẳng hướng về phía Hàn Vân Thanh. Mà đúng lúc này, một đầu năm và năm cấp bậc đại lực tinh tinh vọt ra trực tiếp cùng vương đại hổ chiến ở cùng nhau. Cách này đương nhiên cũng là lâm phong phân thân đồng thời cũng là trận này đại đề cái cuối cùng vai trò. Một bên, Hàn Vân Thanh nắm lấy đao còn giống như chuẩn bị đánh lén vương đại hổ. Từng cảnh tượng ấy biến hóa cực nhanh. Đường Tam thậm chí đều không có có phản ứng gì thời gian Hết thảy liền đã phát sinh Làm sao bây giờ tất cả mọi người vây quanh đồng thời cũng triệt hồi võ hồn dung hợp kỹ Võ hồn dung hợp kỹ cường là không tệ Nhưng cũng cực kỳ hao phí hồn lực Nếu như tiếp tục thi triển Khả năng 10 phút đồng hồ đều duy trì không được Cho nên vừa mới đường Tam chiến thuật cũng là thay phiên đi lên kéo dài thời gian Dạng này có thể cho hai người khác ăn áo tư tạp lạp sưởng khôi phục hồn lực cơ hội. Gia hỏa này lớn lên đàng hoàng. Không nghĩ tới lại là cái nhân vật hung áp. Có thù lập tức thì báo. Đồng thời trực tiếp liền hạ sát thủ. Đái một bạch nhìn cách đó không xa hàn vân thanh trên mặt hơi hơi cảm khái. Thương thế hắn khôi phục thật nhanh. Xem ra hẳn là ăn bảo vật gì đi. Xem ra vừa mới căn bản không phải cực hạn của hắn Hắn lợi dụng chúng ta Đường tam cao mày nói Trợ giúp người yếu, giúp đỡ chính nghĩa Đây là mọi người một cái cơ bản nhất hành sự chuẩn tắc Nhưng lúc này Bọn họ trợ giúp người yếu Phản giết người Mà nhân vật của bọn họ Cũng liền lập tức theo thấy việc nghĩa hăng hái làm chuyển biến thành giết người đồng lõa Dù sao đường tam bọn họ điểm xuất phát chỉ là trợ giúp Hàn Vân Thanh đoạt lại thiết tí hùng. Sau đó đuổi đi hai người mà thôi. Đây không phải nói Hàn Vân Thanh không nên giết Vương Nhị Hổ. Theo hắn cái hướng kia đến xem. Vương Đại Hổ muốn lấy tính mệnh của hắn. Hắn đây chẳng qua là phản kháng mà thôi. Nhưng đứng tại đường tam góc độ của bọn hắn đến xem. Sự kiện này cũng có chút là lạ bọn họ. Giống như bị người lợi dụng liền tại bọn hắn thảo luận những thứ này thời điểm cái kia hàn vân thanh lại còn đi tới hướng lấy bọn hắn nói ra các vị chỉ muốn giúp ta giết ra hỏa này ta nguyện ý phụng trên vạn năm hồn cốt một khối nói hàn vân thanh tay vừa lộn một khối chân trái hồn cốt thì xuất hiện ở trong tay của hắn cảm thụ một chút có chừng hai vạn năm hai bên cách này hồn cốt đương nhiên là giả là lâm phong mô phỏng ra ban đầu vốn còn muốn toàn bộ năm vạn năm cái gì bất quá như thế cũng quá giả. hồn đế cấp bậc hồn sư có thể cầm tới hai vạn năm hai bên hồn cốt liền đã rất lợi hại mà cái này cũng là lâm phong đạo này đại đề thứ hai tiểu hỏi khảo chính là nhân tính vừa mới bọn họ xuất thủ là bắt nguồn từ đường tam trong lòng bọn họ lương thiện cảm thấy cái này hàn vân thanh là yếu thế mới bị cướp hồn thú còn muốn bị giết cứu một chút là làm việc tốt nhưng bây giờ nếu như xuất thủ cái kia chính là một trận đoạt tính mạng người giao dịch bọn họ đạt được hồn cốt nhưng đại giới lại là muốn làm một lần sát thủ phải biết bọn họ thân phận bây giờ là học sinh lần trước tại đấu hồn trường giết người cái kia tương đương với một lần lên lớp giết đều là một số áp nhân Nhưng bây giờ nhìn tình huống cái này Hàn Vân Thanh cùng Vương Đại Hổ đều không phải là người tốt lành gì. Đám áp nhân giết áp nhân. Bọn họ cùng áp nhân có cái gì khác nhau lúc này. Tiếp nhận vẫn là từ chối không tiếp. Là lâm phong cho mọi người một lựa chọn. Đây chính là một khối hồn cốt A. Hồn cốt mạnh bao nhiêu. Bọn họ nên cũng biết. Dù sao đều thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Thứ quý giá như thế. Chỉ cần giết một người xa lạ liền có thể đạt được. Cái này tại tuyệt đại đa số hồn sư đến xem. Cái này hồn cốt quả thực cũng là tặng không a Nhìn lấy bảy người chợt trầm mặt, Hàn Vân Thanh tiếp tục nói, hiện tại tên kia bị đại lực tinh tinh cuốn lấy chúng. Ta chỉ cần ngăn cản hắn. Chờ hắn võ hồn chân thân biến mất. Đến lúc đó cái kia đại lực tinh tinh thì sẽ giết hắn chúng ta căn bản không cần tự mình động thủ chỉ cần hắn vừa chết ta liền đem hồn cốt cho các ngươi hàn vân thanh trong giọng nói tràn đầy sức hấp dẫn đường tam trong bảy người hắn cùng tiểu vũ đối hồn cốt không có gì đặc thù cảm giác chu trúc thanh đái một bạch chứ vinh vinh ba người đều là mười phần có kiến thức con em đại gia tộc mà mã hồng tuấn cùng áo tư tạp lại khác biệt hai người thực sự bình dân xuất thân Đối với bảo vật cái gì? Phản ứng muốn so những người khác kịch liệt nhiều. Lúc này Hàn Vân Thanh nói tới chỗ này. Áo tư tạp cái thứ nhất mở miệng hỏi. Hồn cốt chân quý như vậy. ngươi làm sao không chính mình dùng ta đã có một khối chân trái xương. Ta cả đời này vận khí tốt. Cũng liền được hai khối hồn cốt. Nếu không phải vì đổi tấn cấp hồn thánh đồng thời diệt sát cửu nhân cơ hội. Ta không có khả năng xuất ra khối này hồn cốt nghe nói như thế. Trong lòng mọi người hiểu rõ. Mới vừa rồi còn nghi hoặc. Vì cái gì hồn cốt vật trọng yếu như vậy hắn liền lấy ra tới. Nguyên lai là nguyên nhân này. a Một khối chính mình không dùng được hồn cốt. Đổi những thứ này. Rất đáng cái này hồn cốt là theo cái gì hồn thú trên thân rơi xuống mã hồng tuấn tiếp lấy đặt câu hỏi. Một đầu hai vạn năm thiết xác tê ngưu Ngay tại nửa tháng trước đánh tới. Ta ban đầu vốn chuẩn bị xuất ra đi cùng người khác đổi hồn cốt. Lần này tiện nghi các ngươi. Nhìn thoáng qua vương đại hổ bên kia. Hàn Vân Thanh hơi hơi vội vàng nói. Tên kia muốn bỏ chạy. Không có bao nhiêu thời gian. Các ngươi tranh thủ thời gian ra tay đi. Chỉ cần ngăn cản hắn. Khối này hồn cốt chính là của các ngươi nghe nói như thế. Mọi người theo bản năng hướng về bên kia nhìn qua. Quả nhiên như là Hàn Vân Thanh nói. Cái kia vương đại hổ chuẩn bị chạy. Phong ca, chúng ta muốn xuất thủ sao áo tư tạp hỏi. Hắn cùng mã hồng tuấn hai người. Đến không phải mình muốn cái này hồn cốt. Hắn là đứng tại đoàn đội tổng thể góc độ đi suy nghĩ chuyện. Khối này hồn cốt, bọn họ là vì tiểu vũ cầm. Chỗ lấy vội vã như vậy chẳng qua là hồn cốt tại hai người bọn họ trong lòng tầm quan trọng so sánh lớn mà thôi. Một trăm triệu. Đối với người bình thường tới nói là một cách mong muốn không thể thành con số. Mà đối đại lão tới nói chẳng qua là một cách tiểu mục tiêu mà thôi. Đây chính là khác biệt. Cầm khối này hồn cốt cho tiểu vũ, chúng ta bảy người thì đều có hồn cốt. Đái một bạch cũng có một chút dao động. Ngăn cản người khác vài cái thì có thể thu được một khối hồn cốt. Đái một bạc cảm thấy sự kiện này có thể làm. Cái kia vương nhị hổ cũng không phải người tốt lành gì. Thời gian không nhiều lắm các vị mau mau ra tay đi hàn vân thanh lần nữa thúc giục một câu. Mà lúc này những người khác đem ánh mắt nhìn về phía đường tam chờ đợi lấy hắn cuối cùng quyết đoán. Làm xử lai like khắc thất quái đội trưởng. Bình thường chỉ cần không phải 6 người khác đều tán thành quyết định biện pháp. Tất cả mọi người sẽ để cho đường Tam đánh nhịp. Cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn soi mói đường Tam trong miệng phun ra ba chữ. Ta cử tuyệt. Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 11 chương 309 Bạch Hổ Huyền Nham Thuấn một bị cử tuyệt về sau. Hàn Vân Thanh rõ ràng sưởng sốt một chút. Một bộ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị cử tuyệt biểu lộ. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này đâu Vương đại hổ bên kia đã mang theo vương nhị hổ thi thể hướng nơi xa bỏ chạy Đầu kia hồn thú Cũng đuổi theo Hiện ở chỗ này chỉ còn lại có đường tam bảy người cùng Hàn Vân Thanh cùng một đầu trọng thương thiết tí hùng Đã chậm Hắn đã chạy Cách này khó làm nói Hàn Vân Thanh trực tiếp chạy hướng về phía thiết tí hùng Sau đó mang theo thiết tí hùng rời đi Đường Tam mấy người đầu lập tức còn không có quay lại, Hàn Vân Thanh liền đã không thấy. Người này quá ghê tởm ngay cả một tiếng cám ơn đều không nói trực tiếp liền chạy. Tiểu Vũ một mặt tức giận. Đúng vậy a Hồn sư còn so ra kém người bình thường. Ta tại thiên đấu thành bên trong làm thuê thời điểm. Đều chưa từng gặp qua loại này người. Chứ Vinh Vinh nói ra. Trong mấy tháng này, đường Tam bọn họ tuy nhiên bận biểu. Nhưng mỗi tháng vẫn là sẽ tiêu thêm mấy ngày thời gian đi thể nghiệm người bình thường công tác, kiến thức một chút xã hội chân thực trạng thái. Bây giờ nguyên một đám gặp phải sự tình không nói đều có thể giải quyết, nhưng dầu gì cũng có giải thích của mình. Có thể là sợ chúng ta đoạt hắn hồn cốt đi, không phải vậy chạy nhanh như vậy làm gì mã hồng tuấn nhích miệng. Ta nhìn a vừa mới liền nên đem hắn hồn cốt cho đoạt. Chúng ta tốt xấu còn cứu được hắn nhất mình đâu tiểu vũ phụ họ nói. Bên này vừa phát sinh đại chiến. Khả năng không được bao lâu liền sẽ có hồn thú đến đây. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Đường tam ngăn lại thảo luận, mang theo mọi người rời đi. Mà liền tại khoảng cách bên này hướng đông hơn 100 mét xa trên đại thụ. Vương Nhị Hổ. Hàn Vân Thanh. Vương Đại Hổ những thứ này phân thân hóa thành từng đảo từng đảo lưu quang. Trở về Lâm Phong trong thân thể. Bị đường Tam cử tuyệt cách này tại Lâm Phong trong dữ liệu. Còn có lúc trước bởi vì Hàn Vân Thanh trọng thương mà ra tay cũng đều tại Lâm Phong trong dữ liệu. Có thể làm ra những lựa chọn này tính toán là không tệ, lần này khảo nghiệm hắn cũng đều thông qua được. Nhưng đây không phải Lâm Phong trong mắt mắt điểm bài thi đoạt Hàn Vân Thanh khối này hồn cốt. Mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao cứu được gia hỏa này nhất mình đoạt ngươi một khối hồn cốt hoàn toàn không có tật xấu. Thế mà đường tam bọn họ trực tiếp thả chạy Hàn Vân Thanh vẫn là non một chút. Bất quá đây rốt cuộc là bọn họ lần thứ nhất sống đối mặt như vậy. Loại chuyện này có thể làm thành cái dạng này cũng khá. Mà Lâm Phong chính mình đâu cũng cảm giác chơi nhân vật này đóng vai trò chơi vẫn là rất có ý tứ. Chính mình thiết lập một cái tiểu kịch bản. Sau đó đường tam bọn họ đến tham diễn. Loại cảm giác này thì cùng chơi một cửa quan trò chơi một dạng. Mười phần có ý tứ. Ngày mai thì chơi cửa thứ hai đi. Chơi cái gì tương đối tốt đâu thì chơi ba vạn năm hồn thú xạ tập doanh địa đi. Ba vạn năm cấp bậc này hồn thú không nhiều không ít. Vừa đúng. Không sai biệt lắm tương đương với hồn thánh thực lực. Có thể đối đường tam bọn họ tạo thành thương tổn, cũng sẽ không trí mạng. Để bọn hắn thể nghiệm một chút lạc nhật xâm lâm khủng bố, cũng là rất tốt. Bất quá trước đó đâu, vẫn là cho đái một bạch tìm tốt một chút hồn thú đi. Rất nhanh thời gian đi tới ngày thứ hai. Lâm Phong buổi tối hôm qua đã tìm được một đầu thích hợp đái một bạch hồn thú, hơn một vạn bốn nghìn năm nham hổ. Hắn không phải muốn phòng ngự loại hồn ký sao đầu này nham hổ tuyệt đối có thể cho hắn đã được như nguyện. Lâm Phong đương nhiên sẽ không trực tiếp cho hắn, mà chính là thả tại bọn họ tiến lên trên đường, sau đó chính mình phát hiện. Không có gì ngoài ý muốn đầu này nham hổ bị mọi người phát hiện, sau đó đái một bạch giết chết cũng hấp thu. vận khí coi như không tệ. Đầu này hơn một vạn năm nham hổ. Cùng đái lão đại mười phần phù hợp. Hấp thu hồn hoàn về sau Khẳng định có thể đạt được một cái cường lực phòng ngự loại hồn ký Đường Tam cảm khái một câu Nguyên bản bọn họ đều nghĩ đến tiêu tốn một tuần Thậm chí càng lâu thời gian là đái một bạch tìm hồn thú Đồng thời sau cùng thực sự tìm không thấy quá thích hợp Chỉ có thể tùy tiện tìm thích hợp Thật không nghĩ đến Sự tình vậy mà như thế thuận lợi Chính thức tìm kiếm ngày đầu tiên Bọn họ đã tìm được cây này một đầu nham hổ. Nham hổ có thể nói là tại đái một bạch tất cả hy vọng gặp phải hồn thú bên trong. Đều có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại. Đồng thời năm này hạn đường tam cẩn thận phân biệt một chút. Có hơn một vạn bốn nghìn năm. Hoàn toàn phù hợp đái một bạch. Thật sự là gặp vận may hấp thu hồn hoàn cần không ít thời gian. Những người khác tại vì đái một bạch hộ pháp. Một giờ đi qua sau cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn tình huống Đái một bạch hấp thu thứ năm hồn hoàn thành công Đái lão đại Cảm giác thế nào thu được cái gì hồn ký làm đái một bạch mở to mắt về sau Mã Hồng Tuấn cái thứ nhất xẹp tới Cảm giác rất tốt nhất quyền đánh bay một tên mập không có vấn đề gì Đái một bạch vừa cười vừa nói Mã Hồng Tuấn Không nói giỡn Ta hồn ký gọi là bạch hổ huyền Nham thuẫn, một cách phòng ngự loại hồn kỹ, hồn thánh công kích đều có thể ngăn cản một chút, hồn đế cấp bậc công kích, cần một phút đồng hồ mới có thể công phá. nói, đái một bạch trên thân thứ năm hồn hoàn đột nhiên sáng lên, một khối dài năm mét, rộng hai mét, hơi mờ màu vàng đất thuấn bài thì ngưng tụ tại đái một bạch tay trái trên cánh tay cái này thuấn bài cho lâm phong một loại cảm giác quen thuộc. liền tựa như canh gác tiên phong bên trong búa lớn thuấn bài một dạng. Chỉ bất quá màu sắc khác nhau. Đồng thời độ dày. Chi tiết phương diện có không ít biến hóa mà thôi. Có cái này một mặt thuấn bài nằm ngang ở trước mặt. Đường tam bọn họ hoàn toàn có thời gian không bị ảnh hưởng thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ. Rất lời hại. Tốt huyến khúc cứng vãi. Mã Hồng Tuấn nhéo nhéo cái này thuấn bài, tán thán nói. Thứ này cầm lấy không nặng sao tiểu vũ nhìn cái này thuấn bài giống như rất nặng bộ dáng Nhìn qua rất nặng. Các ngươi cầm lấy cũng rất trọng. Bất quá cái này thuấn bài với ta mà nói là không có trọng lượng. Rất thuận tiện. Nói, đái một bạch hồn lực hơi động một chút, mặt này thuấn bài vậy mà hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Mà khi đái một bạch tay quét ngang thời điểm. Thuấn bài lại xuất hiện cái này hồn ký vừa học được. Ngươi liền có thể liên tục phóng thích hai lần đái lão đại hồn lực khống chế cái gì thời điểm lợi hại như vậy áo tư tạp hoảng sợ nói. Ta đây cũng không phải là phóng thích hai lần. Chỉ bất quá cái này hồn ký so sánh đặc thù Thuấn bài có thể thu trở về. Đồng thời chỉ cần không bị người khác triệt để đánh vỡ. Ta còn có thể thu hồi sử dụng hồn lực thai ngén. Có thể lần nữa sử dụng. Căn bản không cần lần thứ hai phóng thích hồn kỹ. Dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều hồn lực. Đái Một Bạch giải thích nói. Cái này hồn kỹ thật mạnh. Mã Hồng Tuấn nuốt một ngụm nước. Đái Một Bạch liền nói. Kỳ thật cũng không có mạnh như vậy. Ta có thể cản một phút đồng hồ hồn đế cấp bật công kích Đó là tại chỉ có một người tiến công tình huống dưới. Nếu như công kích nhiều người. Thuấn bài chẳng mấy chốc sẽ phá nát. Đồng thời cái này thuẫn bài phòng ngự diện tích không lớn. Có chút tốc độ nhanh hoặc là hồn ký có thể di động hồn sư. Ta cũng là không phòng được. Cái này thuẫn bài mạnh thì có mạnh. Bất quá cũng là có thiếu hụt. Bất quá làm một cái vạn năm hồn ký. Có lợi hại như vậy đã rất tốt. Đúng. Chỗ lấy đái một bạc trong lời nói thực lực tham chiếu đều là hồn đế. Đó là bởi vì hồn vương quá yếu. Hắn thuấn bài không sai biệt lắm có thể hoàn toàn phòng ngự được đồng dạng hồn vương công kích Dù là thất cái hồn vương đến công kích hắn thuấn bài, đái một bạch cũng có thể ngăn cản 10 phút đồng hồ trở lên. Loại tình huống này trên cơ bản cũng không cần thảo luận. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 11 chương 310 dạ tập 2 vui sách một cái phòng ngự lực cường đại hồn kỹ. Đối với mọi người cổ vũ đều là thật lớn bởi vì dạng này thì mang ý nghĩa về sau tham gia trận đấu cho dù là đối mặt the a tia trước cường công chiến thuật bọn họ cũng có thời gian đến phóng thích võ hồn dung hợp ký tam ca ngươi cũng sắp năm mươi cấp cái này thứ năm cái hồn hoàn ngươi muốn cái gì dạng đó a tiểu vũ hiếu kỳ nói đường tam bây giờ bốn mươi tám cấp đồng thời hắn hiện tại tu luyện tốc độ là tất cả mọi người bên trong nhanh nhất đoán chừng trận đấu bắt đầu không lâu sau liền có thể đạt tới năm mươi cấp ta khống chế hệ hồn sư đương nhiên là muốn khống chế hệ hồn hoàn đường tam trầm ngâm nói phong ca đã nói với ta ta thứ tứ hồn hoàn là vạn năm cấp bậc đồng thời còn có hai khối hồn cốt dạng này cực lớn tăng cường tố chất thân thể của ta thứ năm hồn hoàn ta có thể đi thu hoạch hai vạn năm ngàn năm trở lên Chỉ cần không cao hơn 3 vạn năm cần phải thì vấn đề không lớn 2 vạn năm ngàn năm trở lên trúng mắt người trừng lão đại rồi Nhất là đái một bạch cả người đều chua Hắn thứ năm hồn hoàn có cái hơn 1 vạn 4.000 năm đã rất vui vẻ Mà lúc này đường tam nói hắn có thể thu hoạch tiếp cận 3 vạn năm hồn hoàn Trực tiếp cũng là hắn gấp hay a cái này Tuy nhiên hắn không cùng đường tam chính thức luận bàn qua, nhưng đái một bạch rất rõ ràng, hắn không phải đường tam đối thủ. Gia hỏa này vừa tiến vào hồn tông liền có thể treo lên đánh hơn 50 cấp thái nặng. Cái kia thái nặng cũng không yếu. Cho dù là đái một bạch lúc ấy 46 cấp, còn có hồn cốt. Cũng nhiều nhất chỉ là cách lực lượng ngang nhau mà thôi. Mà đường tam lại là treo lên đánh cả hai trinh lệ vừa xem hiểu ngay. Áo tư tạp Hâm mộ tam ca Muốn là ta thứ năm hồn hoàn có thể có 3 vạn năm liền tốt Mạnh như vậy hồn hoàn Cho ta tăng lên khẳng định rất lớn Nói không chừng ta cũng có thể làm chiến hồn sư Mã Hồng Tuấn không lưu tình chút nào đà kích nói Ngươi cũng đừng nghĩ Thì ngươi cái kia thân thể nhỏ bé 3 vạn năm hồn hoàn trực tiếp no bảo ngươi Còn chiến hồn sư đây ta suy nghĩ một chút không được sao ta lần trước thấy được một loại so sánh đặc thù hồn thú tên là ảnh trong gương thú có thể phục chế thực lực của người khác ta muốn là hấp thu ảnh trong gương thú hồn hoàn nói không chừng cũng có thể hấp thu thực lực của các ngươi đâu đến lúc đó cái thứ nhất thì đánh nổ ngươi tên mập mạp chết bầm này áo tư tạp cùng mã hồng tuấn thường ngày cãi nhau ngươi ảnh trong gương hảo lợi hải a chờ ta năm mươi cấp ta Hai người cũng không có lại nhảy bao lâu, rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Hôm nay bọn họ tìm một ngày hồn thú. Cũng đã mệt mỏi. Lúc này đái một bạch hấp thu xong hồn hoàn về sau. Mặt trời đều nhanh rơi xuống núi. Đường tam cấp tốc mang theo mọi người đi tới một chỗ dòng suối nhỏ cách khác trên đất trống. Bọn họ tối nay liền quyết định ở chỗ này qua đêm. Tìm một ngày. Mọi người thể lực phương diện cũng đã hao phí rất nhiều. Lúc này cấp tốc ăn cơm tối xong, ở chung quanh giải lên khu thú phấn, khu trùng phấn loại hình đồ vật về sau. Bọn họ lại bắt đầu nghỉ ngơi. Dĩ nhiên không phải đần đổn toàn thể cùng một chỗ nghỉ ngơi. Bảy người thay phiên canh gác, đường tam làm đội trưởng, thả cách này để nhất tiếu. Lâm Phong một chút không vội, hắn đang đợi thứ bật ba tiếu mã hồng tuấn. Gia hỏa này là cách đại khái, đến lúc đó hắn canh gác. Sẽ có ý tứ một chút Thời gian trôi qua rất nhanh Lâm Phong nhỉ ngơi mảnh khắc về sau Trực tiếp ném ra một đạo phân thân Hóa thành một đầu ba vạn năm thực lực giả ma sư Đây là một loại la thích ban đêm săn mồi sư tử Thực lực rất mạnh Đang từ từ hướng về đường tam bọn họ doanh địa tới gần Mà lúc này mã hồng tuấn bên kia canh gác thời điểm cũng là tinh thần Dù sao giờ này khắc này tất cả mọi người an nguy đều trong tay hắn, hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Dù là hắn cảm thấy nơi này rất an toàn cũng sẽ không thật cảm thấy không quan trọng. Thì là người khác lười một chút. Trực tiếp ngồi ở một bên đại thụ trên cành cây. Dạng này có thể trực tiếp nhìn đến doanh địa bốn phía chỗ có biến. Không cần ở phía dưới tập trung tinh thần tường quan sát kỹ. Bất quá dạng này có một chút không tốt. Vậy chính là có một số chi tiết không nhìn thấy. Từ trên cây nhìn xuống mà xuống. Những cái kia rậm rạp rừng cây bên trong. Nếu có hồn thú phủ phục tiến lên. Mã Hồng Tuấn là không phát hiện được. Mà Lâm Phong phân thân biến hóa giả ma sư. Toàn thân đen tối vô cùng. Cùng cảnh ban đêm hóa làm một thể. Tại cách này trong rừng chậm rãi tới gần đường tam bọn họ. Đại khái còn có 20 mét thời điểm, lâm phong ngừng. Bởi vì phía trước cũng là một mảnh đất trống, hắn vừa đồng thủ, vậy liền bại lộ. Đây cũng chính là vì cái gì tại sống ở giã ngoại muốn tìm đất trống nguyên nhân. Nơi này nguyên bản hư không diện tích là không lớn. Đường tam bọn họ muốn làm doanh địa. Hoàn thủ động dọn dẹp một khối đi ra. Cứ như vậy, dù là mã hồng tuấn ánh mắt lại không tốt. Hồn thú tại trên đất chống chạy. Đó còn là rất dễ dàng thì bị phát hiện. Rất nhanh, Lâm Phong tuyển định mục tiêu, ngủ ở phía ngoài nhất Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ. Không do dự. Ngang nhiên xuất kích 20 mét khoảng cách. Cũng chỉ mấy bước đường mà thôi. Cũng là toàn lực chạy phía dưới. Động tính sẽ rất lớn thôi. Giống đường Tam, đái một bạch loại thực lực này cường một điểm, lập tức thì đánh thức. Mà đồng thời... Phía trên mã hồng tuấn võ hồn chiếm hữu lao xuống đồng thời Trong miệng cũng lớn hô Vạn năm giả ma sư tập kích Phòng thủ lập tức Tất cả mọi người tỉnh Bất quá lúc này Lâm Phong đã đi tới tiểu vũ cùng Chu Trúc Thanh trước mặt Đồng thời nhất chào con hướng về hai người vỗ tới Kỳ thật lần này nếu như toàn lực hành động tiểu vũ cùng Chu Trúc Thanh thì sẽ trực tiếp bị đập chết Bất quá lâm phong cố ý chậm như vậy vỗ cho hai người phản ứng thời gian. Tiểu vũ trực tiếp thuấn di rời đi chu trúc thanh thì là rơi vào ám ảnh bên trong đêm tối chính là nàng sân nhà. Lúc này, Mã Hồng Tuấn cũng thứ tứ hồn hoàn lập lòi. Phượng Hoàng ngút trời giết gào phóng xuất ra đây là một cái cực kỳ cường đại công kích hồn kỹ. Tăng lên chính mình 50% toàn thuộc tính. Sau đó trong mồm phát ra một tiếng giết. Có thể làm cho phía trước địch nhân hồn lực hỗn loạn Trong thời gian ngắn không cách nào phóng thích hồn kỹ Mã Hồng Tuấn là nghĩ đến trực tiếp hoảng sợ chạy đầu này dạ ma sư Dù là về sau sẽ còn dẫn tới khắc hồn thú Bất quá bọn hắn sẽ mau chóng rời đi nơi này Cũng là lựa chọn tốt Thế mà một giây sau Đầu này dạ ma sư lại là cũng há hốc miệng ra Đồng thời phát ra gầm lên giận dữ sư vương tiếng gầm gừ cực kỳ khủng bố. Mã Hồng Tuấn hồn ký không chỉ có bị đánh gãy. Cả người còn bị đánh bay ra ngoài. Bị trọng thương. Là một đầu ba vạn năm giả ma sư. Đủ để sánh vai hồn thánh đường tam dùng lam ngân thảo đem Mã Hồng Tuấn mang trở về. Một mặt ngưng trọng. Mà nhân cơ hội này những người khác cũng ảo ảo đi vào đường tam bên người tụ hợp. Đái một bạch càng là thả ra thuẫn bài nằm ngang ở trước mặt mọi người Ba vạn năm hồn thú khởi xướng cuồng đến cho dù là hồn thánh cũng phải phóng thích võ hồn chân thân mới có thể đè ép được Hiện tại mã hồng tuấn trọng thương Áo tư tạp vội vàng cho ăn một cây xúc xích Nhưng thương thế hắn quá nặng đi Không phải trong thời gian ngắn có thể tốt đái lão đại ngăn chở một chút tất cả mọi người ăn ma cô chàng chuẩn bị rời đi đường tam cấp tốc chỉ huy nói chứ vinh vinh căn bản không cần người khác nhắc nhở lập tức đem tăng phúc ra chỉ tại đái một bạc trên thân mà cái sau cũng là các chủng hồn ký thi triển đi ra dạng này toàn lực ứng phó tình huống dưới cho dù là thuấn phá còn có thể kháng một hai giây đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống mười một chương ba trăm mười một một tia cảnh giác mất đi ba tại hồn thú xâm lâm thời điểm tình huống khẩn cấp áo tư tạp đương nhiên sẽ không hiện trường chế tạo lạp xưởng hắn sẽ sớm đem lạp xưởng chế tác tốt sau đó mỗi cá nhân trên người đều mang một phần nguyên bản hắn lạp xưởng là không có cách nào chứa đựng thời gian dài như vậy bất quá từ khi võ hồn tiến hóa đồng thời hồn lực khống chế càng thuần thuộc về sau Hắn lạp sưởng liền có thể chứa đựng ba ngày cứ như vậy. Hắn chỉ cần mỗi ba ngày đổi mới mọi người một cách trong tay lạp sưởng. Liền có thể bảo trì mỗi thời mỗi khắc tất cả mọi người đều có lạp sưởng có thể dùng. Lúc này loại nguy cơ này thời khắc tất cả mọi người bắt đầu ăn ma cô chàng. Mà liền tại đường tam phát số chỉ lệnh đồng thời. Đầu kia giả ma sư. Cũng đã hướng về đái một bạch vọt tới thậm chí đều còn chưa kịp ăn áo tư tạp cuồng bạo tràng. Bị chữ vinh vinh tăng phúc về sau. Đái một bạch thì đón nhận dạ ma sư nhất trảo bành một tiếng vang trầm. Tại đái một bạch ánh mắt kinh hãi bên trong. Hắn thuẫn bài trực tiếp hiện đầy vết sách. Đồng thời một cỗ cử lực truyền tới trên người hắn cả người hắn lui về sau mấy bước mới đứng vững. Vội vàng vận chuyển hồn lực cầm thuẫn bài chữa trị, thế mà dạ ma sư tốc độ quá nhanh, lại là nhất trào đánh tới. Cạch lần này, thuẫn bài trực tiếp phá vỡ đi ra. Tiếp lấy mất đi hơn phân nửa lực lượng móng vuốt cũng rơi vào đái một bạch trên thân. Đái một bạch phản ứng cũng là nhanh tại móng vuốt rơi xuống trong nháy mắt, hắn thiếp thân hướng phía. Trước khẽ nghiêng, muốn trái lại đem dạ ma sư đánh ngã thế mà. Đây đều là phí công. Lại nhất chào con tới. Đái một bạc trực tiếp bị quét bay. Không chung còn phun một ngụm máu. Bất quá lúc này đường tam bọn họ đều đã ăn ma cô chàng có thể bay. Không được chúc thanh. ngươi cùng chữ vinh vinh dùng võ hồn dung hợp ký đi qua ngăn cản một chút. Không phải vậy đái lão đại căn bản không có thời gian ăn ma cô chàng. Còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ta trước hấp dẫn nó chú ý lực. Nói đường tam trên người khống chế loại hồn kỹ tất cả đều một mạch hướng về dạ ma sư ném đi Thông qua hồn lực khống chế Những thứ này hồn kỹ phía trên lam ngân thảo dường như sống lại một dạng Dù là bị dạ ma sư nhẹ nhõm xé sách cũng có thể nhiều chống đỡ một giây đồng hồ Mà quý giá này một giây đồng hồ Chính là cho Chu Trúc Thanh tranh thủ làm mẫn công hệ hồn sư Chu Trúc Thanh tốc độ cực nhanh Nhất là nàng võ hồn cùng hồn kỹ Lúc này võ hồn dung hợp kỹ thi triển ra về sau Nàng thông qua cái bóng Trong nháy mắt liền đi tới giả ma sư bên người Lúc này chu Trúc Thanh thực lực so đái một bạch mạnh hơn nhiều lắm Giả ma sư công kích căn bản không đụng tới nàng Một bên khác đâu áo tư tạp lập tức đi tới đái một bạch bên người cho hắn cho ăn lạp sưởng Bọn họ không nghĩ tới Đầu này giả ma sư mạnh như vậy. Vậy mà thuẫn phá trong nháy mắt liền đem đái một bạch cho đánh thành trọng thương. May ra đường tam tỉnh táo chỉ huy đồng thời làm ra phán đoán chính xác nhất không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Thì giả ma sư thực lực. Tùy tiện một chút liền có thể đem bọn hắn đánh thành trọng thương. Vừa mới quản chi chỉ là do dự cách một giây đồng hồ nói không chừng bọn họ liền sẽ có người chết ở chỗ này tại đáy một bạch thành công bay lên về sau đường tam lập tức hô trúc thanh trở về tốc độ rời đi nơi này vừa mới cái kia một đạo tiếng giống quá lớn chẳng mấy chốc sẽ có khác hồn thú tới chu trúc thanh gật đầu sau lưng đạo thứ tư hồn hoàn lập lò thứ tư hồn kỹ u linh ảnh phân thân theo chu trúc thanh thân thể trở nên hoảng hốt ban đầu xuất hiện hết thảy ba đạo thân ảnh, trong đó hai đạo so sánh hư huyễn, vừa xuất hiện thì hướng về dạ ma sư phóng đi, mà một đạo khác so sánh ngưng thực, xuất hiện về sau bay lên bầu trời. Lần này, bảy người cấp tốc hướng về dòng suối nhỏ đối diện bay đi. Bên kia là bên ngoài địa khu phương hướng, an toàn tính lớn hơn rất nhiều, mà tại chỗ dạ ma sư còn phát ra một tiếng không cam lòng nổ hống một giây sau lâm phong liền đem đạo này phân thân thu vào trọng thương hai người mấy người khác cũng đều bị hù dọa lần này tập kích hắn vẫn là lưu thủ nếu không thì một đầu chân chính ba vạn năm cấp bậc dạ ma sư vừa mới chu trúc thanh cùng tiểu vũ đã chết đồng thời tại đã chết hai người tình huống dưới dù là đường tam bảo tẩu giết chết dạ ma sư sự tình cũng vô pháp vãn hồi. sự kiện này hẳn là có thể đầy đủ cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn đi. hôm nay trên đường, mấy người bọn hắn còn nói khoác mà không biết ngượng nói trong rừng rậm không có gì nguy hiểm. hiện tại biết lời hại chưa. bỗng nhiên, lâm phong quay đầu, hơi hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua sau lưng. năm vạn năm huyết dạ liệt sát chu đây chính là một cái siêu cấp đại sát tinh có thể xứng với huyết giả cây xanh hiệu này. Đầu này chi chu ở buổi tối cái kia chính là hồn sư giới siêu cấp sát thủ. Không biết có bao nhiêu hồn sư chết tại trên tay của nó. Lâm Phong hắn thật không nghĩ tới a, xung quanh đây vậy mà thật sự có loại này cường hãn hồn thú. Hắn trước đó giúp đãi một Bạch tìm nham hổ thời điểm, hoàn toàn không có phát hiện nó. Hiện tại xem ra, nếu như không phải Lâm Phong hồ dọa bọn hắn mà nói Đường Tam bọn họ làm không tốt sẽ còn đụng tới gia hỏa này. Khi đó thì nguy hiểm. Bất quá bây giờ, đầu này chi chu thì cái gì cũng vơ vét không đến. Lâm Phong cũng rất nhanh biến mất ngay tại chỗ, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Đường Tam bảy người một đường bay tốt mấy cây số, đi vào một chỗ ẩn nấp sơn đồng về sau, mới ngừng lại được lần này bị tập kích, sau cùng chúng người mới kịp phản ứng, muốn nói trách nhiệm, đương nhiên là mã hồng tuấn. hắn tại đang trực, lại không có phát hiện nguy hiểm, muốn không phải giả ma sư lúc ấy tập kích là tiểu vũ cùng chu trúc thanh, tất có người tử vong dù sao ngoại trừ tiểu vũ cùng chu trúc thanh bên ngoài, những người khác có thể cũng sẽ không thuần di loại hồn kỹ. cái kia đái một bạch bị đánh một cách đều phải trọng thương công kích. Áo tư tạp có thể chống đỡ được chứ Vinh Vinh có thể chống đỡ được vì cái gì không có phát hiện đường tam hướng về Mã Hồng Tuấn hỏi. Vừa mới một đường đi tới thời điểm. Mã Hồng Tuấn ăn xong mấy cây liệu thương lạp sường. Tại tăng thêm thủ thương cũng so đái một bạch nhẹ một chút. Lúc này đã miễn cưỡng có thể hành động. Cái kia sư tử theo bụi cỏ dưới đáy đi xuyên qua, hết sức xảo hoạt, ta không có phát hiện nó. Mã Hồng Tuấn cắn răng nói. Không có khả năng không phát hiện được. Cái kia bụi cỏ tuy nhiên lá cây rất lớn. Nhưng cũng không phải là rất dày đặc. Tuyệt đối có thể sớm phát hiện đồng thời đầu kia sư tử lớn như vậy. Cho dù là lặng lẽ đi tới. Cũng không có khả năng không đụng tới chung quanh lá cây. Tuyệt đối vang động phát ra tới. Đường Tam một mặt khẳng định nói. hắn tuyển chỉ đều cực kỳ ý tứ. Mặt hướng dòng suối nhỏ phía bên kia mười phần trống chảy Trên cơ bản không cần đi quản Gác đêm thời điểm chỉ cần tại trong doanh địa ở giữa một chút Liền có thể đồng thời nhìn đến ba mặt đồng tính Đồng thời vừa mới dạ ma sư đánh tới phương hướng bụi cỏ cách bọn họ doanh địa gần như vậy Mã Hồng Tuấn tốt xấu một vị hồn tung Không có khả năng nghe không được đồng tính ngươi có phải hay không lười biến rồi đường tam chất vấn Ta không có mã Hồng Tuấn vội vàng nói Ta chạy đến trên đỉnh cây đi Dạng này có thể trực tiếp quan sát bốn phía kỳ thật Mã Hồng Tuấn chỉ là có chút muốn lười biếng Tại mặt đất ngồi đấy quá nhàm chán Cần thỉnh thoảng quan sát bốn phía cùng đỉnh đầu Mà tại trên cây Chỉ cần nhìn chằm chằm phía dưới là có thể Trên cây nguy hiểm hắn trực tiếp liền có thể cảm ứng được Đồng thời còn có gió thổi So phía dưới thoải mái hơn Chính là vì chính mình gác đêm dễ chịu một chút Mã Hồng Tuấn hy sinh một chút điểm cảnh giác Sao nghĩ Cũng là bởi vì cái này một tia cảnh giác mất đi Mà tạo thành loại tình huống này Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 11 chương 312 Cường giả chi tâm một trên đỉnh cây đường tam sắc mặt khó coi Sau đó quát lớn Bàn tử Không ngừng ta Lúc trước phong ca tại tinh đấu đại sâm lâm thời điểm cũng đã nói bao nhiêu lần. Tất cả mọi người canh gác. Không cho phép đi trên cây trên cây tuy nhiên có thể nhìn đến bốn phía. Nhưng là rất nhiều trên mặt đất tin tức đều là không nghe được đồng thời ngươi tại trên đại thụ. Khoảng cách doanh địa xa như vậy. Ngươi làm sao cam đoan cấp tốc nhắc nhở chúng ta vì cái gì doanh địa muốn chọn tới gần khe suối đất trống bởi vì nơi này an toàn. Gặp phải nguy hiểm cũng có thể cấp tốc chạy trốn Trên đỉnh đầu cây cối cách chúng ta đều có đoạn khoảng cách Dù là bị hồn thú đánh lén đều có thể kịp phản ứng Trên mặt đất cũng có thể thời khắc chú ý chung quanh trong bụi cỏ tình huống Một người chỉ cần đứng tại trong doanh địa ở giữa liền có thể đề phòng cơ hồ tất cả nguy hiểm Người cho ta leo cây phía trên người có biết hay không Cũng là bởi vì người sơ sẩy Tiểu vũ cùng Chúc Thanh kém chút bỏ mình muốn là đầu kia dạ ma sư lựa chọn mục tiêu là áo tư tạp hoặc là chứ vinh vinh. Hai người bọn họ hẳn phải chết ta. Mã Hồng Tuấn một mặt luống cuống, không biết nên nói cái gì. Hắn hiện tại thì mười phần hối hận. Hắn thì không nên đi trên cây. Nếu không phải là hắn sơ sẩy, cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Nếu như hắn cảnh cáo đủ sớm bọn họ có lẽ căn bản liền sẽ không thụ thương. Đường Tam tự nhập học đến bây giờ. Thì chưa từng nổi giận. Nhưng hôm nay. Bởi vì mã Hồng Tuấn sơ sẩy. Tiểu Vũ kém chút bỏ mình. Cách này chạm đến đường Tam nhịt lân. Tam ca, ta cùng Trúc Thanh đều không có việc gì. Tiểu Vũ chạy tới kéo một chút đường Tam. Các ngươi không có việc gì là vận khí tốt nếu như lúc ấy cái kia dạ ma sư tại công kích các ngươi thời điểm cũng giống một tiếng các ngươi hồn ký đều thả không thả ra được đường tam càng nghĩ càng sợ hắn nhìn ra tiểu vũ cùng chu trúc thanh là thật vận khí tốt cái kia dạ ma sư đến cùng chỉ là một đầu ba vạn năm hồn thú ít không cao nếu như dù thông minh một chút đang đánh lén trước đó trực tiếp giống một cuống họng bọn họ tất cả mọi người hồn lực đều sẽ hỗn loạn vài giây đồng hồ không cách nào phóng thích hồn kỹ mà dưới loại tình huống này bọn họ bày cách tại một đầu cường đại ba vạn năm hồn thú trước mặt quả thực cũng là cách thớt gỗ phía trên thịt cá chớ nhìn bọn họ xử lai khắc thất quái thực lực rất mạnh có thể treo lên đánh chịu vô cực nhưng đó là sử dụng tại đặc biệt tình huống dưới mới có thể sử dụng ra liên hợp kỹ Nếu như chân chính tại tao ngộ chiến bên trong, bọn họ thực lực tổng hợp cũng chỉ có thể sánh vai bốn vị hồn đế sáng vẻ. Trừ phi bọn họ tìm tới cơ hội phóng thích võ hồn dung hợp kỹ. Không phải vậy sáu tên phối hợp ăn ý hồn đế. Liền có thể nhẹ nhóm treo đánh bọn hắn. Đường tam là lợi hại. Nhưng một người độc chiến hai tên hồn đế liền đã rất tốt. Mà cách khác bốn tên hồn đế... Đủ để giết chết những người khác bàn tử lần này. Quá mức đái một bạch trầm giọng nói. Dạ ma sư mạnh bao nhiêu. Chính hắn đích thân thể nghiệm qua. Muốn không phải hắn tự thân có nhiều như vậy tăng phúc. Thì nhất chào con. Hắn liền có thể bị đánh chết. Mã hồng tuấn cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn hiện ở trong lòng mười phần xấu hổ, đồng thời hối hận vô cùng. Sự tình đã phát sinh chỉ là đái lão đại cùng bàn tử thổ thương mà thôi đây đã là một cái kết quả rất tốt đùn đầy trách nhiệm đã vô dụng trọng yếu nhất chính là chúng ta muốn theo chuyện này bên trong hấp thu giáo huấn không muốn lần tiếp theo lại phạm chu trúc thanh nói khẽ nghe nói như thế đường tam cũng là cấp tốt bình tĩnh lại nói không sai bây giờ nói những thứ này căn bản vô dụng chủ yếu nhất là hấp thu giáo huấn lúc này mã Hồng Tuấn vội vàng nói, ta cam đoan, loại tình huống này một lần lại cũng sẽ không xuất hiện. Giờ khắc này, cái gì ban đầu kiêu ngạo đối rừng rầm nguy hiểm khinh thường chờ một chút tâm tình tất cả đều tiêu tán. Mã Hồng Tuấn trải qua chuyện này về sau. Tính cảnh giác tăng lên rất nhiều. Cũng rất dài thời gian sẽ cải biến. Nhưng tối thiểu trong thời gian ngắn. Sự kiện này đều sẽ một mực nhắc nhở lấy hắn. Người cam đoan lấy cái gì cam đoan Mã Hồng Tuấn không nói lời nào còn tốt, vừa nói đường tam khí lại nổi lên. cái này khiến hắn lại nghĩ tới vừa mới tiểu vũ thuấn di về sau cái kia một mặt thất kinh biểu lộ. chu Trúc Thanh tuy nhiên tình huống muốn tốt một chút, nhưng cũng là chưa tình hồn. Dù sao theo trên con đường tử vong đi một lượt, ai có thể tâm tình không có không gần sóng ta. Ta nửa ngày, Mã Hồng Tuấn cũng không có thả ra cái sắm tới. Gặp này, đường tam cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Bây giờ nói những thứ này cũng vô ích. May mắn tiểu vũ cùng Trúc Thanh không có việc gì. Kết quả này đối mọi người mà nói, xem như tốt nhất, tối thiểu người đều còn tại. Lúc này, chu Trúc Thanh bỗng nhiên nói ra. Không phải nói có người trong bóng tối bảo hộ chúng ta sao ta nhìn. Căn bản là không có người bảo hộ. Chúng ta bày cái hiện tại. Có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình nếu như nói trước đó. Trong lòng mọi người cũng còn có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là không thực sự chết người. Nếu quả thật đến thời khắc nguy cơ. Sẽ có người cứu bọn họ. Bất quá bây giờ xem ra. Căn bản cũng không có người bảo vệ bọn hắn. Vừa mới mấy người bọn họ. Chỉ cần phản ứng chậm hơn một giây đồng hồ. Tất nhiên sẽ có người tử vong nghe nói như thế Đường Tam gật đầu nói Không sai Căn bản không có người trong bóng tối bảo hộ chúng ta Đại sư cho huấn luyện của chúng ta cũng là chân thật nhất Chúng ta bây giờ có thể dựa vào Cũng chỉ có chính mình đái lão đại cùng bàn tử tranh thủ thời gian trả lời thương thế đi Buổi tối hôm nay ta canh gác lần này Mã Hồng Tuấn đầu thấp sâu hơn Mọi người hiện tại ý nghĩ đều như thế, bọn họ có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Nếu quả thật có người bảo hộ, vừa mới nguy hiểm như vậy hoàn cảnh dưới tuyệt đối sẽ xuất thủ thế mà cũng không có. Căn bản không có người sẽ nghĩ tới. Cái này hồn thú là lâm phong phân thân. Đồng thời trước đó gặp phải sự tình cũng là lâm phong phân thân làm. liền không có người loại suy nghĩ này bởi vì loại chuyện này bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải. Đường Tam một đêm không ngủ Mấy người khác cũng không có thật ngủ an tâm Trạng thái ngủ không có tốt bao nhiêu Có dứt khoát thì minh tưởng một đêm Hiệu quả như vậy tuy nhiên còn kém rất rất xa ngủ Nhưng dù sao cũng so thủ tra tấn ngủ không được muốn tốt Đi qua một đêm lạc sưởng liệu thương Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn thân thể đều khôi phục rất nhiều Nhất là Đái Mộc Bạch Bản thân khôi phục tốc độ thì rất nhanh lúc này đã tốt bảy tám phần, mọi người không có gấp xuất phát, thừa dịp trời đã sáng, tâm lý thoáng yên ổn một chút về sau, mấy người nghỉ ngơi mấy giờ mới xuất phát, bây giờ trở về trong phạm vi khu vực sao có thể hay không quá nguy hiểm chứ Vinh Vinh có chút lo lắng nói ra, trước kia lời này khẳng định là Mã Hồng Tuấn trước hỏi lên, chẳng qua hiện nay hắn biến đến trầm mặc ít nói, ăn huấn luyện còn có mười một ngày. Chúng ta nhất định phải trở về không thể gặp phải nguy hiểm thì biến đến co vòi Như thế chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không mạnh lên đường tam trầm giọng nói Cường đại không chỉ là thân thể phương diện trọng yếu nhất chính là còn cần ma luyện tâm tính của mình Cường giả chi tâm Kỳ thật mới là một cái hồn sư quý báu nhất đồ vật mà như thế nào mới có thể có được cường giả chi tâm kinh lịch nhiều hơn Biết đến nhiều Một cách tự nhiên thì có cường giả chi tâm Lần huấn luyện này đối bọn hắn tới nói cũng là một lần thuế biến. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 11 chương 313 trở về học viện hay không ai dám thì chúng ta. Sợ rằng chúng ta đợi tại cách này bên ngoài khu vực 15 ngày. Kỳ thật cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá ở chỗ này. Ngàn năm hồn thú đều không phải là muốn nhìn đều có thể nhìn đến. Đợi ở chỗ này. Đừng nói 15 ngày. Dù là 15 năm Cũng sẽ không đối với chúng ta lớn bao nhiêu trợ giúp Đường Tam nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu Ở bên kia Chúng ta mới có thể phi tốt tăng lên chính mình hiện ở đây Ta quyết định lần nữa trở lại trong phạm vi khu vực Nếu có người sợ nguy hiểm lui bước Ở ngoài vi khu vực chờ lấy liền tốt Sau khi trở về chúng ta sẽ không nói Đường Tam nói không sai Đã không ai dám thị Bọn họ cách này 15 ngày đều là tự do. Tùy tiện đi làm gì. Chỉ cần nửa tháng sau trở về coi như hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá đồng dạng chỉ có kinh lịch nguy hiểm bọn họ mới có thể cấp tốc trưởng thành. Nếu như lần này bọn họ lui bước. Về sau lần nữa gặp phải loại chuyện này. Bọn họ chẳng phải là sẽ còn lui bước một ít chuyện. Kỳ thật chỉ có số không lần cùng vô số lần phân chia. Chỉ cần ngươi dám làm một lần. Lần tiếp theo thì sẽ nghĩ đến Dù sao lúc trước đã làm một lần Làm tiếp một lần lại có làm sao bây giờ Cũng là mấy người bọn hắn làm ra quyết định thời điểm Nói cái gì lời nói dối đâu chẳng phải một lần nguy hiểm Không hồn sư liền trải qua nguy hiểm mới có thể trưởng thành Không phải vậy vẫn luôn là phế vật đái một bạch nói ra Nguy hiểm loại vật này Đái một bạch đã thấy nhiều Trước kia hắn hồn hoàn Đều là chính hắn săn giết, Trong đó hung hiểm. Lần nào đều không so hiện tại thấp. Đồng thời tải tinh là đế quốc bên kia. Hồn sư so thiên đấu đế quốc muốn hung áp hơn nhiều. Bên kia có nhiều chỗ sinh tồn pháp tắc cũng là giết hại chỉ cần đến bên kia đi. liền tùy thời sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ta muốn trở về. Chu Trúc Thanh không có nói thêm cái gì chỉ là bề ngoài cái hình dáng. Ta cũng trở về đi. Tiểu vũ gật đầu, ta đương nhiên cũng phải đi về, không phải vậy các ngươi nhưng là không còn ăn ngon lạp sưởng. Áo tư tạp cười nói, ta cũng không muốn một người ở lại đây. Chứ Vinh Vinh cũng nói, Mã Hồng Tuấn há to miệng, nói ra ta, ta cũng trở về đi bảy người đều là thiên tài. Dù là trong lòng cũng toát ra qua lui bước ý nghĩ, có điều rất nhanh liền bị đè xuống. Kinh lịch nguy hiểm mới có thể cấp tốc trưởng thành. Bọn họ cũng đều biết đạo lý này. Đồng thời ở đâu đều sẽ gặp nguy hiểm. Lúc trước đường tam tại sử lai like khắc học viện bên trong còn không phải bị bắt bây giờ ngoài giới nghe đồn. Giống như có chút thế lực chuẩn bị nhầm vào sử lai like khắc học viện. Bọn họ chỉ có nhanh chóng mạnh lên. Dạng này mới có thể tại phiền phức đến thời điểm nhiều một phần lực lượng. Đã đều quyết định trở về. Lần này. Tất cả mọi người phải lên tinh thần đi, tiến vào rừng rậm. Chúng ta không phải đi du lịch, mà là vì sinh tồn tới. Hy vọng tất cả mọi người có thể thời khắc bảo trì cảnh giác đường Tam nhìn về phía trước. Xuất phát tiếng nói vừa ra. Bảy người lần nữa hướng về trong phạm vi khu vực đi đến. Bất quá đường Tam biết lúc trước bọn họ ở địa phương khả năng gặp nguy hiểm. Chuyên môn đổi một phương hướng khác. Mà khoảng cách mọi người cách đó không xa trên cành cây Lâm Phong âm thầm gật đầu Tiểu Tam gia hỏa này Ngược lại là có chính mình mấy phần phong phạm Theo ban đầu ở liệp hồn sâm lâm thời điểm Hắn liền xét tận lực đi bồi dưỡng đường Tam Dù sao vị này chính là nhân vật chính Khí vận chi từ Lúc trước Lâm Phong giao hảo hắn Kỳ thật chủ muốn tìm cách là vì chính mình lưu một đầu con đường sau này Vạn nhất hắn hệ thống biến mất hoặc là về sau xảy ra sự tình cách này một phần thiện duyên vẫn là rất hữu dụng Hiện ở đây Loại này lo lắng đã biến mất Bất quá cùng đường Tam bọn họ cũng coi là ở chung ra tình cảm Bồi dưỡng đường Tam Lâm Phong cũng cảm giác thành một cách tạo thành loại trò chơi Hiện tại xem ra tạo thành hiệu quả coi như không tệ Làm đường Tam bảy người trở lại trong phạm vi địa khu thời điểm Lâm Phong thì tiếp tục bắt đầu nhân vật của hắn đóng vai trò chơi. Dạng này rất có ý tứ, trong đó khoái lạc thật sự là người khác khó có thể tưởng tượng. Trước đó tại thiên đấu thành thời điểm. Hắn cũng sẽ hóa thành khác biệt phân thân tại những cái kia phố lớn ngõ nhỏ ở giữa mua chút thức ăn cái gì. Những cái kia nhân gian bách thái sẽ cho người có một loại khán phá hồng trần cảm giác nhìn nhiều hơn. Lâm Phong diễn ký cũng liền đi lên đến tiếp sau 10 ngày qua bên trong, Lâm Phong càng diễn vượt lên đầu, càng diễn càng có ý tứ. Mà tại cái này nguyên một đám cố sự bên trong ở giữa, Đường Tam bảy người cũng là phi tốc trưởng thành. Làm 15 ngày kỳ đầy một khắc này, Lâm Phong đã có thể làm được một lòng mười một dùng, mà Đường Tam mấy người bọn hắn giống như đã trải qua một trận tẩy lễ đồng dạng, tất cả đều biến đến chứng trạc rất nhiều. Lần huấn luyện này hiệu quả So đại sư trong tưởng tượng muốn tốt rất rất nhiều vốn chỉ là muốn tăng cường một chút bảy người tính cảnh giác Dạng này về sau giải đấu lớn thời điểm Cũng sẽ thiếu mấy phần khinh thị Hiện tại thế nào cảm giác bảy người lập tức thành thục lên Nhất là mã hồng tuấn gia hỏa này Trước kia lời nói nhiều nhất Đồng thời còn không giữ mồm giữ miệng nhất biết gây chuyện Lần này tựa như biến thành người khác một dạng bảy người trở lại học viện thời điểm đại sư phất lan đức liễu nhị long triệu vô cực bốn người ngay tại học viện cửa chính chờ đợi đây chính là một cách đại tin tức hiện đang chăm chú xử lai like khắc học viện quá nhiều thế lực bốn người cử động khác thường lập tức thì đưa tới bàn tán sôi nổi mà khi đường tam bọn họ bảy người bị đón vào về sau càng là đưa tới toàn thành bàn tán sôi nổi Chủ yếu là lập tức liền muốn bắt đầu toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn. Sử lai like khắc học viện danh khí cao như vậy. Cho tới nay đều có người suy đoán bọn họ dự thi học viên là cách nào mấy cái. Bất quá những thứ này đều bị giấu quá sâu, không có mấy người biết. Lam điện bá vương long gia tộc ngược lại là biết. Bất quá bọn hắn chỉ nhớ rõ diện mạo. Liền tên gọi cái gì cũng không biết. Lúc trước tới bồi tội. Cũng không có thấy đường tam mấy người bọn hắn. Dưới loại tình huống này. Sử lai khắc thất quái mới có thể ẩn tàng đến bây giờ. Quá lúc này khoảng cách bắt đầu thi đấu chỉ có 5 ngày. Bọn họ cũng không cần ẩn giấu đi. Sử lai khắc thất quái. Cho dù là bị người ta biết cũng không sao. Sử lai khắc học viện trong rừng rậm tiểu học viện bên trong. Một đoàn người ngồi vây chung một chỗ. Bốn vị lão sư thần sắc hơi hơi quái dị Bởi vì đường tam bảy người ngoại trừ vừa mới bắt đầu bắt chuyển qua bên ngoài. Đi thẳng trên đường tới đều không nói lời nào. Nhất là Phất Lan Đức, hắn có chút hoài nghi bảy người này có phải giả hay không. Mã Hồng Tuấn tính tình. Hắn nhưng là mười phần hiểu rõ. Theo lý thuyết đã sớm cái kia hoan hô Thế mà đi lâu như vậy. Hắn đều có thể bảo trì bình thản không nói lời nào. Thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Nói một chút đi nửa tháng này qua thế nào có hay không gặp phải nguy hiểm gì đại sư có chút lo lắng hỏi Trước đó độc cô bác trở về thời điểm Hắn còn bị giật nảy mình Còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì Đằng sau mới biết được là diệt đại nhân qua qua tiếp nhận Mà khi đó độc cô bác còn nói đường tam bọn họ không có việc gì đều rất tốt Nhưng bây giờ Chỉ là gian cách mười mấy ngày mà thôi làm sao cảm giác theo tới một hai năm một dạng nguyên một đám đều đã lớn rồi lần này dừng dậm huấn luyện chúng ta thu hoạch rất nhiều đường tam vừa cười vừa nói nguy hiểm đương nhiên cũng không ít bất quá chúng ta đều độ an toàn đến đây đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống mười một chương ba trăm mười bốn tiến về áo khắc lan học viện ba đối với đường tam bảy người gặp nguy hiểm gì điểm này đại sư bọn họ vẫn là rất muốn biết đang đuổi hỏi phía dưới. Đường Tam bắt đầu chậm rãi giảng giải lên. nửa đường những người khác cũng sẽ bổ sung một đôi lời. cuối cùng hoàn chỉnh đem nửa tháng này kinh liệt nói ra. cái này đại sư bỗng nhiên có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Phất Lan Đức Ba nhận cũng là sắc mặt mười phần quái dị. bọn họ nói quá mộng ảo đi. trong mười lăm ngày gặp năm lần nguy hiểm chí mạng. Còn gặp được hai đầu ba vạn năm hồn thú. Đồng thời còn gặp qua hai lần bấy dập. Hai lần cách khác hồn sư đấu tranh. Những vật này bốn người bọn họ nghe cảm giác tựa như là đường tam bọn họ biên tạo nên. Nửa tháng mà thôi. Không đúng. Đừng nói nửa tháng. Cho dù là nửa năm. ngươi ở tại lạc nhật sâm lâm bên trong cũng không đụng tới những chuyện này đi. Bất quá bọn hắn bày cách biến hóa là thật lớn. Nếu như không phải nói láo, luôn cảm giác tình huống có chút không đúng a. Gặp phải nhiều chuyện như vậy. Chẳng lẽ lạc nhật sâm lâm bên trong đã xảy ra biến cố gì không phải vậy làm sao sẽ nhiều như thế sự tình mà đường tam mấy người bọn hắn đâu. Trước kia còn chưa từng đi qua trong rừng rậm. Còn tưởng rằng những tình huống này đều rất bình thường đâu. Căn bản không nghĩ nhiều. Thế nào nhìn lấy đại sư bọn họ muốn nói lại thôi đường tam hỏi. Không có gì. Mấy người các ngươi đều mệt không? Thật tốt tắm rửa ngủ một giấc đi. Qua mấy ngày trận đấu lại bắt đầu. Các ngươi đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đại sư cũng không nghĩ nhiều sự kiện này. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là trận đấu. Lúc này mọi người cũng đều mệt mỏi. Hơn 10 ngày hết sức chăm chú. Bọn họ phải thật tốt ngủ cách một ngày một đêm mới được. Nghe đến đại sư mà nói về sau tất cả mọi người đứng dậy hướng về chính mình nhà đi đến Mà lúc này Đường Tam hỏi Lão sư Cái kia the A ve ơ giữ thi sao vấn đề này Lập tức để tất cả mọi người dừng bước Đây là bọn họ thảo luận hơn mấy tháng vấn đề Phất Lan Đức bọn họ đều có trong bóng tối nghe ngóng sự kiện này Lúc này đều nhanh bắt đầu thi đấu Nếu có tin tức lời nói hiện tại cần phải tra ra được. thế mà đại sư lắc đầu, trước mắt còn không biết. tối thiểu thiên đấu thành các đại học viện bên trong đều không có bọn họ. ta nhìn những thứ này học viện đều có đội ngũ của bọn hắn đang huấn luyện. bọn họ không dự thi sao chứ vinh vinh ánh mắt sáng lên. trước đó bọn họ đều suy đoán, nếu như thế Aver muốn dự thi, hẳn là sẽ tại thiên đấu thành học viện ở giữa lựa chọn một cái. Bây giờ nhìn tình huống giống như không có lựa chọn Bằng không thì cũng cần phải bày ra trên mặt bàn Dù sao theo bắt đầu ngày mốt liền muốn bắt đầu báo danh Không nhất định Thiên đấu đấu hồn trường đã có một đoạn thời gian Không có trông thấy the AVE người Nói không chừng bọn họ chạy tới địa phương khác Đi thêm vào học viện khác Đại sư nói ra Một bên Phất Lan Đức bỗng nhiên nói ra Ta nghe người ta nói Năm tháng trước có một vị phong hào đấu la tìm tới áo khắc lan học viện Cụ thể làm cái gì không biết Bất quá ta biết vị kia phong hào gọi là doctor Cha E doctor Cha E đây là cái gì quái tên mọi người xứng sờ Ngược lại là Đường Tam Ẩng Ẩng có mấy phần cảm giác quen thuộc Thốt ra Cái tên này Cùng theo A.V.E. những người kia không sai biệt lắm Cái gì Y.Zon Man Cắt tay Cảm giác là một cái loại hình Kiểu nói này còn giống như thật nghe có mấy phần quan hệ Đại sư cao mày nói Nói cách khác Cái này theo A.V.A -A. Có khả năng trong bóng tối gia nhập áo khắc lan học viện bất quá Cái này học viện ta phái người nghe ngóng Bọn họ học viện đổi dự thi ngũ một mực tại huấn luyện Đồng thời thực lực đều không yếu Có ba vị hồn tung Trong đó có một vị cũng đã 39 cấp Giống như rất nhanh liền có thể đột phá Đến lúc đó bốn vị hồn tông đội ngũ Không yếu nói một trận Đại sư tiếp tục nói Bất kể nói thế nào Cái này theo AVE tham gia trận đấu khả năng rất lớn Cho dù là bọn họ không có dự thi Các ngươi cũng không thể coi thường bất luận cái gì một chi đội ngũ Đáp nghe chưa nghe được Đường tam bọn họ đáp Đại sư từng theo bọn họ nói qua một cái suy đoán Cái kia chính là bảy người này sẽ ẩn giấu thực lực. Sau đó dự thi. Dạng này vừa mới bắt đầu thời điểm tranh tài. Căn bản không ai có thể phát hiện bọn họ khác biệt. Mà đợi đến trận Chung kết thời điểm. Bọn họ lại bày ra thực lực chân chính. Khi đó nếu như vừa tốt đối lên bọn họ xử lai like khắc học viện. Vậy liền nguy hiểm. Cho nên đại sư muốn bọn họ bảo trì thời khắc cảnh giác. Đồng thời Lâm Phong cũng cùng bọn hắn nói qua một cách đạo lý. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Lúc này đại sư nhắc nhở lần nữa tất cả mọi người ghi vào tâm lý. Về sau, bọn họ rất nhanh liền đi tắm rửa ngủ, mà đại sư bọn họ thì là rời đi bên này thảo luận trận đấu. Mà Lâm Phong bên này đâu, hắn cũng không có gấp trở về. Hắn trước đó rời đi thời điểm tìm lấy cớ muốn đi lãnh địa của mình phía trên đi một vòng. Bây giờ hắn thật đúng là đi lãnh địa mình phía trên đi lòng vòng. Về sau đâu? Hắn hóa thành đốc to cha e bộ dáng Thẳng đến áo khắc lan học viện mà đi. Trước đó nói chuyện tốt thay thế áo khắc lan học viện suốt chiến. Bọn họ thu hoạch danh tiếng. Bây giờ cũng nên đi vì sự kiện này hạ cách đỉnh tính. Dù sao lập tức liền muốn lên báo danh sách hắn không đi nữa sẽ trễ. Rất nhanh, Lâm Phong liền đi tới áo khắc lan học viện cửa chính. Vừa tới, còn không tiến vào, cửa thì có một người trung niên nam tử đi ra. Phương Kỳ gặp qua miệng hạ, đại nhân mời đi theo ta, ta dẫn đại nhân đi trong học viện. Phương Kỳ cung kính hướng về Lâm Phong chắp tay nói ra. Gần nhất sắp xác định danh sách. Áo khắc lan gia tộc thì suy đoán Lâm Phong hẳn là sẽ tại trong mấy ngày này tới. Cho nên chuyên môn phái người tới chờ đợi. Không phải sao, quả nhiên thì ngồi xổm. Lâm Phong quét Phương này kỳ liếc một chút, bốn chừng 15 tuổi, có hồn đế thực lực, tính toán là không tệ. Dẫn đường đi. Lâm Phong nhàn nhạt nói một câu. Phương Kỳ lần nữa cung kính thi lễ, sau đó dẫn Lâm Phong đi lên phía trước. Cửa chính thấy cảnh này người hoặc là học viên đều hơi hơi ré mắt. Vị này là học viên Phương Kỳ lão sư đi. Hồn đế thực lực. Đã vậy còn quá cung kính dẫn người tiến vào học viên Chẳng lẽ vị này mặc lấy quái gì hồn sư là hồn đấu la Bọn họ có thể nghĩ tới cũng là hồn đấu la Lại hướng lên phong hào đấu la Bọn họ không chút suy nghĩ qua Không để ý đến người khác ánh mắt Tại phương kỳ chỉ huy dưới Lâm phong rất mau tiến vào học viện Sau đó thẳng đến phòng hiệu trưởng Gặp qua doctor to cha e miệng hạ cái tên này mười phần khó đọc Nhưng Phương Hoài vẫn là kêu lên Đồng thời lễ nghi mời phần Làm áo khắc lan học viện viện trưởng, Hắn đại biểu cho học viện mặt mũi Nhất định phải cho Lâm Phong đầy đủ thành ý Lúc này, lúc trước dẫn đường Phương Kỳ đã đi Lúc này phòng hiệu trưởng chỉ có Lâm Phong cùng Phương Hoài hai người Đại nhân rốt cuộc đã đến Phương mố thế nhưng là đợi 6 tháng A Phương Hoài trên mặt cái kia mỉm cười A Liền không có ngừng qua không biết đại nhân bảy vị đồ để ở đâu a nói. Phương Hoài còn hướng lấy ngoài cửa sổ mặt nhìn một chút, một bộ đang tìm Lâm Phong đồ để bộ dáng. Lâm Phong nghiêng qua hắn liếc một chút, thản nhiên nói, ta không thích giả cười, nhận lấy đi. Hắc hắc. Phương Hoài cười khan hai tiếng, vội vàng thu hồi mỉm cười. Đấu La chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 11 chương 315 không chút nào che lấp một thu hồi vẻ mặt vui cười về sau. Hết thảy liền bình thường nhiều Đại nhân Ngài các đồ để cũng nên làm thủ tục nhập học dạng này chúng ta mới có thể giúp Ngài báo danh dự thi Phương Hoài nghiêm mặt nói Hắn nói không sai Nếu như Lâm Phong cái kia mấy đạo phân thân Liền học viện đều không có gia nhập Là không thể dự thi Bọn họ ngay tại ngoài học viện mặt Cho ngươi bày cái tên không thể làm ý Thủ tục sao Lâm Phong thản nhiên nói Đại nhân Làm thủ tục nhập học chúng ta có thể trực tiếp làm. Bất quá báo danh tranh tài. Cần cung cấp võ hồn cùng hồn lực đẳng cấp. Phương Hoài một mặt ngượng nghịu nói. Kỳ thật những vật này chỉ cần chịu dùng tiền còn cũng có thể chuẩn bị xong. Bất quá Phương Hoài đương nhiên sẽ không làm như vậy à. Hắn đến bây giờ còn không biết cái này đốc to cha e đồ để thực lực cụ thể đâu. Thậm chí ngay cả tên cũng không biết. Phong hào đấu la đệ tử hẳn là không yếu, nhưng không có thấy tận mắt biết đến, hắn vẫn còn có chút không thể an tâm. Lâm Phong cũng không có làm khó hắn, nói ra, được thôi, ta hiện tại đem bọn hắn gọi tiến đến. Đa tạ đại nhân thông cảm, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Phương Hoài một mặt cảm kích. Kỳ thật ngoại trừ kiểm nghiệm cách này một nhóm người thực lực bên ngoài, Phương Hoài làm viện trưởng, hắn phải biết. Một chút mấy người này tình huống cụ thể Không phải vậy về sau bị người khác hỏi Hắn cái gì cũng không biết chẳng phải là tại chỗ nổ tung cười cười Lâm Phong đứng dậy rời đi học viện Qua 2 phút đồng hồ về sau Phía sau hắn mang theo bảy cái người đeo mặt nạ một lần nữa bước vào áo khắc lan học viện cửa lớn T đó là Theo A V Tuyệt sẽ không sai cái kia một là người khổng lồ xanh hơn Hắn mỗi một trận đấu ta đều có nhìn Tuyệt đối là hắn cái kia mặt nạ ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm đó là lôi thần tho Ta xem qua hắn nửa tháng trước cái kia một trận đấu Quả thực vô địch hồn vương đều không phải là đối thủ của hắn Theo A.V.A làm sao lại đến chúng ta áo khắc lan học viện Chẳng lẽ bọn họ muốn tới học viện chúng ta làm lão sư sao Lâm phong căn bản là không có muốn ẩm tàng cái gì Trực tiếp mang theo the a v -A 7 người đi vào áo khắc lan học viện. Không ai sẽ đem bọn hắn hướng học viên trên thân nghĩ, Dù sao quá mạnh. Trong con mắt của mọi người. Đây cũng là bảy mươi 25 tuổi trở lên thiên tài hồn sư. Cho nên lúc này bọn họ hướng học viện thời điểm ra đi. Không ai sẽ nghĩ tới bọn họ là muốn đến thêm vào học viện. tám người khí tràng rất mạnh. Không người nào dám tiến lên lôi kéo làm quen cái gì, chỉ dám theo sau từ xa. Mà liền tại Lâm Phong mang theo bảy người đi đến thời điểm ra đi. Phòng viện trưởng bên trong, mười cái 20 tuổi thanh niên nam nữ chính là một mặt không cam lòng cùng Phương Hoài nói cái gì đó. Bên cạnh còn đứng lấy một vị lão sư, mang trên mặt một chút bất đắc dĩ. Bọn họ thảo luận là cái gì đương nhiên là liên quan tới dự thi danh ngạch sự tình. Mấy ngày nay tới gần trận đấu bắt đầu Phương Hoài cùng mấy cái lão sư mở một cái biết Nói một lần Đốc To Cha E sự tình Mà Dương Lâm làm áo khắc lan học viện đội dự thi ngũ sư phủ mang đội Đương nhiên cũng tham gia cái hội nghị này Phương Hoài lúc ấy tại trong hội nghị nói với hắn Nếu như Đốc To Cha E không có tới Đó chính là bọn họ mời người dự thi Nếu như tới cái kia mười người này liền không thể dự thi dương lâm liền phải đem tin tức xấu này nói cho bọn hắn nguyên bản tin tức này là muốn tại lâm phong mang theo hắn đồ để làm thủ tục nhập học đồng thời sau khi rời đi lại nói giải đấu lớn báo danh thời gian là giai đoạn tính sớm báo danh cũng không có gì đến lúc đó chuyện này đã thành kết cuộc đã định bọn họ học viện mười người kia cũng mất hy vọng Phương Hoài đến lúc đó thật tốt bổ khuyết một phen cần phải liền không sao. Bất quá dương lâm đến cùng là mời người này sư phụ mang đội. Làm lão sư. Đương nhiên là muốn vì học viên của mình nhóm suy nghĩ. Mấy ngày nay hắn một mực cầu nguyện đốc to cha e không được qua đây. Dạng này học viên của hắn liền có thể dự thi. Dù sao đây cũng là đối bọn hắn huấn luyện lâu như vậy đến nay hồi báo. Đồng thời tham gia loại này trận đấu. Cũng là vì chính bọn hắn thu được một cây tiền đồ. Chỉ cần thứ tự đủ cao, về sau bọn họ tốt nghiệp cũng sẽ có tốt hơn đường ra. Bây giờ biết rõ nói đốc to cha ép tới. Dương Lâm cũng không muốn hắn mang chín học viên vô duyên vô cớ bị thay thế. Cho nên hắn đem tin tức sớm cáo chi. Sau đó mang lấy bọn hắn đến phòng viện trưởng. Sau cùng tái tranh thủ một chút. Đồng thời Dương Lâm tới còn có một chút nguyên nhân rất trọng yếu, cái kia chính là không chịu thua. Dựa vào cái gì phong hào đấu la đổ đệ thì nhất định rất mạnh hắn Dương Lâm cũng không tin. Hắn tân tân khổ khổ mang ra 10 người. Thì nhất định so phong hào đấu la đổ đệ yếu bao nhiêu. Bất quá vấn đề chính là. Viện trưởng Phương Hoài giống như có lẽ đã lựa chọn cái kia đốc to cha e. Cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Viện trưởng chúng ta chín người tân tân khổ khổ huấn luyện thời gian một năm một cơ hội cũng không cho chúng ta sao mười người bên trong có bảy cái là chủ lực cũng chính là cái gọi là thủ phát còn lại ba cái thì là dự bị bởi vì phối hợp quan hệ cũng đều là tại huấn luyện chung chỉ bất quá thực lực không có chủ lực mạnh như vậy mà thôi cơ hội vẫn phải có chỉ cần nhân số không đủ trong các ngươi ở giữa vẫn là có người có thể làm dự bị Phương Hoài nói ra, hắn nhớ đến, lúc trước Lâm Phong nói hình như là bảy tên đồ đệ. Nếu thật là, cần phải còn có ba người dự khuyết vị trí, dự bị ba người chúng ta hồn tung cho bọn hắn làm dự bị sao Dương Lâm Cao Mày nói. Trước mắt bọn họ trong đội ngũ, vẫn là có ba tên hồn tung, đều là tuổi tác tương đối lớn loại kia. Tham gia hết lần này, cũng nên tốt nghiệp. Bọn họ bảy người cần phải toàn viên đều là hồn tông, hồn tông dự bị, rất bình thường. Nghe vậy, Dương Lâm lập tức không nói. Toàn viên hồn tông, lại là phong hào đấu la đồ đệ. Thực lực chắc chắn sẽ không yếu. Để hồn tông đi làm dự bị, cũng không tính mai một. Viện trưởng, hồn tông đội ngũ lại như thế nào chúng ta tại đấu hồn trường bên trong cũng khiêu chiến qua toàn hồn tông đội ngũ. Đồng thời còn có thể chiến thắng. Chúng ta thực lực tổng hợp khẳng định không so với bọn hắn yếu trong 10 người đội trưởng mở miệng. Hắn gọi Vàng Khánh. Có cấp 45 thực lực. Vẫn là cường công hệ hồn tông. Rất mạnh. Nghe vậy, Phương Hoài cũng nghĩ tới, hai tháng trước, bọn họ là đánh thắng một chi toàn hồn tông đội ngũ. Nghĩ nhĩ. Hắn nói ra. Chờ một chút đi. Bây giờ còn chưa có báo cáo danh ngạch các loại vị kia miệng hạ mang theo hắn đồ để tới nếu như thực lực bọn hắn thật sự là không mạnh ta sẽ suy nghĩ thêm phương hoài nghĩ đến nếu như đốc to cha e bảy cái đồ đệ chỉ có bốn mươi cấp hoặc là bốn mươi hai cấp thực lực vậy liền thật cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút tiếng nói vừa ra đồng thời phòng viện trưởng cửa được mở ra phương viện trưởng cân nhắc cái gì lâm phong mang theo mỉm cười đi đến gặp qua miệng hạ Người trong phòng ảo ảo hành lễ, phong hào đấu la, vô luận là ở đâu bên trong, đều được hưởng đế vương giống như đãi ngộ. Người yếu nếu như không hành lễ, cái kia chính là một loại đối phong hào đấu la miệt thị. Bởi vì không hành lễ, cho dù là bị phong hào đấu la giết, cũng không ai sẽ ra mặt, đồng thời những người khác còn sẽ cảm thấy đáng chết. Đây chính là một cái thực lực vi tôn thế giới, chỉ cần thực lực đủ mạnh, lời của ngươi nói thì là chân lý. Vừa mới dương lâm bọn họ còn kháng nghị tới, bây giờ nhìn gặp chính chủ còn không phải khẩn trương muốn chết. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 11 chương 316 chính thức thêm vào hai đại nhân. Phương mố cân nhắc làm tốt ngày các đồ đệ thủ một cái chiến đổi tên. Ngày cảm thấy kỳ gì áo khắc lan chiến đổi thế nào Phương Hoài liền vội vàng đem lời nói cho tròn tới. Lâm Phong cười cười, không nói thêm gì, chỉ là đi đến đi vài bước. Vừa mới kỳ thật bọn họ nói lời. Lâm Phong đều nghe được. Lúc này cũng không hứng thú chơi cái gì giả heo ăn thịt hổ. Hắn trực tiếp vung tay lên. Sau lưng bảy đạo phân thân thì đi đến. Thè A-V-Ơ, đây chính là ta bảy cách đồ đệ. Lâm Phong thản nhiên nói, cái gì lại là Thea Veer Dương Lâm cùng Phương Hoài một mặt chấn kinh, cái kia mười học viên trên mặt biểu lộ cũng đều là chấn động vô cùng, nhất là trước đó nói lấy bọn hắn có thể đánh thắng Hồn Tông đội ngũ đội trưởng Vàng Khánh, lúc này miệng há thật to, Thea Veer cách này chiến đội tên có thể nói là tại thiên đấu thành bên trong không ai không biết không người không hay. Thì liền trên đường cách bán đậu hủ não người bán hàng xong đều biết cái tên này, đây là một cái truyền kỳ chiến đội Toàn bộ đại lục một cái duy nhất hồn tông cấp bậc hồng ngọc đấu hồn chiến đội Toàn bộ đại lục một cái duy nhất toàn viên không một lần bại đấu hồn chiến đội Toàn bộ đại lục. Các loại, danh hào nhiều lắm, một hơi căn bản nói không hết. Dù là bây giờ thê AVE nhân viên 15 ngày không có ra sân. Nhưng lúc này toàn thành trong quán rượu. Quán ăn đều còn có không ít người đang nói theo AVE sự tỉnh. Vừa mới lâm phong tiến học viện thời điểm. Một đường đi tới. Chỉ cần là gặp phải người. Tất cả đều đi theo phía sau bọn họ. Một mặt hiếu kỳ quan sát đến. Lúc này tiến vào phòng viện trưởng về sau. Bên ngoài đều vây quanh hơn trăm người. Cũng lại còn có nhiều người hơn nghe tin mà đến bởi vậy có thể thấy được the a, a nhiệt độ cao bao nhiêu nhất là thân phận của bọn hắn chi mê cho đến trước mắt còn không người biết thân phận của bọn hắn đến tột cùng là ai lính đội là ai hết thảy đều tràn đầy sắc thái thần bí bây giờ bảy người kinh hiện áo khắc lan học viện mọi người cảm giác khẳng định sẽ có lực bảo tin tức truyền ra đại nhân mời hỏi bọn hắn lớn bao nhiêu dương lâm theo bản năng hỏi tham gia giải đấu lớn tuổi tác yêu cầu là hai mươi tuổi trở xuống. mà tại đại chúng trong mắt, thea ve ơ mấy người tuy nhiên che mặt. nhưng cũng đều là tại hai mươi tuổi trở lên. mười bảy tuổi có vấn đề gì không các tai trầm giọng nói. không có. không có vấn đề gì. dương lâm trong nháy mắt không nói. thea ve ơ mấy người mạnh bao nhiêu. bọn họ nguyên một đám đều rõ ràng. Đây chính là một cách có thể đủ tất cả viên nhịp phạt hồn vương chiến đội. Cùng loại này chiến đội so sánh. Dương Lâm mang mười người. Cái kia chính là để để bên trong để để. Căn bản không thể so sánh. Đại nhân, viện trưởng quấy dày. Nói xong, Dương Lâm hướng về sau lưng mười người vấy vấy tay cấp tốc hướng về bên ngoài đi đến. Mới vừa rồi còn nói muốn khiêu chiến Lâm phong độ để đâu. Hiện tại biết đối phương là The a, a về sau. Chỉ là cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ. Cái kia đều cảm thấy mặt tái phát sốt. Nhanh chóng nhanh rời đi mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Mà rời đi thời điểm. Vàng khánh trên mặt bọn họ không có chút nào không phục. Tất cả đều là kính trọng. Đối với cường giả. Thiên tài kính trọng. 17 tuổi, có thể đánh thắng hồn vương, thực lực này quá kinh khủng, không phải bọn họ có thể với tới. Chờ bọn họ rời đi, vương hoài nhìn lấy trong phòng mấy người trên mặt chấn kinh chi sắc thật lâu không cách nào tiêu tán. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới đúc to cha e đồ để vậy mà lại là bảy người này. Có the a ve thêm vào. Bọn họ học viện lần này. Trên cơ bản cũng là khóa chặt vô địch các vị tranh thủ thời gian an vị. Phương Hoài sau khi tính hồn lại. liền vội vàng đứng lên. Tự mình tại phòng viện trưởng bốn phía đem ghế chuyển tới. Bỏ vào tám người trước mặt. Cần ngồi tranh thủ thời gian xong xuôi thủ tục đi. Muốn so tài. Sau cùng cho bọn hắn tăng cường huấn luyện một chút. Lâm Phong thản nhiên nói. Tốt đại nhân. Phương Hoài nói chuyện đều có chút khẩn trương. Hắn không dám trì hoãn. Tự thân vì bọn họ bảy người đăng ký đem tên võ hồn thực lực đều viết đến trên hồ sơ tính danh cùng danh hiệu cũng là bọn họ tại đấu hồn trường dùng những cái kia võ hồn cũng giống như vậy đến mức thực lực thì đều là cấp bốn mươi lăm đây cũng là đấu hồn trường bên kia thực lực số liệu đại khái hơn hai tháng không có đổi mới qua trên thực tế lâm phong phân thân gần đây bày ra hồn lực ba động đều là bốn mươi bảy cấp hai bên Thông qua bảo phát mới có thể đánh thắng hồn vương Đường tam bọn họ biết đẳng cấp này Đó là bởi vì đại sư để độc cô bác chuyên môn đi điều tra Lấy phong hào đấu la nhãn lực Mới có thể quan sát ra chân thực thực lực Đại nhân cách này chiến đổi tên Thì kêu the A, A phương hoài trần chờ mà hỏi Lâm phong gật đầu Được rồi đại nhân hiện tại đã đăng ký hoàn tất ta bên này cho ngài cùng ngài cắt đồ để chuẩn bị gian phòng ta. phương hoài đối lâm phong bọn họ đối đãi đều là mười phần thận trọng. theo cửa lão sư chuyên môn dẫn đạo. đến đến tiếp sau gian phòng an bài, hắn đều là chuẩn bị mười phần sung túc. có điều hắn lời nói mới nói một nửa. lâm phong thì thản nhiên nói, không cần. trận đấu ngày ấy, ta sẽ tiến về thiên đấu đấu hồn trường. cái này. Phương Hoài còn muốn nói gì Lâm Phong đã mang theo bảy người rời đi Thấy thế Phương Hoài vội vàng đuổi theo ra đi đưa người Bất quá khi hắn lúc đi ra Lâm Phong bọn họ đã không thấy Bên ngoài Còn vây quanh một đám người Bất quá lúc này đám người này Toàn đều nhìn về học viện cửa lớn phương hướng Bên kia Lâm Phong mang theo bảy người Tất cả đều phi tốt chạy Rất nhanh liền biến mất không thấy bóng dáng. Phương Hoài nhìn thoáng qua sau lại lần nữa về tới phòng viện trưởng bên trong, lúc này chỉ có một mình hắn. Lần này, hắn một tay lấy cửa đóng gấp, cũng không nén được nữa kích động trong lòng, ha ha phá lên cười. Đây chính là The a -V -V a Bọn họ áo khắc lan ra tục. Lần này trận đấu. Danh tiếng muốn vang vọng toàn bộ đại lục thiên đấu thành đại đấu hồn trường. Là giải đấu lớn chính giữa đấu khu thi đấu bên trong trận đấu địa điểm. Bây giờ nơi này đã bị phong tỏa, bên trong đang tiến hành sau cùng cải tạo. Cải tạo từ nửa tháng trước lại bắt đầu, cũng chính là lâm phong rời đi ngày thứ hai, vừa tốt cải tạo bắt đầu. Nơi này không phải lần đầu tiên làm sân thi đấu thời gian nửa tháng, đủ để cải tạo hoàn thành. Bây giờ, khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có một tuần thời gian. Thiên đấu thành bên trong đến rất nhiều khuôn mặt mới. Bọn họ mặc lấy nhiều loại đồng phục. Lâm Phong nhìn lấy vẫn là có mấy phần cảm giác mới lạ. Trở lại thiên đấu thành thời điểm đã là xế chiều. Đằng sau lại đi dạo qua một vòng đất Phong còn đi một lần áo khắc lan học viện. Bây giờ thời gian cũng đến trạng vạng tối. Lâm Phong không có gấp về sử lai like khắc học viện. Hắn đầu tiên là thật tốt ăn một bữa. Sau đó hóa thân diệt bá đi gặp một lần tuyết thanh hà. Vừa gặp mặt tuyết thanh hà thì cho lâm phong mang đến một tin tức tốt Bởi vì giải đấu lớn sự tình Võ hồn điện có ba vị phong hào đấu la đi tới thiên đấu đế quốc Trước mắt đi ba lạc khắc vương quốc cùng các căn Đạt tư vương quốc Hẳn là cùng các loài học viện tiến hành một số giao dịch Dù sao ngày kia bọn họ liền xếp tại tác thác thành tổ hợp Sau đó cùng một chỗ về võ hồn thành Ba tên phong hào đấu la Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 11 chương 317 diệt bá khảo nghiệm ba hiện tại võ hồn điện. Bên trong lợi ích quan hệ rắc rối phức tạp. Cách này ba tên phong hào đấu la. Đại biểu cho trước mắt võ hồn điện tam đại phe phái. Trung lập phái, giáo hoàng phái, phản đối. Tuyết Thanh Hà hiện tại cho lâm phong hai cái phương án. Bên trong một cách là hắn có thể đem một vị phong hào đấu la dẫn tới thiên đấu thành đến. Dạng này Lâm Phong vẫn là có thể cùng đối phương đánh một chầu. Một cách khác phương án đâu. Cái kia chính là Lâm Phong chính mình đi tác thác thành tìm ba người kia. Dạng này có thể đánh ba. Không do dự. Lâm Phong đương nhiên là lựa chọn phương án hay. Gấp ba kinh nghiệm nó không thơm sao ba tháng trước. Ảnh luôn cùng độc cô bác đã không cho Lâm Phong điểm kinh nghiệm. Lông cửu đều bắt sạch sẽ. Lâm Phong hiện đang một mực không có quản hắn hay. Nhìn xem về sau có thể hay không khôi phục một chút. Loại tình huống này, gấp ba kinh nghiệm sức hấp dẫn đối Lâm Phong tới nói là to lớn. Được rồi, ngươi không cần đem một cái kia người kêu đến, ta đến lúc đó đi qua. Lâm Phong nói ra. Nghe vậy, Tuyết Thanh Hà cũng rất vui vẻ, dạng này hắn cũng không cần động mồm mép. Cái kia chúc đại nhân kỳ khai đắc thắng tuyết thanh hà hiện tại xem như suy nghĩ thấu cái này diệt bá tâm tư. Gia hỏa này mỗi lần cùng khắc phong hào đấu la đánh xong. Trên mặt thì sẽ lộ ra nụ cười vui vẻ. Đây chính là một cái lòng háo thắng đặc biệt mạnh gia hỏa. Lúc này chúc hắn kỳ khai đắc thắng nhất định không có vấn đề. Còn có chuyện gì sao không có ta liền đi trước. Lâm Phong nói một câu. Đại nhân chờ một lát tuyết thanh hà liền nói vừa rồi ta nghe nói thay a ve thêm vào áo khắc lan học viện còn giống như muốn đại biểu áo khắc lan học viện tham gia trận đấu đây là ma ven gia tộc sắp xuất thế dấu hiệu sao điểm này rất trọng yếu nếu như ma ven gia tộc thật hiện ra ở đại chúng trong tầm mắt vậy khẳng định là một cái phải kinh sợ toàn bộ đại lục thế lực đồng thời Tuyết Thanh Hà cũng có thể nhờ vào đó nhìn xem có nên hay không triệt để đứng đội cách này nửa năm qua. Hắn vẫn đang làm sự tình cũng là muốn đem hoàng muội gả cho Lâm Phong. Không sai mà đối phương căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Nếu như lần này Ma Ven gia tộc muốn thật bày ở ngoài sáng, hắn khẳng định phải quyết tâm thêm vào gia tộc này. Cường đại như vậy thế lực đủ để ngăn cản bị bị đông đối khống chế của hắn ma ven gia tộc xuất thế lâm phong xứng sờ điểm này chính hắn cũng không nghĩ tới bây giờ bị tuyết thanh hà cho điểm ra hắn trong lúc nhất thời ngược lại là lâm vào suy tư bên trong có điều rất nhanh hắn thì lắc đầu không phải chẳng qua là có hạn mấy tên đi ra hít thở không khí mà thôi cũng không có nhiều người biết bọn họ đến từ ma ven gia tộc dạng này a Tuyết Thanh Hà thần sắc nhất ảm. Có điều rất nhanh cười nói, "Đại nhân, ta phát hiện tiếp xúc các ngươi ma ven gia tộc người rất khó. Ngài bên này có cái gì lệnh bài loại hình? Dạng này bọn họ liền sẽ không trốn tránh ta." Bây giờ cùng Lâm Phong hợp tác lâu, Tuyết Thanh Hà trong lời nói ít đi một phần e ngại, nhiều hơn một phần tùy tính. Loại cảm giác này rất tốt. Lâm Phong cũng không muốn làm một cái kia cao cao tại Thượng Vương. Như thế quá cô độc. Một người cũng quá tịch mịch. Lệnh bài. Có đi bất quá ngươi nếu như muốn nắm bắt tới tay cho hết thành một khảo nghiệm. Lâm Phong tay vừa lộn. Một khối lệnh bài cổ xưa thì xuất hiện. Phía trên thì khắc họa một cái khắp chữ. Hết sức đơn giản. Đây là Lâm Phong dùng thiên cơ xích tiện tay làm. Một chút nhiều rót vào một số hồn lực Có thể duy trì một hai năm không tiêu tán Nếu như tại khoảng cách nhất định bên trong Lâm Phong còn có thể đem chuyển hóa làm phân thân Dạng gì khảo nghiệm Tuyết Thanh Hà một mặt ngưng trọng nói ra Hắn coi là đây cũng là một cách mười phần chật vật khảo nghiệm Hắn đều làm tốt có nguy hiểm tính mạng chuẩn bị Thế mà Lâm Phong nhìn chung quanh Sau đó đem ánh mắt đặt ở một bàn bánh ngọt phía trên Khảo nghiệm chính là ngươi trong vòng một phút đem cái kia một mâm bánh ngọt ăn hết Không cho phép uống nước cũng không cho phép dùng hồn lực Tuyết Thanh Hà Cách này một mâm bánh ngọt nói nhiều không nhiều Nói thiếu cũng không ít Hết thầy có 8 cái Là bánh quế Bất quá cái đầu lại là có bánh trung thu lớn như vậy Thứ này bắt đầu ăn 10 phần làm Bình thường ăn 1-2 cái liền muốn uống miếng nước Một phút đồng hồ không uống nước toàn ăn hết. Còn không thể dùng hồn lực. Cách này không cố ý để cho nàng bị trò mèo sao không đúng diệt bá thế nhưng là đường đường phong hào đấu la. Làm sao lại làm loại chuyện nhàm chán này? Cách này nhất định là đặc thù nào đó khảo nghiệm. Ăn bánh quế cũng là có ý nghĩa. Có lẽ ăn hết có thể phát hiện cái gì chuyện thần kỳ. Ngay tại Tuyết Thanh Hà ở chỗ này não bổ cách này khảo nghiệm ý nghĩa thời điểm. Lâm Phong tâm lý lại là thầm nghĩ. Tuyết Thanh Hà đợi chút nữa ăn cái này khẳng định sẽ nghẹn đến đi. Kia trường cảnh. Khẳng định rất thú vị. Đại nhân ta nhất định sẽ hoàn thành khảo nghiệm Tuyết Thanh Hà một bộ nguyên khí tràn đầy bộ dáng. Bắt đầu đi. Lâm Phong nói ra. Tiếng nói vừa ra Tuyết Thanh Hà cũng không lo được nói thêm gì nữa. Lập tức chạy về phía bánh ngọt bắt đầu ăn. Vừa mới bắt đầu. Hắn vẫn là một miệng nửa khối ăn đằng sau phát hiện có chút chậm trực tiếp mở miệng một tiếng. Ăn ba cái về sau, miệng hắn bên trong thì rất khô, nuốt xuống đều có chút khó khăn. Sáu cái về sau, miệng hắn đều có chút nhai không động, cái bụng cũng có chút trống, mà thời gian đã đến 50 giây. Sau cùng hai khối, hắn nắm trong tay, một tả một hữu, mắt thấy thời gian nhanh phải kết thúc, hắn trực tiếp nhét vào trong mồm. Cái này, miệng hắn bên trong phình lên, sắc mặt hơi hơi lo lắng, ra sức nhai nuốt lấy. Bộ dáng kia thật sự là thú vị, lâm phong gương mặt dưới mặt nạ, sớm đã là vẻ mặt tươi cười. Nhất là loại này vụng trộm cười đối phương còn không phát hiện được, cái này liền càng thêm thú vị. Đại luôn! Ta xếp thất hiện lên cống sao đại nhân. Ta đây là thành công không bởi vì ăn quá nhiều. Tuyết Thanh Hà phát âm đều có chút không đúng tiêu chuẩn. Thành công. Lâm Phong nói một câu. Đồng thời đem lệnh bài ném ra. Có lệnh bài này tại. Gặp phải ma ven ra tột người. Liền có thể nói lên hai câu nói. Nói xong, Lâm Phong lập tức thì rời khỏi nơi này. Bay xa về sau, hắn càng là lên tiếng phá lên cười. Mà tại chỗ, Tuyết Thanh Hà cũng không có đem bánh ngọt phun ra. Mà chính là nhai nửa phút hơn. Đem đồ vật tất cả đều cho đất ăn xong. Sau khi ăn xong, hắn tỉ mỉ trải nghiệm lấy. Vừa mới cảm giác, cảm thấy từ giữa đó có thể cảm nhận được vật gì đặc biệt. Diệt bá đại nhân không có khả năng đơn thuần chỉ là để hắn ăn bánh quế. Khẳng định có cấp độ càng sâu đồ vật chờ đợi hắn phát giác. Cứ như vậy, tuyết thanh hà trực tiếp minh tưởng tới, dư vị lấy vừa mới cảm giác. Thế mà sau 5 phút, trừ miệng bên trong tràn đầy hoa quế vì bên ngoài, không có chút nào đặc thù cảm giác. Chẳng lẽ là mở ra phương thức không đúng? Hoặc là nói bí mật tại lệnh bài bên trong nghĩ đến? Tuyết Thanh Hà lập tức bắt đầu kiểm tra lên lệnh bài. Muốn từ giữa đó phát hiện cái gì? Thế mà hắn thử mười mấy loại phương pháp, lệnh bài này đều không cái gì phản ứng. Cái này không chỉ có không có để Tuyết Thanh Hà cảm thấy lệnh bài phổ thông, ngược lại càng thêm tò mò. Bởi vì làm đồng dạng tài liệu hồn lực đều có thể xuyên thấu. Cái này mảy may vào không được. Bản thân thì rất đặc thu chẳng lẽ. Muốn bắt lấy lệnh bài thể nghiệm mới rồi cảm giác nghĩ đến. Tuyết Thanh Hà lập tức nắm chặt lệnh bài. Lần nữa tiến hành minh tưởng. Sau 5 phút, ấy có có trong miệng hoa quế vị. Càng đậm. Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 11 chương 318 trở lại Thánh Hồn Thôn một buổi tối. Lâm Phong cũng không trở về học viện. Hắn đi lúc trước tuyết giả phong hắn ước vị. Sau đó trong thành ban cho hắn trang viên kia. Nơi này hắn không sao cả tới qua, nửa năm cũng không có tới mấy lần, bây giờ đến, ngược lại là có chút hoang vu. Bất quá Lâm Phong cũng không để ý. Đi vào phòng ngủ. Hồn lực hơi hơi rung động. Cả phòng cho buổi đánh rơi xuống Rực rỡ hẳn lên Buổi tối hôm nay Ngay ở chỗ này qua một đêm Ngày thứ hai Lâm Phong về tới học viện Ngày mai Là cái kia ba tên Phong hào đấu la tại tác thác thành tổ hợp thời gian Mà tranh tài thời gian còn ở phía sau Lâm Phong tuyệt không gấp Làm hắn đến trong học viện thời điểm Đại sư tìm tới hắn Nhà đại sư Hôm nay không có nghiên cứu hồn đảo khí A. Lâm Phong treo vẹo nói. Mấy ngày nay trận đấu nhanh muốn bắt đầu đâu còn có thể ổn định lại tâm thần làm nghiên cứu. Đại sư nói ra. Cũng thế. Làm nghiên cứu cũng là một kiện đến ổn định lại tâm thần nghiên cứu sự tình. Tâm đều không an tính được. Cũng đừng nghĩ cái gì tiến bộ. Tiểu tam bọn họ trở về rồi Lâm Phong hỏi trở về, mệt muốn chết rồi, đang ngủ đây. mười mấy ngày nay bên trong, may mắn mà có diệt đại nhân thủ hộ, bọn họ mới có thể bình an trở về. dừng một chút. đại sư hỏi. diệt đại nhân trở về rồi sao có hay không nói cho ngươi lên liên quan tới trong rừng rậm sự tình a đường tam kinh nghiệm của bọn hắn thật sự là quá khác thường. đại sư cảm giác có thể là trong rừng rậm xảy ra vấn đề. lúc này hỏi lâm phong diệt bá sự tình. Ngược lại không phải là đại sư hoài nghi đây là diệt bá làm Mà chính là muốn hỏi một chút có phát hiện hay không cái gì gì thường Cái này không có, hắn không nói với ta Lâm Phong lắc đầu Diệt bá cái thân phận này Lâm Phong rất ít đem hắn ở trong học viện lộ diện Bình thường đại sư bọn họ muốn hỏi cái gì Đều là thông qua Lâm Phong lan truyền Không có Cái kia không sao Đại sư cười cười. Theo rồi nói ra. Hôm qua ta nghe nói. The A.V.E. người thêm vào áo khắc lan học viện. Ngày mai chúng ta xử lai like khắc học viện thì muốn ghi danh. Tên của ngươi muốn hay không cộng vào The A.V.E. bảy người sẽ dự thi. Đại sư đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Đồng thời trước đó suy đoán của hắn cũng chính là áo khắc lan học viện. Này lúc sự tình thật phát sinh. Hắn cũng không nhiều lắm chấn kinh. Nếu như cái này tổ hợp không có dự thi. Ngược lại là sẽ để cho đại sư ngoài ý muốn. Ta thì không tham gia. Ta đi lên thì thuần khi dễ người. Cách này một cách đội ngũ. Cùng tiểu tam bọn họ không sai biệt lắm. Toàn lực ứng phó liền tốt. Lâm Phong lắc đầu. Dạng này cũng tốt thì không giúp ngươi báo danh. Đại sư cười nói. Lâm Phong nếu như là dự bị, bọn họ lần này xử lai like khắc học viện nhất định cầm vô địch bất quá đại sư biết, dạng này đối đường tam bọn họ cũng không tốt, có Lâm Phong ở phía sau, bọn họ thì sẽ nghĩ đến, dù sao sau cùng vô địch là chúng ta, tùy tiện chiến đấu là được rồi. Một chút như vậy áp lực đều không có, đối bọn hắn không có quá nhiều trưởng thành. Mà lúc này Lâm Phong không tham gia, Dạng này liền rất tốt Theo A.V.O. đưa cho bọn họ cũng đủ lớn áp lực Tại áp lực bên trong đột phá chính mình Đó mới là thiên tài Việt Sau cùng dù là chỉ lấy được một cái thứ hay, Đó cũng là không lỗ Tiểu tam bọn họ đã đang ngủ Vậy ta cũng không để bọn hắn Ta ra ngoài hai ngày Trước khi bắt đầu tranh tài trở về Nói Lâm Phong liền rời đi Đại sư nhìn lấy lâm phong bóng lưng trong miệng cảm khái nói tiểu phong càng ngày càng thần bí. Cái này diệt bá mạnh như thế. Sau lưng quan hệ cũng rất phức tạp. Dù là đã lâu như vậy, hắn cũng đoán không được diệt bá đến tột cùng là thuộc tại cái gì thế lực người. Bỗng dưng xuất thế, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu quá thần bí. Bây giờ lâm phong càng là thường xuyên ra ngoài. Vừa đi cũng là vài ngày để đại sư bọn họ nhìn không thấu Lâm Phong rời đi sử lai khắc học viện về sau trực tiếp ra khỏi thành Xuôi nam tiến về tác thác thành Tác thác thành là khoảng cách võ hồn thành gần nhất một tòa đại thành Võ hồn điện ba vị Phong hào đấu la ở chỗ này tập kết Cũng là mười phần hợp lý Lâm Phong tốc độ rất nhanh Làm hắn đi vào tác thác thành thời điểm Vừa tốt đi ăn một bữa cơm trưa thời gian kế tiếp cũng là chờ đợi. bọn họ khẳng định sẽ tại bên này võ hồn phân điện tập hợp. ngày mai buổi sáng bắt đầu. lâm phong liền muốn một mực đợi ở chỗ này. bất quá hôm nay vẫn là có thời gian rảnh rỗi. lâm phong đi xử lai like khắc học viện nguyên bản địa chỉ bên trên nhìn một chút. sau đó nghĩ nghĩ, lâm phong trở về một chuyến thánh hồn thôn. Trước đó tại Nạc Đinh Thành bên kia, Lâm Phong cách mỗi chừng 2 tháng đều sẽ trở về gặp Lão Kiệt Khắc một lần. Đến Sử Lai like Khắc học viện về sau. Trong khoảng thời gian này đều quá bận rộn. Cho nên một mực không có thời gian đi xem Kiệt Khắc ra ra. Rất nhớ hắn. Lần này vừa tốt về đi gặp một lần. Trước đó đi qua Lâm Phong sinh mệnh lực điều dưỡng. Lão Kiệt Khắc thân thể có thể cứng rắn. Theo Thánh Hồn Thôn đi đến nặc Đinh Thành. Một cách vừa đi vừa về khí đều không thở một chút. Lão Hiệt khắc cả đời này ý nghĩ thì là trở thành một cách có thể tu luyện hồn sư. Đáng tiếc hắn không có tiên thiên hồn lực. Không cách nào tu luyện. Trước kia, Lâm Phong còn không có cách nào chỉ cách này. Chẳng qua hiện nay ngược lại là có thể thử một lần. Trong cơ thể hắn tiên dược dược lực. Đem áp súc thành tinh hoa. Ngược lại là có nhịp thiên cải mệnh hiệu quả. Nếu như lão diệt khắc ăn. Vẫn là có khả năng tu luyện hồn lực. Nếu như không được cũng không quan hệ. Tối thiểu có thể cho lão diệt khắc thân thể cường hãn hơn. Sống lâu cái 20 năm vấn đề không lớn. Thánh hồn thôn bây giờ so năm đó phồn hoa nhiều. Lão diệt khắc thân thể cứng rắn. Nhiệt tình mười phần. Lúc trước lâm phong tùy ý vài câu phát phía dưới phát triển mạnh thánh hồn thôn trong thôn gơ dơ b mỗi năm sáng chế mới cao a các thôn dân trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc mỉm cười lâm phong cũng không có trong nhà tìm tới lão kiệt khắc hắn là tại thôn tây mặt nông điền bên trong tìm tới lão kiệt khắc ngay tại dẫn theo một đám thôn dân ở nơi đó làm thủy lợi đây nhìn đến lâm phong tới thời điểm lão kiệt khắc toàn bộ ngây ngần cả người Sau đó một mặt mừng rỡ chạy tới Tiểu Phong A Ngươi trở về A đi Về nhà ta làm cho ngươi ăn ngon đi Lão Kiệt khắc biết mình trên thân rất bẩn Hắn không có đi đụng Lâm Phong Mà chính là một mặt mừng rỡ hướng về sau lưng mọi người phất phất tay Các ngươi tiếp tục làm việc Cháu của ta trở về Cao hứng về nhà trước nói xong Hắn thì dẫn Lâm Phong đi trở về Trên mặt vui vẻ Lâm Phong đứa cháu này Cũng là lão diệt khắc cả đời này kiêu ngạo Ở trong thôn Hắn cũng không có thiếu sách Lâm Phong Bây giờ đi tải về thôn trên đường Chỉ cần gặp phải người Hắn đều muốn nở mày nở mặt nói một câu cháu của ta trở về Lúc này các thôn dân liền sẽ đối với Lâm Phong tán dương vài câu Lâm Phong cũng là một mặt cười ha hà đáp lại Tiếp theo tại người khác ánh mắt hâm mộ bên trong hai người hướng về nhà phương hướng đi đến loại cảm giác này thì rất kỳ diệu hắn bây giờ trở về liền tựa như kiếp trước áo gấm trở lại quê hương đại học sinh đồng dạng người trong thôn gặp đều muốn tán dương một câu lão kiệt khắc cái kia phát ra từ nội tâm mỉm cười các thôn dân vậy không có đi qua Tân Trang Tử Tảo hết thầy hết thầy đều lộ ra như vậy giản dị tự nhiên Lâm Phong theo trong lúc này cảm nhận được một tia đắt lâu yên tĩnh. Ở chỗ này, hắn cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều. Cái gì hệ thống, điểm kinh nghiệm, hồn hoàn. Phong hào đấu la các loại những thứ này, cũng sẽ không trong đầu xuất hiện. Hắn chỉ cần ăn lão kiệt khắc cho hắn làm mấy cái đồ ăn thường ngày, hết thảy đều rất hạnh phúc đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống mười một chương ba trăm mười chín mộng bức lão diệt khắc hai diệt khắc ra ra đây là ta trong rừng rậm tìm tới một cái tốt chuyên môn mang về cho ngươi ăn sau khi ăn cơm xong lâm phong từ trong ngực móc ra một khỏa tản ra ánh sáng nhạc tiên dược tinh hoa đây là hắn chuyên môn chế tác thành như vậy bên trong ẩn chứa nhỏ xíu dược lực lâm phong chuyên môn pha loãng qua dù là lão kiệt khắc thân thể chỉ là người bình thường cũng có thể hấp thu chỉ muốn ăn cái này nếu có hiệu quả lão kiệt khắc thể nội cần phải liền sẽ sinh ra hồn lực rừng rậm cái gì rừng rậm a nguy không nguy hiểm nghe được lâm phong mà nói về sau lão kiệt khắc lập tức hỏi không nguy hiểm đây là bên trong vùng rừng rậm kia trái cây ăn rất ngon đấy ta chuyên môn mang về cho ngươi ăn Ta đã ăn xong nhiều. Lâm Phong biết Lão Việt Khắc nghĩ cái gì, thì cùng lúc trước cho hắn đưa kim tệ hắn đều sẽ còn trở về một dạng. Lão Việt Khắc tâm lý đọc đều là mình tốt cho mình, chính hắn ngủ ngáy qua là được rồi. Dạng này a vậy ta nếm một cái nhìn xem. Lão Việt Khắc tiếp nhận, sau đó nuốt vào. Nếu như vừa mới Lâm Phong không nói chính hắn ăn thật nhiều. Lão Việt Khắc căn bản sẽ không sàng khoái như vậy. Hắn sẽ để cho cho lâm phong ăn. Ờ lão diệt khắc lập tức ngây ngần cả người. Bởi vì hắn phát hiện. Trong cơ thể hắn giống như xuất hiện hồn lực tại sao muốn dùng giống như cái từ này. Bởi vì hắn trước kia chưa từng thể nghiệm qua hồn lực là cái cảm giác gì. Chỉ là nghe người khác hình dung qua. Bây giờ trong cơ thể hắn giống như cũng là loại này hồn lực cảm giác. Hắn vừa mới ăn viên kia tiểu quả tử Lúc này ở thể nội ấm áp Một cỗ đặc thù năng lượng từ trong đó phát ra Một hồi lâu Lão kiệt khắc mới hồi phục tinh thần lại run rẩy nói ra Tiểu phong Ngươi vừa mới cho ta ăn đến tột cùng cái gì a Ta giống như thể nội xuất hiện hồn lực Lão kiệt khắc cũng không ngốc Hắn cảm thụ ra Cái kia trái cây hẳn là một cái tốt Nhưng lâm phong cho hắn ăn Chính là có thể gia tăng hồn lực tiểu quả tử mà thôi, hồn sư thường xuyên ăn ta bên này còn có rất nhiều đây. Nói lâm phong tay vừa lộn, trong lòng bàn tay xuất hiện một nắm lớn phát ra ánh sáng nhạc tiên dược tinh hoa. Lão kiệt khắc tuy nhiên hiểu được rất nhiều. Nhưng đến cùng không phải chân chính hồn sư. Không có đi qua hệ thống huấn luyện. Đối với những thứ này giải không nhiều. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này rất chân quý tới. Dù sao hắn nghe nói có thể gia tăng hồn lực đều là bảo vật siêu đẳng. Bất quá vừa nhìn thấy Lâm Phong tiện tay xuất ra nhiều như vậy, ý nghĩ này lập tức thì tiêu tán. Thì ra là thế à, ta còn nhỏ gió ngươi đem cái gì vật chân quý cho ta ăn đây. Lão kiệt khắc nhẹ chậm rãi một hơi. Hắn biết Lâm Phong hiếu tâm. Trước kia thường xuyên cho mình mang đồ tốt. Có điều hắn biết những vật kia đều rất chân quý. Phần lớn hắn đều từ chối Hai tử còn nhỏ Chỗ tiêu tiền có nhiều lắm Hắn có thể tiết kiệm một chút thì tiết kiệm một chút Kiệt khắc ra ra Ngươi lại ăn mấy khỏa Thứ này ăn ấm thân thể Nói Lâm Phong bắt năm viên thả tới Không phải Lâm Phong không nỡ cho càng nhiều Mà là bởi vì sáu viên Đã là lão kiệt khắc trước mắt mức cực hạn Ăn lại nhiều thì thân thể không chịu nổi Thứ này là không tệ mùa đông ăn sẽ rất ấm áp làm việc nhi đều có lực nói lão kiệt khắc đem năm viên trái cây tiếp nhận sau đó hỏi tiểu phong a cái này hồn lực xuất hiện có phải hay không chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán a nghe lâm phong nói thứ này hẳn là rất bình thường loại đồ vật này dạng này tăng lên tới hồn lực cảm giác cũng cần phải là loại kia duy nhất một lần cho nên lão kiệt khắc mới có vấn đề này kiệt khắc ra ra ngươi ăn trước xong ăn hết cái này năm viên liền biết lâm phong vừa cười vừa nói ăn hết lão kiệt khắc cũng không nghĩ nhiều một miệng đem năm viên tiên dược tinh hoa ăn hắn hiện tại tương đối hiếu kỳ cái này hồn lực có phải hay không duy nhất một lần nếu như là cái kia đến không có gì nếu như không đúng vậy vậy hắn có phải hay không cũng thành một vị hồn sư rồi có thể tu luyện sao ôm lấy ý nghĩ này Lão kiệt khắc thể nổi hồn lực chợt nhanh chóng gia tăng. Hồn sĩ nhất cấp. Cấp 5. Cấp 8. 10 cấp. Trong một nhịp hít thở. Lão kiệt khắc hồn lực đẳng cấp thì đạt đến 10 cấp. Lão kiệt khắc một mặt mộng bước mở hai mắt ra. Tiểu phong A. Ta. Ta hồn lực giống như 10 cấp. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ. Cả người tâm tình thật lâu không cách nào bình phục. Hắn nghe qua. Biết hồn lực mười cấp tình huống là cái bộ dáng gì? Cảm giác thân thể trứng trứng. Hồn lực tại thể nổi tụ tập. Kiệt khắc ra ra. Cái này hồn lực là có thể giữ lại. ngươi bây giờ mười cấp. Chỉ cần thu hoạt cái hồn hoàn. liền có thể đột phá trở thành hồn sư lâm phong cười nói. Thật sao lão kiệt khắc mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cả một đời đến nay mộng tưởng bây giờ bỗng nhiên thì thực hiện. Lão kiệt khắc cảm giác mười phần mộng huyến. Kiệt khắc ra ra. Ta dẫn ngươi đi trong rừng rậm săn giết một đầu trăm năm hồn thú đi. Ngươi võ hồn là cà rốt. Hồn thú rất dễ tìm. Nghe vậy. Lão kiệt khắc vội vàng nói. Trăm năm hồn thú. Ta nghe nói rất lời hại. Hồn tôn đại nhân đều không nhất định có thể đối phó. Tiểu phong ngươi đi vẫn là quá nguy hiểm. Chúng ta giết mười năm hồn thú là có thể. Hắn nghe người ta nói qua. Mười năm hồn thú không mạnh. Trên cơ bản chỉ cần là cái hồn sư đều có thể giết. Lâm phong tại hồn sư học viện đều bảy năm. Cần phải đạt tới đại hồn sư cấp bậc đi. Loại này cường đại hồn sư còn có thể săn giết mười năm hồn thú. Yên tâm đi hiệt khắc xa xa. Ta đất là hồn tôn. Trăm năm hồn thú không có vấn đề không khỏi giải thích. Lâm Phong mang theo Lão Kiệt khắc hướng về Nặc Đinh Thành phương hướng đi đến. Nặc Đinh Thành biên giới Tây Nam. Bên kia có một tòa mông đặc sâm lâm. Một số không đi nổi liệt hồn sâm lâm hồn sư. liền xét tới nơi này thử thời vận. Nơi này bình thường đều là mười năm cấp bậc hồn thú. Trăm năm đều rất ít. Thánh hồn thôn hiện tại nhưng khác biệt dĩ vãng. Trong thôn đều có cưới ngựa. Hai người chỉ tốn hơn một giờ liền đi tới mông đạp sâm lâm bên này. Mặt ngoài hai người là vừa tới rừng rậm trên thực tế lâm phong phân thân sớm liền tiến vào rừng rậm chỗ sâu đi. Chỉ chút lát sau. Hắn thì tìm khắp cả toàn bộ rừng rậm. Phát hiện một đầu tương đối thích hợp lão kiệt khắc hồn thú. Khoảng 30 đến 50 năm. Cứ như vậy. Rất nhanh lâm phong liền mang theo lão kiệt khắc đi tới đầu này hồn thú trước mặt. Sau đó mười phần dứt khoát nhất quyền đem hồn thú nện choáng. Vứt xuống lão Kiệt khắc trước mặt. a cái này. Lão Kiệt khắc lúc này trên mặt chỉ có tràn đầy chấn kinh. Lâm phong cái này. Cái này không khỏi cũng quá mạnh đi. Trước đó cùng nhau đi tới mười năm hồn thú. Hắn một chân liền có thể đá bay. Cái này một đầu nửa năm hồn thú. Cũng là nhất quyền đánh ngất xỉu. Đồng thời một đường lên căn bản không có gặp phải nguy hiểm gì Trước sau chỗ hoa thời gian cũng là cực nhanh Nhưng hắn nghe người khác nói Hồn sư thu hoạch hồn hoàn đều là mười phần chật vật Đồng thời tràn ngập nguy hiểm Làm sao bây giờ nhìn lại Tình huống thực tế cùng nghe nói có chút sai lệch đâu Nhìn lấy lão kiệt khắc xứng sờ Lâm Phong không biết từ nơi nào lấy ra một cây tiểu đao Đồng thời đưa tới Kiệt khắc ra ra ngươi mau giết đầu này hồn thú hấp thu hồn hoàn đi. a nhỉ? lão diệt khắc một mặt mộng bức tiếp nhận tiểu đao, mộng bức giết cái này một đầu hồn thú. sau đó mộng bức bắt đầu hút thu hồi hồn hoàn. đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống mười một chương ba trăm hai mươi giám thì tác thác thành ba một đầu trăm năm hồn hoàn mà thôi. lão diệt khắc thân thể tố chất hiện tại không so với bình thường đại hồn sư kém, Hút thu lại tốc độ rất nhanh. Hấp thu hồn hoàn sau khi hoàn thành Trong cơ thể hắn nguyên bản tụ tập năng lực lại thêm hồn hoàn năng lực lần nữa hướng về hắn hồn lực đẳng cấp trùng kích Cấp 11 13 cấp Cấp 15 Sau cùng mãi cho đến cấp 17 mới ngừng lại được Cảm thụ được thể nổi hồn lực ba đồng Lão Kiệt Khắc hiện tại cũng không biết nói cái gì cho phải Dù là hắn ngô ngốc đến mấy Lúc này cũng biết Lâm Phong cho hắn ăn vật kia khẳng định mười phần chân quý. Không có hắn nói như vậy phổ biến, tùy tiện ăn mấy quả, liền có thể để một người bình thường trở thành hồn sư. Nếu quả thật như vậy phổ biến, hiện tại trên đại lục khẳng định hồn sư so với người bình thường nhiều. Tiểu Phong, ngươi lời nói thật nói với ta. Cho lúc trước ta ăn những vật kia là cái gì có phải hay không cái gì khó lường bảo vật lão kiệt khắc ngưng trọng mà hỏi. Thật không phải bảo vật gì, ngươi nhìn trên người của ta còn có rất nhiều. Lâm Phong tay vừa lộn, trong tay lại là tràn đầy trái cây. Loại trái này đồng dạng hồn sư là tiếp xúc không đến. Ta lại khác biệt. Ta là thiên tài. Cho nên mới có thể tiếp xúc đến. Đồng thời cái quả này người bình thường không thể ăn nhiều, ăn quá nhiều sẽ trúng đục. Lâm Phong hiện tại liền tùy tiện lừa dối, dù sao lão kiệt khắc lại không hiểu những thứ này thật nhìn lấy lâm phong nói như thế chân thực lão kiệt khắc lập tức lại hồ nghi đương nhiên kiệt khắc ra ra ngươi cứ yên tâm đi ta thứ này làm đường đậu ăn nói lâm phong tùy ý ăn nhìn mấy khỏa nguyên lai dạng này a nhìn đến như thế lão kiệt khắc mới hoàn toàn yên lòng thứ này chân không chân quý tạm thời không nói đến lúc này lâm phong trong tay trái cây cũng không ít hắn ăn cái này tuyệt không tính là gì Bất quá thứ này thật sự là thần kỳ, vậy mà để hắn trở thành hồn sư quá kinh khủng. Cứ như vậy, Lâm Phong đem lão Kiệt Khắc cho lừa dối ở, sau đó hai người cùng một chỗ về tới thánh hồn thôn. Kiệt Khắc ra ra. Đây là ta viết cho ngươi minh tưởng pháp. Ngươi chiếu vào phía trên luyện tập liền tốt. Còn có cái kia trái cây cùng ngươi thực lực bây giờ sự tỉnh. Không muốn đối ngoại nói. Không phải vậy sẽ bị người ghen tị lâm phong trước khi rời đi cẩn thận bàn giao nói yên tâm đi ta đều biết lão kiệt khắc khoát tay áo dù sao cao tuổi rồi mèo già hóa cáo lão kiệt khắc mười phần hiểu những này nhân tình sành đời lâm phong nói những thứ này trong lòng của hắn rõ ràng đây lâm phong cũng đối này mười phần yên tâm căn dặn còn về sau hắn cũng thì rời khỏi cửa nhà lão kiệt khắc trước kia thì trong miệng lẩm bẩm hồn sư Hồn sư, bây giờ Lâm Phong cũng coi là tròn hắn một giấc mộng Về sau chờ mình mạnh hơn, có lẽ để người bình thường thành thần cũng đều là tiện tay mà làm sự tỉnh. Thánh hồn thôn bên ngoài đường lớn trên miệng. Lâm Phong quay đầu liếc mắt nhìn chầm chầm cái này làm bạn hắn đã nhiều năm sơn thôn. Sau đó phóng lên tận trời. Thẳng đến tác thác thành mà đi. Thánh hồn thôn là nhớ lại. Chỉ cần đợi ở bên trong. Lâm Phong thì có thể cảm nhận được sinh hoạt mỹ hảo. Hết thầy nhiều rất buông lòng. Mà rời đi thánh hồn thôn. Thế giới bên ngoài thì là hiện thực. Lâm Phong cần kiếm thủ điểm kinh nghiệm. Vì mạnh lên mà nỗ lực. Tác thác thành. Ba vị Phong hào đấu la. Đó chính là hắn mục tiêu kế tiếp đi vào thành thị bên trong về sau. Lâm Phong hiện tại là tại các chỗ cửa thành còn có võ hồn điện bên trong đều vứt xuống một khối nhỏ thiên cơ xích phân thân. Làm tốt chiêu này chuẩn bị về sau, Lâm Phong mới tìm một quán rượu, an ổn nằm ngủ. Ngày thứ hai, Lâm Phong sau khi đứng lên trực tiếp cùng hóa thân tách ra, lẫn nhau giao thoa, đứng tại thành thị hai bên. Hồn hoàn được cường hóa về sau. Lâm Phong thân thể thuộc tính cũng đã nhận được tăng cường. Lại thêm nhất tâm đa dụng tăng lên Hiện tại lâm phong Tinh thần lực thập phần cường đại Hắn cùng phân thân ở giữa khoảng cách đều tăng lên tới 3 cây số Mà cái kia thân ngoại hóa thân Khoảng cách càng là đạt đến 6 cây số hóa thân cùng bản thể giao thoa chỗ đứng Lại thêm lúc trước để xuống phân thân Hắn lập tức liền có thể trưởng khống một cây dài 12 cây số Bao quát sáu cây số hình chữ nhật không gian tác thác thành đương nhiên không có lớn như vậy. Lâm Phong cùng hóa thân chỉ cần gặp nhau ba cây số liền có thể bao trùm toàn thành. Tại phân thân giám thị dưới, các đại thành môn cùng võ hồn điện tình huống, Lâm Phong đều như lòng bàn tay. Buổi sáng, cửa lớn phía tây tiến đến một vị phong hào đấu la, đây cũng là hôm nay vị thứ nhất. Tiếp lấy không đến một giờ, cửa lớn phía tây lại tiến đến một vị phong hào đấu la. Cái thứ ba phong hào đấu la liền chờ tương đối dài lâu. Đại khái chừng 3 giờ chiều. Người thứ ba mới từ Bắc Đại Môn tới. Trong lúc đó, Lâm Phong nghe lén đến lúc trước cái kia hai tên phong hào đấu la ở giữa đối thoại. Bên trong một cái gọi là Thanh Vân đấu la. Người kia kêu là Dực đấu la. Hai người đều là võ hồn điện trưởng lão. Thảo luận sự tình cũng là trận đấu dự thi sự tình. Những thứ này đều không chú ý. Lâm Phong chú ý chính là thực lực của hai người Cụ thể không biết Đại khái cảm ứng một chút Cần phải đều không có đến 95 cấp Mà bọn họ võ hồn mà nói Dựa theo đấu la đại lục hồn sư tính tình đáng yêu Phong hào khẳng định cùng võ hồn có quan hệ Một cái phong hào là cánh Vậy khẳng định là loài chim võ hồn Người kia kêu là thanh vân Cái này liền có chút khó đoán Chẳng lẽ võ hồn là mây biến gì bất kể nói thế nào. Hai người này đều không phải là rất mạnh. Mà cái này sau cùng theo bắt đại môn đi tới cái này. Thực lực cùng phía trước hai người không sai biệt lắm. Đều không phải là rất mạnh. Đến mức danh hào của hắn. Gọi là bạc viên đấu la. Nghe cái này phong hào. Lâm phong dây biết đối phương võ hồn là bạc viên. Cái này quá ngốc ngây thơ. Gặp gỡ địch nhân rồi. Trực tiếp liền biết ngươi võ hồn là cái gì. Đánh cái suất kỳ bất ý cũng khó khăn. Khó trách nguyên tắc bên trong phong hào đấu là khó như vậy. Chết cả đám đều hiểu rõ. Muốn chết cũng khó khăn. Mà chính mình diệt bá cái tên này. Bọn họ liền nghĩ không ra cái gì. Võ hồn ai cũng không biết. Không biết đến. Cho nên hắn dùng đến. Đối phương đều là trở tay không kịp. Nếu như muốn hạ sát thủ Vậy cũng là tùy tiện giết é mơ mơ mơ Làm sao có một loại nhân vật phản diện đuổi chân Không thể nói như vậy Chỉ có thể nói thế giới này người đều thái bạch Mà chính mình chẳng qua là một chút bình thường một chút Cái ghia bạch viên đấu la tựa hồ cùng hai người khác không phải rất đối phó Ba tên phong hào đấu la tụ hợp về sau Cũng không có quá nhiều nói chuyện với nhau Trực tiếp ra cửa nam. Hướng về võ hồn thành phương hướng đi đến. Gặp một màn này, Lâm Phong khóe miệng hơi nhích lên thu hồi phân thân cùng hóa thân đồng thời cả người cũng đuổi theo. Ba tên không đến 95 cấp phong hào đấu la. Liên hợp lại thực lực vẫn là rất mạnh. Một tên 97 cấp phong hào đấu la đều không nhất định có thể ngăn cản được. Nếu như Lâm Phong chỉ là đơn độc một cách hóa thân hoặc là bản thể đối mặt. Đối phương có khống chế loại phong hào đấu là Hắn có lẽ sẽ bị chiến đấu rất lâu Bất quá Lâm Phong lần này không định một cách lên Bản thể hắn cùng phân thân cùng tiến lên Dạng này hai người hợp kích Hoàn toàn có thể nhìn ép ba người nghĩ đến Lâm Phong nhắm mắt theo đuôi theo ba người Chỉ cần khoảng cách tác thác thành xa một chút Hắn thì lập tức xuất kích Dù sao thành thị này trung quanh vẫn là có rất nhiều thành chấn Vì để tránh cho vô tội thương vong. Hắn vẫn là khoảng cách xa một chút xuất kích tương đối tốt. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 11 chương 321 chiến ba vị phong hào đấu la một đại khái theo 10 km hai bên. Lâm phong tính toán lấy khoảng cách không sai biệt lắm. Trực tiếp triệu hoán hóa thân. Các trùng hồn kỹ gia trì. Hướng về ba người phía trước phóng đi. Mà lâm phong bản thể cũng là biến đến cùng hóa thân một dạng. Hướng về ba người cách mông phía sau Nhi bay đi. Hình thành tiền hậu giáp kích chi thế. Bản thể cùng hóa thân khí thế đều là thập phần cường đại. Đồng thời không có chút nào che giấu Tiến lên thời điểm. Ba người đã phát hiện. Đồng thời mỗi người triệu hoán ra võ hồn. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đến lúc này. Lâm Phong phát hiện ba người này võ hồn quả nhiên như hắn sở liệu. Một cách là Kim Điêu. Một cách là Băng Phong Bạch Viên. Còn có một cách thật sự là một đám mây. Thanh sắc. Hẳn là biến gì võ hồn. Diệt bá Thanh Vân đấu la kinh hô một tiếng. Làm giáo hoàng phái một viên. Thanh Vân là biết diệt bá. Còn nhìn qua chân dung của hắn. Lần trước giáo hoàng trả lại cho hắn nói riêng qua. Hai người khác thì không nhận ra lâm phong Bất quá nghe được cái tên này về sau Cũng đều là biến sắc Bọn họ từng nghe nói diệt bá xanh hào Một người đại chiến mười một tên hồn đấu la Hoa thức treo lên đánh Đồng thời đằng sau nhất côn đem một tên thiên đấu Đế quốc ẩn tàng phong hào đấu la đánh trọng thương Đủ loại này chiến thích Tất cả không có ngoại lệ như nói diệt bá cường đại Lúc này ở phía trước gặp được diệt bá trong lòng ba người đều là trầm xuống, bất quá còn không đợi bọn hắn tiếp tục nói cái gì, sau lưng lại là một trận khí thế cường đại cấp tốc tới gần, ba người nhìn lại, miệng trong nháy mắt há thật to. Lại tới một cái diệt bá, ba người lúc này cảm giác não tử trống mặt. Một cái diệt bá xuất hiện coi như xong. Tại sao lại đến cái thứ hai đồng thời cả hai khí thế giống như đúc, đều là cường hãn đến khiến người ta hít thở không thông loại kia. Biết Lâm Phong có phân thân người Trung Quy là số ít, ảnh luôn có lẽ biết, nhưng chính hắn cũng không xác định. Bởi vì hắn nhìn đến có thể là Lâm Phong tốc độ quá nhanh sinh ra tàn ảnh cái này cũng rất bình thường. Bởi vì điểm này, trước mắt ngoại trừ độc cô bác bên ngoài, ngoại giới còn không người xác thực biết Lâm Phong có phân thân năng lực. Các ngươi ba cái chơi với ta chơi Lâm Phong vừa cười vừa nói. Diệt bá. Chúng ta là võ hồn điện người. Ngươi mai phục chúng ta. Không sợ võ hồn điện cùng sử lai like khắc học viện khai chiến sao Thanh Vân hét lớn một tiếng. Một cây diệt bá đều có thể cho ba người bọn họ áp lực, dù sao diệt bá thực lực quá mạnh. Mà lúc này hai cây diệt bá, ba người cảm giác có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cho nên có chút khẩn trương. Nếu như ngươi có thể đại biểu võ hồn điện, vậy liền khai chiến A. Lâm Phong tử tốn nói Hắn dùng đến diệt bá thân phận Căn bản cũng không sợ những thứ này Thậm chí còn có chút hy vọng võ hồn điện gây sự tình Bởi vì dạng này lại có thể cho hắn tới đưa kinh nghiệm Hắn lại không giết người Đánh mấy người một trận thế nào võ hồn điện không có khả năng Bởi vì mấy người bị đánh mà cùng sử lai like khắc học viện khai triển Nếu như bị giết còn tạm được Dù sao muốn đánh sử lai khắc học viện tuyết giả đại đế một cửa ải kia vẫn là phải qua được Không phải vậy sử lai khắc học viện làm thiên đấu đế quốc vinh dự học viện Nếu như bị võ hồn điện đánh Hắn tuyết giả mặt để nơi nào thật coi ta võ hồn điện không dám khai chiến hay sao Thật sự là khinh người quá đáng bạc viên đấu la tính khí so sánh nóng này Thanh âm nói chuyện so sánh lớn Lâm Phong móc móc lỗ tay, không nói ngươi không dám à, ngươi khai chiến nha Bạch viên đấu la Hắn nói lời này Dĩ nhiên không phải muốn thật khai chiến Chẳng qua là muốn uy hiếp Lâm Phong Sau đó thả bọn họ đi mà thôi Sao nghĩ, Lâm Phong căn bản không theo quá trình đi tuyệt không lo lắng Ngược lại còn chủ động yêu cầu khai chiến Trong lúc nhất thời Ba người trong đầu suy nghĩ bay tán loạn Làm sao cũng nghĩ không ra lâm phong lúc này muốn mai phục ý nghĩa của bọn họ ở đâu Không sợ khai chiến còn một bộ lập tức muốn khai chiến dáng vẻ Cái này có ý tứ gì chẳng lẽ thiên đấu đế quốc muốn tiên hạ thủ vi cường sao cầm ba người bọn hắn khai đao cũng hoặc là nói Lúc này võ hồn thành bên kia đã bị bao vây sao huyết chiến muốn bắt đầu thiên đấu đế quốc cùng võ hồn điện quan hệ trong đó một mực rất vi diệu Lẫn nhau chống lại lại mười phần khắc chế Ngày nào bỗng nhiên bảo phát chiến tranh Đây đều là trong dữ liệu Cho nên lúc này Lâm Phong mai phục bọn họ Ba người không thể không làm ra loại này dự tính xấu nhất Nếu thật là đại chiến mở ra lời nói Trận này toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn Vậy liền triệt để thành chi cười Nhìn lấy ba người lập tức rơi vào trầm tư Lâm Phong cũng không nhiều lời Trực tiếp bản thể cùng hóa thân đều xông tới Đại chiến một chỗ tức phát Ba người này tuy nhiên đang suy tư Nhưng tâm tư đều là đặt ở lâm phong trên người Lúc này nhìn lâm phong công tới Ba người lập tức làm ra phản ứng Bạc viên đấu la hét lớn một tiếng Trên thân trước sáu đạo hồn hoàn trong nháy mắt sáng lên Thân thể bàng một vòng to Sau đó hướng về lâm phong hóa thân công tới Mà rực đấu la thì là sau lưng hư ảnh hiện lên Phát ra một tiếng giết cấp tốc hướng về lâm phong bản thể đánh tới Đến mức sau cùng Thanh Vân đấu la Hắn tựa hồ là một vị khống chế hệ phong hào đấu la Trong tay Thanh Vân cấp tốc phóng đại Một phân thành hai Hóa thành hai đoàn mê vụ Hướng về hai bên chiến trường bao phủ tới Cùng một thời gian hắn cũng hướng về lâm phong hóa thân công tới Dự đấu la là mẫn công hệ đấu la tốc độ cực nhanh. Ba người chiến thuật cũng là để dự đấu la cuốn lấy một người. Mà Thanh Vân cùng Bạch Viên hai người thì hợp lực công kích một cách khác. Tranh thủ cấp tốc giải quyết. Không thể không nói. Thanh Vân hồn kỹ mười phần ruột dị. Cách này hai đoàn thanh sắc mây cũng chỉ theo lâm phong. Không chút nào ảnh hưởng Bạch Viên cùng cánh hai người. Lập tức. Hắn lại bị đánh tới đến mấy lần trên thân hộ thuấn đều hiện đầy vết sách. Có chút ý tứ. Lâm Phong cười một tiếng, sau đó Phong long chân trái xương hai cái hồn ký trực tiếp phóng thích. Cả người hóa thành gió đồng thời, hai cỗ to lớn vòi rồng đã đem cái này đoàn mây cho xua tán đi. Thanh vân biến sắc, sau đó trên người thứ chín hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Cường đại hồn lực ba đồng tràn ngập ra bao khỏa bốn phía. Lâm Phong hóa thân chỉ cảm thấy Quanh thân hơi nước bỗng nhiên nhiều hơn Sau đó đem toàn thân hắn cho bao phủ Lâm Phong biết đây cũng là một cách cùng nó mạnh mẽ khống chế loại kỹ năng Hắn cho dù là hóa thành gió Giống như cũng không cách nào tránh khỏi Toàn thân chỉ độn, Hắn muốn thuấn di né tránh Thế mà bạc viên lúc này thứ tám hồn hoàn phóng thích Một tiếng to lớn tiếng giống Không gian xung quanh đều biến đến sền sệt lên. Cả người cũng biến thành siêu cấp trầm trọng. Lâm Phong hóa thân vậy mà thuấn di không được không chỉ có không cách nào thuấn di. Hắn liền U Minh Chi thân đều không thi triển ra được. Một giây sau. Hơi nước trong nháy mắt hóa thành băng khối. Đem Lâm Phong cho đóng băng lại loại này đóng băng. Tựa hồ không phải chỉ đóng băng thân thể đơn giản như vậy. liền thể bên trong hồn lực thậm chí ngay cả tư duy đều có trong nháy mắt đóng băng nguyên bản cái này một cái hồn ký lâm phong có thể né tránh có điều hắn có chút xem thường cái này hồn ký từ lúc mới bắt đầu phản ứng thì sai đồng thời một bước sai từng bước sai lại thêm hai người này phối hợp quá ăn ý một vòng tiếp theo một vòng cuối cùng hắn mới trúng chiêu bất quá cái này đóng băng thời gian rất ngắn Bởi vì Lâm Phong quá mức cường đại Thanh Vân nhiều nhất chỉ có thể đóng băng Lâm Phong một giây đồng hồ Một giây đồng hồ thời gian tuy nhiên ngắn Nhưng đối với Bạch Viên tới nói đủ để đánh ra một lần một kích trí mạng Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 11 chương 322 quất con quay hai thừa dịp Lâm Phong hóa thân bị đóng băng trong nháy mắt Bạch Viên giống dẫn nhất quyền đập ra Mục tiêu trực chỉ Lâm Phong ở ngực Bành không có chút nào ngăn cản bạc viên nhất quyền nện vào cái này hóa thân trên thân. Giống như diều bị đứt xây đồng dạng. Lâm phong thân thể cấp tốt bay rớt ra ngoài. Ở ngực mắt Trần có thể thấy lóm đi xuống một đoạn. hổ cháo từ lâu bị đánh phá. Thương thế nặng như vậy. Trừ phi có hồn thánh cấp bật trở lên chỉ liệu hệ hồn sư lập tức thi triển võ hồn chân thân cứu chữa. Bằng không thì chết định gặp một màn này thanh vân cùng bạc viên nhẹ chậm rãi một hơi vừa mới nguy hiểm thật nếu như bạc viên chậm hơn một chút các loại lâm phong kịp phản ứng cái kia hai người bọn họ thì thảm rồi dù sao thanh vân vừa mới phóng thích thứ chín hồn kỹ thể nổi hồn lực bất ổn nếu như bị lâm phong cẩn thân hắn hẳn phải chết bây giờ bạc viên đánh ra nhất kích trí mệnh trên trận tình thế lập tức nhịp chuyển diệt bá Huyên để ngươi đã chết còn không rút đi dự đấu la lệ quát một tiếng. Diệt bá quá mạnh, dự đấu la cảm giác đối phương một mực tại cùng hắn chơi một dạng căn bản vô dụng toàn lực. Lúc này dù là một người khác bị đánh trọng thương sắp chết, hắn cũng không có chút nào thư giãn. Lấy quát lui diệt bá làm chủ. Chủ yếu là bên này diệt bá quá bình tĩnh, dường như một người khác sắp chết không có quan hệ gì với hắn một dạng. Đừng muốn thả đi. Hôm nay đem diệt bá diệt sát. Sẽ là một cái công lớn bạch viên chạy tới. Bắt đầu công kích lâm phong bàn thể. Võ hồn điện cao tầng. Đối diệt bá nguy hiểm ước định rất cao. Nếu như có thể giết hắn. Bọn họ trở về có thể được đại lượng chỗ tốt thanh vân cũng không có vội vã tới. Nhiệm vụ của hắn là bảo đảm cái này trọng thương diệt bá tử vong. Thương thế hắn rất nặng. Co lắp trên mặt đất. Ở ngực đều sắp bị đánh bẹp, Đập vẹp. Không nhúc nhích. Dường như đã chết đi đồng dạng. Nhưng chẳng biết tại sao Thanh Vân có chút bất an. Hắn cảm giác hai người bọn họ giết cái này diệt bá quá dễ dàng. Tuy nhiên hắn hai phối hợp ăn ý. Đồng thời còn dùng ra thứ chín hồn ký, Đúng là cấu cực sát chiêu. Tại loại này phối hợp xuống. Cho dù là Trần Tâm cũng phải nuốt hận. Nhưng Thanh Vân thế nhưng là biết. Diệt bá có thể đánh thắng vượt đấu la cùng quốc đấu la liên thủ. Thực lực kia hẳn là 98 cấp trở lên. Tuy nhiên thực lực cường cũng không có nghĩa là giết không chết. Hắn thời điểm trước kia. Còn gặp qua hồn đấu la cấp bậc hồn sư giết chết qua 95 cấp phong hào đấu la đâu nhưng lúc này nhanh như vậy. Để Thanh Vân Tổng có một ít cảm giác không chân thật. Ngay tại cách này phát lên ý nghĩ này thời điểm tựa hồ là vì đáp lại trong lòng của hắn phỏng đoán, cái kia trọng thương diệt bá, bỗng nhiên động, thì hoàn toàn không có đạo lý. cái kia diệt bá trực tiếp thuấn di đến trước mặt hắn, nhất quyền đem hắn cho đánh lật trên mặt đất. hắn liền cơ hội phản ứng liền không có trong nháy mắt bị đánh thành trọng thương ngã xuống tại trên mặt đất, làm hắn kịp phản ứng thời điểm. diệt bá đã đứng ở bên cạnh hắn, Vết thương trên người trong một cái hít thở thì toàn bộ khép lại. Chuẩn xác mà nói cái kia không gọi khép lại chẳng qua là hồn lực chăm chú mà thôi. Lâm phong hóa thân. Cũng không phải thân thể máu thịt. Căn bản cũng không có muốn hại nói chuyện. Ở ngực bị đánh bẹp tiện tay bị đánh gãy khác biệt không lớn. Vừa mới co quắp trên mặt đất. Chẳng qua là cái kia bạc viên nhất quyền đem suy nghĩ của hắn đánh ngắn ngủi tiêu tán một lát. Lại thêm thể nổi hồn lực ngưng trệ. Cho nên chậm chậm. Bây giờ tỉnh táo lại, hắn lập tức thì xuất thủ, đem thanh vân cho chế phục. Bất quá đồng thời, trong lòng của hắn cũng có chút khiếp sợ. Cái này đấu la đại lục phía trên. Ly vị cổ quái võ hồn còn thật không ít. Cái này một cái thanh vân võ hồn. Thứ chín hồn kỹ vậy mà như thế dù dị, Thậm chí ngay cả tư duy đều có thể giam cầm. Còn có cái kia bạc viên đấu la thứ tám hồn kỹ, có thể ngưng trệ không gian. Cách này nguyên một đám hồn kỹ, vừa mới nếu như ném đến lâm phong bản thể trên thân, hắn đoán chừng. Căn bản liền sẽ không có việc. Nói đùa hắn lâu như vậy đấu hồn trường huấn luyện. Mục đích đúng là vì kiến thức đủ loại võ hồn. Thanh vân cách này võ hồn hắn tuy nhiên chưa thấy qua. Nhưng đại khái cũng có thể đoán ra hắn một số năng lực. Biết gặp nguy hiểm hắn lâm phong lại không ngốc đương nhiên sẽ sớm né tránh Cũng là hóa thân nhìn đánh không sợ chết cho nên lâm phong mới gan lớn một chút không có lập tức né tránh Nếu như là bản thể bên này hắn sớm liền chạy Cái gì cái này đều không chết bạch viên cảm ứng được sau lưng đồng tính một mặt chấn kinh Hắn một quyền kia tuyệt đối là trí mạng Thế mà diệt bá căn bản không có việc gì cái này sao có thể một bên giựt đấu la sắc mặt cũng đồng dạng mười phần chấn kinh. Có điều hắn cũng không có phân thần. Tiếp tục cùng Lâm Phong trải qua chiêu. chợt Lâm Phong một cách né tránh. Tránh qua. Tránh né giựt đấu la công kích. Nhất quyền hướng về bạc viên cách bụng đánh tới. Ngươi cũng ăn ta nhất quyền. Nhìn ta đem bụng của ngươi cho ăn no bành một tiếng vang trầm. Lâm Phong cái này một cách đấm móc. Bạch Viên trực tiếp bị đánh lên thiên không. Gia hỏa này, muốn không phải Lâm Phong không muốn giết người, cái này Bạch Viên hôm nay hẳn phải chết. Bất quá. Bạch Viên đắt lên Lâm Phong sổ đen. Cũng dám hướng chính mình hạ sát thủ. Về sau đem hắn điểm kinh nghiệm ép khô. Trực tiếp thì giết đi. Không nuôi. Hôm nay trước béo đánh ngươi một chầu lại nói nghĩ đến. Lâm Phong cũng không giữ lại thực lực. Bật hết hỏa lực Đánh cách này Bạch Viên kêu cha gọi mẹ Hai người khác cũng không có bị thiếu đánh Dù sao mỗi một cách đều là trọng thương Một mặt dáng vẻ tuyệt vọng Nguyên bản Lâm Phong còn muốn thật tốt chơi với bọn hắn chơi Dù sao thời gian chiến đấu càng dài điểm kinh nghiệm thì càng nhiều Đáng tiếc cách này Bạch Viên cùng Thanh Vân không hiểu chuyện Cũng dám ngay từ đầu thì phóng đại chiêu Còn đem chính mình nhắm chúng không vui mà chính mình không vui, các ngươi ba cách cũng đừng hòng vui vẻ. Lúc này ba người sau khi trọng thương, Lâm Phong đem ba người bọn hắn cho trói lại, sau đó dùng thiên cơ xích hóa thành một cách đại con quay đem ba người bọn họ cho bao phủ ở bên trong, đón lấy. Lâm Phong ngưng tụ ra một cái soi lớn con, quất cái này con quay xoay tròn không thôi. Bên trong ba người thật sự là có khổ khó nói. Bọn họ vốn cho là Lâm Phong sẽ giết bọn hắn. Không có nghĩ tới tên này căn bản không muốn giết bọn họ. Mà chính là bắt lấy bọn hắn các loại treo lên đánh. Dù sao cũng là không để bọn hắn dừng lại. Bây giờ ba người bị vây ở con quay bên trong xoay tròn, nguyên một đám đều nhanh nôn. Không biết qua bao lâu, đột nhiên con quay biến mất, ba người bọn họ rơi xuống trên mặt đất, rốt cuộc gặp lại ánh sáng liền tại bọn hắn may mắn sống sót sau tai nạn thời điểm lâm phong đã rời đi tác thác thành lần này hắn kiệt lực kéo dài thời gian chiến đấu cuối cùng ba tên phong hào đấu la cho hắn hết thảy hơn sáu mươi bảy triệu điểm kinh nghiệm phải biết vừa mới bắt đầu chín mươi cấp độc cô bác cũng mới cho hắn mười triệu điểm kinh nghiệm a ba người này đẳng cấp cao nhất mới chín mươi ba cấp ba người hợp lại cho hắn tiếp cận bảy mươi triệu điểm kinh nghiệm Cái này đã rất nhiều Lâm Phong bây giờ điểm kinh nghiệm tồn lượng Đã đột phá 600 triệu Đây là một cái không thể bắt đầu toàn bộ trận đấu Trong lúc đó khẳng định sẽ có thật nhiều thế lực có hành động Đến lúc đó hồn đấu la xuất hành đều là thái độ bình thường Phong hào đấu la cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện Lâm Phong chỉ cần tin tức nhạy bén Hoàn toàn có thể tại trong lúc này tìm khắp nơi người chiến đấu Đến lúc đó cùng Tuyết Thanh Hà hợp tác Mượn nhờ thiên đấu đế quốc còn có võ hồn điện mạng lưới tình báo Biết cái này một số vẫn là rất dễ dàng Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 11 chương 323 trận đấu trước giờ Ba Lâm Phong trở lại thiên đấu thành sau chẳng phải Thanh Vân ba người cũng về tới võ hồn thành bên trong Bọn họ đối giáo Hoàng báo cáo chuyện này Dù sao cũng là việc quan hệ toàn bộ võ hồn điện đại sự Cho dù là khác biệt phe phái người Mục tiêu đều là mười phần thống nhất Bất quá chuyện này cùng Lâm Phong dự liệu một dạng Giáo hoàng căn bản cũng không có đi quản Nói đùa Bỉ Bỉ Đông hiện tại lấy cái gì quản một mặt là nhân thủ không đủ Một mặt khác là trận đấu muốn bắt đầu Bọn họ võ hồn điện là tranh tài kẻ chủ đạo Bỉ Bỉ Đông cũng không thể đập chiêu bài của chính mình đi Sự kiện này sau cùng không giải quyết được gì Ba người bọn họ cũng chỉ có thể ăn cái này thua thiệt ngầm Bạch viên đấu la rất là tức giận Hắn bị đánh thảm nhất Bất quá chính như Lâm Phong nói Một mình hắn căn bản là không có cách đại Biểu võ hồn điện Khởi xướng chiến tranh hắn không xứng Thiên đấu thành bên trong Bầu không khí mười phần nhiệt liệt Toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn Đây chính là một trận thịnh hội. Rất nhiều công quốc, vương quốc người đều chạy tới quan sát trận đấu này. Một số thế lực cũng chạy tới quan sát. Nếu như nhìn chúng người nào đó, bọn họ thì sẽ trực tiếp đi đào đi. Nói đến cuộc thi đấu này có điểm giống là một trận toàn bộ đại lục tuyển dùng hội. Đồng dạng dự thi học viên đều là loại kia nhanh tốt nghiệp. Mà toàn bộ đại lục các cái thế lực đều sẽ tới quan chiến. Những cái kia biểu hiện tốt liền sẽ bị một số thế lực cho chiêu đi Mà sau cùng mấy cái chi thiên tài nhất đội ngũ Thì sẽ bị thất bảo lưu ly tung Võ hồn điện loại này đỉnh tiêm thế lực chỗ mời chào Loại thỉnh hội này toàn bộ đại lục đều là mười phần chú ý Trận đấu ngày kia liền muốn chính thức bắt đầu Trong hai ngày này Đại sư vẫn luôn tải cho đường tam bọn họ phân tích trận đấu tình huống Đội ngũ phân tích Chế độ thi đấu phân tích. Trận đấu hình thức phân tích. Sau cùng còn có quan hệ với The AVE phân tích. Đội ngũ cũng là mỗi cái học viện đội ngũ. Trước mắt mà nói. Tại đại sư trong mắt ngoài trừ The AVE có thể chịu được nhất chiến bên ngoài. Cách khác đội ngũ cũng không quá được. Bất quá đại sư cũng đã nói. Dù là đối mặt tất cả đều là hồn tôn đội ngũ. Bọn họ cũng phải bảo trì cảnh giác. Hết sức chăm chú. Thực lực yếu. Cũng không có nghĩa là nhất định sẽ thua. Vạn nhất bọn họ có ngoài ý liệu thao tác đâu quy tắc tranh tài mà nói thì tương đối buông lỏng. Mỗi chi đội ngũ dự thi 10 người. Trong đó 7 người chủ lực. 3 người dự bị. Yêu cầu dự thi học viên tuổi tác 25 tuổi trở xuống. Trong quá trình chiến đấu tránh cho tận lực tàn tật đối thủ. Nếu như hạ sát thủ cái kia càng là sẽ bị trực tiếp đá ra trận đấu. Trong trận đấu, đội viên không cho phép dùng ăn không phải bản đội thực vật hệ hồn sư chế tác dược vật hoặc là thực vật. Hơn nữa còn là nhất định phải tại chỗ phía trên thực vật hệ hồn sư mới được. Trừ cái đó ra, còn không được sử dụng ám khí, hoặc là cách khác bên ngoài mang vũ khí. Tất cả mọi người chỉ có thể vận dụng chính mình võ hồn. Loại này trận đấu rất công bình, cũng rất an toàn. Tại có hạn thực lực mức độ dưới, bày ra mỗi cái hồn sư kỹ thuật cao siêu. Quy tắc tranh tài là như thế, lại có là chế độ thi đấu phương diện. Lần này giải đấu lớn, đại thể chia làm 3 cái giai đoạn đấu vòng loại tấn cấp thi đấu chung kết. Thì cùng tiền thế luôn trận đấu không sai biệt lắm. Nổi bong bóng thi đấu, lọt vào thi đấu, đấu loại trực tiếp trận chung kết chung kết dự tính thi đấu phân hai cái giải đấu lớn khu thiên đấu cùng tinh la mà mỗi cái giải đấu lớn khu căn cứ trong đế quốc tình huống lại sẽ bị phân có mấy tiểu phân khu thiên đấu đế quốc hết thảy có sáu cái tiểu phân khu bốn cái vương quốc cùng một cái công quốc cái này năm cái địa phương mỗi cái một cái phân khu mà cái cuối cùng chủ phân khu thì là tại thiên đấu thành bên trong Mỗi cái giải đấu lớn khô nắm giữ 16 cái đấu vòng sau danh ngạch. Bên trong một cái cử đi danh ngạch là từ thiên đấu hoàng gia học viện một đội chỗ chiếm dụng. Nguyên bản tuyết giả đại đế còn muốn đem cái này danh ngạch đưa cho sử lai like khắc học viện tới. Nhưng phía sau cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Cũng không có đưa ra ngoài. Ngoại trừ cái này cử đi danh ngạch bên ngoài thiên đấu đế quốc sáu đại phân khu liền sẽ tranh đoạt cái này mười lăm cái đấu vòng sau danh ngạch trong đó thiên đấu phân khu là chủ phân khu có năm cái đấu vòng sau danh ngạch về sau cái này mười lăm tên đấu vòng sau đội ngũ sẽ còn tại thiên đấu thành tiến hành thứ tự cuộc thi xếp hạng bài xuất một cái phân chia mạnh yếu về sau bọn họ mới có thể cùng lúc xuất phát tiến về võ hồn thành tham gia sau cùng chung kết Đến lúc đó toàn bộ đại lục ánh mắt đều sẽ tập trung võ hồn thành. Ở chỗ này, đem về quyết thắng ra trận đấu này người thắng sau cùng chế độ thi đấu đại thể chính là như vậy. Trung gian mấy cái tranh tài quá trình sẽ có nhỏ xíu khác biệt. Có lúc còn sẽ có cá nhân chiến phát sinh. Bất quá đây đều là việc nhỏ. Đối chế độ thi đấu phương diện đường tam bọn họ cũng không có cái gì nhiều ý nghĩ. Lại phức tạp cũng không quan hệ dù sao bọn họ chỉ cần một mực thắng là có thể, cái khác cũng không đáng kể. đại sư vốn chỉ muốn bọn họ xử lai like khắc thất quái thực lực đã có thể nghiền ép kỳ trước đội ngũ. lần tranh tài này căn bản không cần ẩn giấu thực lực. đối thủ liền bọn họ dùng ra toàn bộ thực lực tư cách đều không có. một đường quét ngang là có thể. bất quá có thea aver dự thi về sau ý nghĩ này lập tức thì cải biến. Đối mặt loại cao thủ này đại sư cảm thấy vẫn là ẩm trốn một chút tương đối tốt. Thực lực của bọn hắn. Chiến thuật không thể lộ quá nhiều. Không phải vậy bị đối phương thấy được. Nhằm vào lên. Tình huống kia sẽ không hay. Cho nên lần này trận đấu đại sư quyết định lấy bảo thủ đấu pháp. Bọn họ bảy người đều có thể phía trên. Bất quá thực lực không cho phép dùng toàn. Nhiều nhất dùng một nửa đi ra chiến thắng khác đội ngũ đều không cho phép nhẹ nhõm chiến thắng giả bộ như khó khăn thắng lợi bộ dáng nếu như gặp gỡ thea veo cái kia liền trực tiếp nhận thua không muốn cùng bọn hắn chiến đấu bại lộ thực lực dù sao thiên đấu phân khu có năm cái xuất hiện danh ngạch đại sư chỉ cần cầm tới một trong số đó là có thể hoàn toàn không cần thiết tranh cường háo thắng cho dù là mười lăm tên đội ngũ cuộc thi xếp hạng bên trong Bọn họ cũng không cần phát huy ra quá nhiều thực lực. Chỉ cần thật tốt ẩm tàng là có thể. Dù sao chỉ cần xuất hiện thì có thể đi vào trung kết. Cái khác, căn bản không cần quan tâm. Chỉ cần tại sao cùng trước mấy tên trong trận chung kết phát huy ra thực lực chân chính liền tốt. Đồng thời đại sư suy đoán. Lần này võ hồn điện cái kia một chi cử đi đội ngũ hẳn là cũng rất mạnh. Bọn họ đến cẩn thận một chút. Yếu một chút. Để ánh mắt mọi người đều phóng tới the AVE cùng võ hồn điện đội ngũ trên thân Đối với hắn như vậy nhóm sử lai like khắc học viện tới nói Cũng là kết quả tốt nhất Mà sao cùng đối với the AVE một cách phân tích Kỳ thật không thể nói là phân tích Bởi vì cái kia phân tích đại sư trước đó thì phân tích xong Bây giờ trận đấu sắp bắt đầu Hắn chẳng qua là tổng kết một chút mà thôi Càng quan trọng hơn, vẫn là trong trận đấu tin tức thu thập, nhìn xem ve AVE đấu Pháp đi. Chỉ có bọn họ bại lộ càng nhiều. Đại sư bọn họ mới có thể hiểu rõ đến càng nhiều tin tức hơn. Cứ như vậy, bọn họ về sau chiến thắng hy vọng cũng lại càng lớn. Nếu như ve AVE trong trận đấu thay đổi lúc trước mãnh liệt đấu Pháp. Lựa chọn giống như bọn hắn che giấu mình. Cái kia thì khó rồi. Bởi vì dạng này bọn họ thì thu thập không đến tin tức. Bất quá nói tóm lại. Đại sư bọn họ vẫn là có ưu thí. Bọn họ xử lai like khắc thất quái tuy nhiên có rất lớn chú ý độ. Nhưng so với thế A-V tới nói. Vẫn là kém một chút. Đến lúc đó chỉ phải khiêm tốn một chút bọn họ liền có thể giết trở tay không kịp. Đấu la chi phủ trợ thăng cấp hệ thống 11 chương 324 phong ca là đẹp trai nhất một lâm phong trở lại học viện thời điểm. Đường tam bọn họ bảy cách đang cùng đại sư bọn họ thương lượng chiến thuật. Trận đấu tới gần. Tuy nhiên trước đó nói đúng không khẩn trương. Tùy tiện đánh một chút liền tốt. Nhưng thật nhanh ra sân thời điểm. Bọn họ vẫn là hết sức khẩn trương. Lúc này nói lên chiến thuật đến đều là mười phần cẩn thận. Ấy Phong ca về đến rồi tiểu vũ vừa tốt ngẩng đầu cái thứ nhất phát hiện chính hướng bọn họ đi tới Lâm Phong. Phong ca. Ngươi có thể tính trở về. Nhớ ngươi muốn chết đều hơn nửa tháng không gặp. Phong ca. Ta cũng nhớ ngươi muốn chết ác. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhiệt tình dựa vào tới. Bắt chuyện qua về sau, mọi người thân thiện sức lực mới chậm rãi tiêu tán. Phong ca, nghe đại sư nói, ngươi không cùng chúng ta tham gia trận đấu a, chứ Vinh Vinh hỏi. Anh, cuộc thi đấu này với ta mà nói không có gì tác dụng. Những đội ngũ này đều quá yếu. Nhất quyền một người. Nếu như ta dự thi. Cái kia chính là tại khi dễ bọn họ. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Mọi người. Lời nói này, mặc dù là sự thật thế nhưng có thể quá đâm tâm a. Phong ca cái kia thea veer cũng dự thi, bọn họ rất mạnh, ngươi không muốn cùng bọn họ đánh một trận sao tiểu vũ trước mắt to hỏi, không muốn, lâm phong trực tiếp lắc đầu, tiểu vũ không phản bác được, ban đầu vốn còn muốn lừa dối một chút lâm phong dự thi, dù sao tại chính thức trận đấu trước khi bắt đầu, dự thi nhân viên vẫn là có thể đổi, cách nào muốn lời mới vừa mở miệng, lâm phong liền trực tiếp một câu cắt đứt. Kia. các ngươi tiếp tục thảo luận chiến thuật đi ta có chút khốn trước đi ngủ ác vì để tránh cho đám người kia lại mời chính mình dự thi lâm phong trực tiếp tìm cách cớ chạy ra tại chỗ mọi người cảm giác hơi hơi đáng tiếc bất quá lâm phong không dự thi cũng tại bọn họ trong dự liệu rất nhanh liền tiếp tục cùng đại sư nghiên cứu thảo luận lên chiến thuật cứ như vậy hai ngày thời gian thoáng một cách đã qua Hôm nay là toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn đấu vòng loại ngày đầu tiên. Trong thành náo nhiệt cùng cực, vô số người tiến về trời đấu hồn trường muốn phải chứng kiến cái này một cái khai mạc thức. Tại trận đấu trước khi bắt đầu, sẽ có một cái các học viện triển lãm phân đoạn. Dự thi học viện đội ngũ đều sẽ theo chính đại môn theo thứ tự vào sân. Trung quanh dân chúng bởi vì có thể tiếp xúc gần gũi cái này một số thanh niên hồn sư. Đều sẽ hết sức hưng phấn. Vì thế gieo họ không thôi. Thời gian không sai biệt lắm. Mỗi cái học viện đều đã bắt đầu vào sân. Đại sư bọn họ cũng mang theo sử lai like khắc thất quái cùng mấy vị dự bị đội viên đi tới bên ngoài đại môn. Chuẩn bị vào sân. Mà liền tại cách đó không xa. Áo khắc lan học viện bên kia. Phương hoài tự mình đi cùng. Đứng bên cạnh. Là bảy vị mang theo mặt nạ. Phục trang khác nhau theo a v Cái kia. Sở Ti Vân đội trưởng trong trận đấu là không cho phép mang mặt nạ. Phương Hoài nói ra. Bởi vì cần phải bảo đảm công bình tính, còn có phòng ngừa một số tuổi tác siêu tiêu học viên dự thi trận đấu. Trong lúc đó là không cho phép mang mặt nạ. Sở Ti Vân nhìn Phương Hoài liếc một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Một giây sau. Bảy người cơ hồ là đồng thời đem mặt nạ trên mặt lấy xuống, lộ ra cái kia bảy cái đẹp trai vô cùng gương mặt. Một khắc này, người chung quanh đều không tự chủ được tâm lý tán thưởng một câu. Cái này không khỏi cũng quá đẹp rồi, đi phương hoài cũng ngây ngốc một chút. Theo rồi nói ra, "Sở Ty Vân đội trưởng, chúng ta Áo Khắc Lan học viện cho các ngươi cung cấp ba tên dự bị học viên." Không biết Không cần chúng ta bảy người là đủ rồi lời còn chưa nói hết Tho thì ngắt lời nói thanh âm bá khí vô cùng Sở ti vân mỉm cười Phương viện trưởng Ngươi chỉ cần tại chúng ta bên này treo một cách lính đổi danh phận liền tốt Sự tình khác đều không cần các ngươi quản Tốt à Phương hoài nhẹ gật đầu cũng không nói gì Hôm nay Đốc to cha e cũng không đến Chỉ có thê a ve ơ thất người đến mà hắn, cũng là áo khắc Lan học viện lính đội. Cách đó không xa, đường tam bọn họ cũng thảo luận theo A V E bảy người. Ngọa Tào, cái kia thất người rất đẹp a, vậy mà so ta còn đẹp trai áo tư tạc đậu đen rau muốn một câu. Trải qua mấy ngày nữa nghỉ ngơi. Bảy người trong rừng rậm cái chủng loại kia túc sát cảm giác dần dần biến mất. Tâm tình của bọn hắn cũng làm chậm lại một chút. Giống như so ta còn đẹp trai một chút Đái một bạch so sánh một chút nói ra Mấy người bọn hắn quả nhiên cùng đại sư dự tính một dạng, Không có so với chúng ta lớn hơn vài tuổi Có thể có thực lực như thế thật sự là lợi hại Đường Tam càng thêm chú ý chính là bọn hắn mấy người tuổi tác Lâm Phong lại là sờ lên cầm nói ra Ta cảm thấy mấy người bọn hắn nghe nói như thế Mọi người toàn đều nhìn về Lâm Phong, muốn nghe xem theo trong miệng hắn sẽ có cái gì phân tích. Còn giống như không có ta đẹp trai. Lâm Phong một mặt tự tin nhẹ gật đầu. Mọi người. Tiểu vũ ngược lại là mười phần phủng tràng nói ra. Thì là thì là. Phong ca so với bọn hắn đẹp trai nhiều vẫn là tiểu múa biết nói chuyện. Thật ngoan Lâm Phong cười sờ lên đầu của nàng. Sau đó tay bên trong lật ra một cái trái cây. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Đây là cái gì tiểu vũ tiếp nhận trên mặt hơi hơi nghi hoặc. Lâm Phong cười nói, đây là chính ta loại hoa quả, rất ngọt, ăn cần phải có thể gia tăng ngươi hồn lực. Đây là Lâm Phong trước đó trên đường trở về, ý tưởng đột phát thí nghiệm đi ra sản phẩm. Cũng là một cách bình thường cây ăn quả. Lâm Phong hái dùng sức sống đẩy nhanh quá trình chín. Sau đó tại trái cây bên trong rót vào cực kỳ nhỏ tiên dược tinh hoa. Trước đó trên một thân cây mười mấy viên trái cây, hắn tất cả của nó đều không chịu nổi tinh hoa uy lực, trực tiếp nổ tung. Còn lại chỉ có hai khỏa coi như cứng chắc, kiên trì được. Trong đó một khỏa lâm phong ăn thử một chút hiệu quả. Kết quả cuối cùng cũng không tệ lắm. Với hắn mà nói tuy nhiên không có gì đại tác dụng, chỉ có thể gia tăng chút ít hồn lực. Nhưng đối hồn tung tới nói cái kia ăn một khỏa có thể gia tăng non nửa cấp hồn lực đây. Cũng là cái đồ chơi này kỹ thuật còn không hoàn thiện. Lâm phong chế tác được lão nổ tung. Còn không tìm được biện pháp ổn định thành thuộc. Chờ sau này có thời gian có thể chuyên môn nghiên cứu một chút. Gia tăng hồn lực thật đi nói những thứ này thời điểm. Tiểu vũ miệng cũng không chậm. Mấy ngụm liền đem cái này bóng bàn lớn nhỏ trái cây ăn. Một giây sau, tiểu vũ ánh mắt sáng lên. Trong cơ thể ta hồn lực tăng lên non nửa cấp. Cảm giác nhiều nhất ba ngày. Ta thì lại có thể đột phá phong ca. Còn gì nữa không cho ta lại ăn mấy khỏa? Tiểu vũ liền vội vàng hỏi. Gặp này, những người khác cũng đều là đối lâm phong ào ào tán dương. Phong ca là đẹp trai nhất, phong ca toàn bộ đại lục đệ nhất xoái, phong ca cũng cho ta một cái khen thưởng đi áo tư tạp ôm lấy lâm phong bắp đùi. Phong ca thật sự là đẹp trai. Thè à ve ơ mấy cái kia. Cùng phong ca so kém xa đường tam cũng đều gia nhập liếm chó ngành nghề. Nhìn lấy mọi người đối với mình bỗng nhiên nhiệt tình như vậy, lâm phong ngẩng đầu nhìn lên trời, không nói lời nào. Hắn không có trái cây, cho nên cũng cho không ra phần thưởng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đường tam bọn họ đập ngựa của mình cái sắm A Chỉ cần hắn không đem tin tức này nói ra Bọn họ liền sẽ một mực đập Nghe câu này câu tán dương mình Lâm Phong khóe miệng hơi nhít lên Giống như nai đồng dạng Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 11 chương 325 các chiến đội vào tràng hai phong ca Chúng ta khoa chương lâu như vậy Ngươi làm sao nãy giờ không nói gì nha là không phải thứ gì không có nha. Chợt, Mã Hồng Tuấn tựa hồ phát hiện chút gì, đình chỉ liếm chó hành động. "Ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh duyệt, cái này đều bị ngươi phát hiện." Lâm Phong khẽ cười nói, "Mọi người." Lập tức tiếng khen ngợi toàn đều biến mất, đại sư cũng hơi im lặng lườm Lâm Phong liếc một chút. "Cái này tiểu Phong a, cái khác đều tốt, cũng là tự luyến điểm này có chút nghiêm trọng." Mọi người ở đây hơi hơi khó chịu thời điểm. Đường Tam nói ra. Phong cả. Ngươi nói thứ này là chính ngươi loại. Vậy lúc nào thì còn có thể lại loại đâu cái này nhìn tình huống đi. Có sành lại loại. Đồng thời các ngươi cũng đừng nghĩ đến nhanh chóng tấn cấp. Loại trái này cùng Tiểu Tam lúc trước mang về tiên dược là giống nhau. Các ngươi không thể một lần ăn quá nhiều. Sẽ thân thể nhìn không được. Há, thì ra là thế. Đường Tam nhẹ gật đầu Lâm Phong đoán chừng Loại trái này Mỗi người có thể ăn 10 cái hai bên Thân thể cường hãn điểm có thể ăn 15 cái Không sai biệt lắm Có thể mỗi người đề bạc 3 cấp dáng vẻ Bất quá bây giờ điểm trọng yếu nhất Không phải cái quả này có thể ăn bao nhiêu Mà chính là sản lượng vấn đề Lâm Phong thể nổi tiên dược tinh hoa cũng không nhiều Đến lúc đó còn phải đi ăn tiên thảo Lại chính là cái này trái cây phương pháp trồng trọt Còn phải đi nghiên cứu Đây đều là mười phần tốn thời gian đường tam bọn họ trong thời gian ngắn là đừng suy nghĩ Đến các ngươi đi vào đi Nhìn phía trước học viện đi vào cửa lớn Lâm Phong nói ra Hắn không phải xử lai khắc học viện đội dự thi viên Cũng không phải lính đội Cho nên hắn không thể theo một nhóm người này đi vào Đợi chút nữa hắn sẽ đi trên khán đài Sử lai khắc học viện chú ý độ rất cao, làm đại sư mang theo sử lai khắc học viện đội viên ra sân thời điểm. Trong nháy mắt đưa tới nhiệt liệt tiếng hoan hô, mọi người đi trên đường cũng không khỏi ngẩng đầu ớn ngực, phong cảnh vô cùng. Thật nhiều người nha người đông tấp nập cho đường tam mấy người bọn hắn cực lớn đánh vào thị giác. Nhất là đám người này đều đang hoan hô lấy sử lai khắc học viện tên tuổi, khiến người ta rất là kích động. Phấn chấn vô cùng Phong ca không có tới thật sự là đáng tiếc Loại này bị một đám người gieo họ cảm giác Phong ca khẳng định rất la thích Đường tam tiếc hẳn nói Hắn biết lâm phong la thích làm náo động Tại nặng đinh thành thời điểm liền sẽ cho người ta phát kim tể khiến người ta vì hắn gieo họ Tốt nghiệp ngày ấy Càng là toàn trường gieo họ Cảnh tượng như thế này thật đáng tiếc lâm phong không có cảm nhận được Mà liền tại đường tam lúc nghĩ những thứ này, áo khắc Lan học viện cũng ở phía sau theo vào sân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang lớn tiếng la lên the a ve cái này năm chữ, còn có đang kêu lôi thần, người khổng lồ xanh loại hình. Thanh âm kia, cái kia uy thế, so với bọn hắn sử lai khắc học viện mãnh liệt không biết bao nhiêu lần the a ve đó mới gọi mục đích chung uy danh truyền xa lúc này thiên đấu thành bên trong có thật nhiều bên ngoài người tới trong những người này cần phải có thật nhiều không biết sử lai like khắc học viện nhưng khẳng định phần lớn đều biết thea veo dù sao thea veo đây chính là đấu hồn trường thần thoại loại này truyền kỳ cấp bậc chiến đội tại đấu la đại lục phía trên tin tức truyền bá con đường cùng tốc độ đều không phải là một cách nho nhỏ học viện có thể so sánh. Rất đẹp rất đẹp đó là lôi thần tho sao dạng này quá đẹp rồi. Quả thực thì là thật thiên thần hạ phàm người khổng lồ xanh bắp thịt quá mạnh. Người cũng đẹp trai. Thật sự là yêu chết. Mà trong đám người, lâm phong bảy cách phân thân nghe người chung quanh tán dương tâm lý sớm đã cười nở hoa. Cũng là loại cảm giác này. Toàn trường reo hò Rất kích thích xem phim tại sao muốn đi dạp chiếu phim nhìn. Nghe ca nhạc tại sao muốn đi ca nhạc hội nghe? Vì cái gì? Cũng là thể nghiệm sự phát hiện kia tràng không khí. Loại kia hiện trường đối với người cảm quan kích thích trình độ. Hoàn toàn không phải người mang theo tai nghe. Nhìn điện thoại di động máy tính có thể so sánh. Cái kia một làn sóng một làn sóng tiếng hoan hô. Dù là lâm phong thực lực cường đại vô cùng. Lúc này cũng không khỏi cảm xúc bành trướng. Rất nhanh tại cách này tiếng hoan hô bên trong tất cả học viện chiến đội đi vào đấu hồn trường khu nghỉ ngơi bên trong. Hôm nay là khai mạc thức, cũng là đấu vòng loại ngày đầu tiên, một ngày này kỳ thật không tính chính thức đấu vòng loại. Rút thăm mặc dù là sẽ đều quất, nhưng sau cùng sẽ chỉ tiến hành một trận đấu hồn trận đấu. Cái kia chính là thiên đấu hoàng gia học viện hai đội cùng đối thủ tiến hành đối chiến có rất nặng biểu diễn tính chất. Không phải vậy hôm nay chỉ chỉ cần một khai mạc thức. hiển nhiên là không thể thỏa mãn khán giả hứng thú. Bọn họ đối cách này trận đấu thứ nhất chờ mong cảm giác mười phần khai mạc thức tiếp tục có thứ tự tiến hành. Tất cả học viện đều tiến vào khu nghỉ ngơi về sau. Khách quý đài tầng cao nhất chỗ đó. Tuyết xạ đại đế ngồi ngay ngắn ở giữa nhất. Mà thất bảo lưu ly tung tung chủ chữ phong trí cùng võ hồn điện chủ của thánh điện tát lạc tư phân biệt tỏa lạc hai bên. Chính chủ vừa ngồi xuống, giữa sân người chủ trì lập tức tuyên bố các học viện đội ngũ bắt đầu vào tràng. Cái thứ nhất đương nhiên thì là thiên đấu hoàng gia học viện hai đội. Lại có là học viện khác theo thứ tự vào tràng. Sử lai like khắc học viện cùng áo khắc lan học viện bởi vì có chút đặc thù Cho nên được an bài tại sau cùng hai vị. Làm áp trục năng chàng Thứ hai đếm ngược vị là sử lai khắc học viện Bọn họ bị công tác nhân viên dẫn đi ra thời điểm Người chủ trì Đồng thời gào lên Thứ hai đếm ngược cách vào chàng Là sử lai khắc học viện Đội dự thi ngũ sử lai khắc học viện Chắc hẳn tất cả mọi người rất quen thuộc Diệt bá đấu la cùng bích lân đấu la Hai vị phong hào đấu la Cộng đồng thủ hộ cách này học viện Thực lực cường đại vô cùng Bọn họ dự thi khẩu hiệu là Không có đối thủ vô địch đây thật là một cái rất có ý tưởng khẩu hiệu. Hy vọng bọn họ có thể có biểu hiện xuất sắc người chủ trì giới thiệu xong sử lai like khắc học viện về sau. Dẫn tới hiện trường lại là kinh hô một trận. Tiếp lấy sau cùng một chi đội ngũ còn không có ra sân, khán giả thì gieo họ ra tên của hắn. Mà khi công tác nhân viên dẫn dắt đến áo khắc lan học viện đội dự thi ngũ vào tràng thời điểm. Toàn trường tiếng hoan hô đã nổ tung. Thì liền người chủ trì thông qua hồn đảo khí khuyết đại âm thanh đi ra ngoài ngữ cũng vô pháp che lại những thứ này hô hoán. Vẫn là lôi thần hai tay trong hư không đè ép. Toàn trường người xem mới yên tĩnh xuống, người chủ trì mới chính thức giới thiệu. Cái cuối cùng vào chàng là áo khắc lan học viện đổi dự thi ngũ bọn họ đổi dự thi viên chỉ có 7 người. Bất quá danh hào của bọn hắn chắc hẳn các ngươi cũng biết. Cái kia chính là the AVE bọn họ dự thi khẩu hiệu là Vô địch thật đơn giản hai chữ Nhưng thực lực của hắn Ta tin tưởng hắn có hy vọng cầm tới giới thiệu xong về sau Toàn trường lại là một trận tiếng hoan hô Trên khán đài, khắp ngõ ngách chỗ Lâm phong khóe miệng thủy trung treo miệng cười thản nhiên Không thể không nói cái này đấu hồn trường cải tạo về sau Diện tích hay là rất lớn ở giữa nhất là một cái cực lớn chuyên dùng đấu hồn trường chỗ đường kính vượt qua một trăm năm mươi mét phía trước tiến vào học viện tại trong sân sắp xếp tốt trận hình mười mấy nhà học viện không chút nào lộ ra chen chúc sân bãi chung quanh đó là vô số người xem tiếng hoan hô của bọn họ tại đấu hồn trường bên trong tiếng vọng chấn hám nhân tâm. Cho dù là ngồi tại trên khán đài cũng có thể cảm nhận được cái kia cố huyết dịp sôi trào cảm giác. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 11 chương 326 khai mạc thức 3 toàn trường tất cả mọi người. Phản ứng không hề giống nhau. Khán giả phần lớn đều là hưng phấn bọn họ muốn nhìn The A-V treo lên đánh mỗi cái học viện. Thì cùng luôn trong trận đấu chính ngươi ủng hộ chiến đội một dạng ngươi tổng sẽ nghĩ bọn họ ba không treo lên đánh đối thủ sau cùng thu hoạch được vô địch lúc này khán giả chỉ hy vọng vô cùng cường đại the a ve chiến thắng hết thảy cuối cùng đoạt được vô địch mà học viện khác thì nguyên một đám áp lực to lớn vô cùng the a ở cái cuối cùng ra sân khí thế kia cái kia uy danh đều để bọn hắn run rẩy đây chính là một cách có thể chiến thắng hồn vương đội ngũ Mà trong bọn hắn, yếu thậm chí chỉ có hồn tôn, cường một điểm học viện mới có hồn tôn. Nhưng tối cao cũng chính là hồn tôn mà thôi, cách này the AVE kỳ thật thì tương đương với đáp dự định vô địch. Trên cơ bản đại đa số học viện đều nghĩ kỹ, gặp gỡ the AVE trực tiếp nhận thua liền tốt. Dạng này có thể tránh được bị đánh, còn có thể bảo tồn thực lực tranh đoạt còn lại đấu vòng sau danh ngạch trên đài cao tuyết giả đại đế trên mặt nụ cười nhìn không ra hắn hiện tại chính suy nghĩ cái gì chứ phong trí nhìn lấy the a ve ở bên kia trong thần sắc hơi hơi lo lắng hắn là tại vì đường tam bọn họ lo lắng song lại nữ nhi của mình tại sử lai khắc thất quái bên trong ở giữa hắn đương nhiên là hy vọng chi đội ngũ này sau cùng đoạt được vô địch mà tát lạc tư bên kia cũng là chân mày hơi nhíu lại cái này thea phép thực lực để hắn cảm giác năm nay võ hồn điện vô địch khả năng có chút treo làm bạch kim giáo chủ cấp bậc tồn tại tát lạp tư là biết được năm nay bọn họ võ hồn điện hoàng kim một đời toàn viên hồn tung trong đó ba người đều là bốn mươi chín cấp hồn tung tại chung kết trước khi bắt đầu hẳn là sẽ trở thành hồn vương cấp bậc cường giả Bọn họ võ hồn đều là nhân vật hết sức mạnh Đến lúc đó có thể có thể phát huy ra sánh vai hồn đế thực lực Mà trước mắt cái này một cái the a ve ơ Đó cũng là toàn viên hồn tung Đồng thời trên tư liệu biểu hiện là cấp 45 Võ hồn thập phần cường đại Có thể chiến thắng hồn vương Loại thực lực này đội ngũ Đến lúc đó sẽ là bọn họ võ hồn điện đại địch chủ yếu nhất là Chi đội ngũ này sau lưng còn giống như có một cái cường đại thần bí thế lực. Có phong hào đấu la chỗ giữa cái kia một loại. Nếu không phải là bởi vì điểm này kiên dị tại Tát Lạp Tư đã sớm kêu người tìm cơ hội bắt đi một người trong đó. cái khác một số đại thế lực cũng phần lớn như vậy. Bọn họ đối the ơ hiếu kỳ. Nhưng bởi vì đốc to cha e cái này phong hào đấu la tại. Bọn họ đều có chỗ cố kỳ. Mọi người phản ứng khác nhau, nhưng khai mạc thức vẫn là muốn như thường lệ tiến hành. Khách quý trên đài người chủ trì cất cao giọng nói. Phía dưới. Cho mời chúng ta thiên đấu đế quốc hoàng đế bể hạ tuyên bố lần này giải đấu lớn khai mạc tiếng nói vừa ra. Trên trận người xem đều đưa cho tiếng vỗ tay như sấm. Tuyết giả đại đế chậm rãi đứng dậy. Đi vào trước đài. Hai tay vừa áp. Chờ giữa sân an tính lại về sau. Hắn mới hô: "Ta Thiên đấu Đế quốc Hoàng đế Tuyết Dạ, đại biểu Thiên đấu Đế quốc, cũng đại biểu lần này giải đấu lớn ban tổ chức tuyên bố, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn hiện tại khai mạc." Hắn trên mặt mang hơi hơi cứng ngắc nụ cười. Đối với phụng tràng các vị hồn sư cùng một đám khán giả phất tay ra hiệu, đợi đến tiếng vỗ tay lần nữa yên tĩnh xuống, Tuyết Dạ tiếp tục nói: Ta hy vọng lần này tham gia giải đấu lớn tất cả hồn sư. Đều có thể thu được một cái thành tích tốt. Phát huy đầy đủ thực lực của mình. Vì vinh dự của đế quốc. Thể hiện ra chính mình hào quang lần này. Tuyết Thanh Hà cùng Lâm Phong nói. Có ba vị phong hào đấu la tới thiên đấu đế quốc. Đồng thời suy đoán cùng trận đấu có quan hệ. Trên thực tế hắn còn có một chút không nói. ảnh luôn cũng đi một chuyến hoàng cung đồng thời cái kia ba vị phong hào đấu la tìm đều là mỗi cái công quốc vương quốc quốc vương võ hồn điện một lần vận dụng bốn cái phong hào đấu la vì chính là đem sau cùng chung kết địa điểm đổi đến võ hồn thành trước kia chung kết địa điểm là sẽ không đi võ hồn thành lần này đổi đến bên kia khẳng định là võ hồn điện đem muốn hành động anh luôn uy hiếp tuyết dạ đại đế bởi vì điểm này Tuyết giả lúc này rất khó chịu. Bây giờ trận đấu bắt đầu. Hắn tìm tới chứ phong trí. Dạng này mới khiến cho trong lòng của hắn dễ chịu một chút. Nói xong lời xã giao tuyết giả ngồi xuống lại. Mà người chủ trì lúc này hô. Phía dưới cho mời thất bảo lưu ly tung tung chủ. Chứ phong trí tiên sinh. Vì thế lần giải đấu lớn đọc lời chào mừng. Đọc lời chào mừng cũng chính là kiểu cũ. Chúc phúc trận đấu làm tốt. Thiên đấu đế quốc chiến đội đánh ra uy phong. Làm lần này giải đấu lớn chiếm lấy vô địch loại hình vân vân. Bởi vì là mời tới khách quý, khách quý đương nhiên là cần đặc thù đối đãi, người chủ trì liền vội vàng hỏi. Chứ Tông Chủ, mọi người đều biết ngài là cường đại nhất hệ phụ trợ hồn sư. Ta đại biểu hiện trường khán giả hướng ngài hỏi thăm. Ngài cảm thấy lần này tham gia trận đấu 28 chi trong đội ngũ Cách nào một chi mạnh nhất đâu tiết mục hiệu quả thứ này Ở đâu đều chẳng qua lúc Kiếp trước tống nghề tiết mục phía trên khách quý đều sẽ bị tiết mục tổ cả điểm nhiều kiểu Cách này đấu la đại lục phía trên Người chủ trì làm giải đấu lớn tiết mục tổ Cho chứ phong trí cũng phải cả điểm nhiều kiểu Gia tăng đáng xem Dù sao trận đấu này, bọn họ hoàng thất là chủ làm mới, nhưng muốn xứng đáng khán giả dùng tiền mua vé tiền. Mạnh nhất hai chi đội ngũ, ta lập tức thì có thể nói ra. Một chi là áo khắc lan học viện chiến đội. Mặt khác một chi là sử lai khắc học viện chiến đội. Nhưng nếu như ngươi hỏi ta cách nào mạnh hơn, ta cũng không rõ ràng. Lúc này hai chi đội ngũ kẻ ủng hộ đều nhiều vô số. Chứ phong trí biết The A Ve mạnh Nhưng hắn cũng biết đường tam bọn họ không kém Thì ra là thế Xem ra chứ tôn chủ đồng thời nhìn kỹ cách này hai chi đội ngũ Người chủ chỉ vừa cười vừa nói Kỳ thật trong lòng hắn Không Không chỉ có là hắn Cơ hồ là tất cả mọi người tâm lý Đều là cảm thấy The A Ve là mạnh nhất Dù sao The A Ve cường đại đều bày ra đi ra Có thể lấy hồn tông thực lực đánh thắng hồn vương mà sử lai khắc thất quái đâu bọn họ chỗ lấy sẽ bị cho rằng rất mạnh. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì học viện sau lưng hai vị cường đại phong hào đấu la. Về phần bọn hắn bản thân mạnh bao nhiêu, giảng thật không có nhiều người biết. Cái này hai chi đội ngũ mạnh bao nhiêu. Tin tưởng mọi người tâm lý đều nắm chắc. Mà cái này hai cái đội ngũ biểu hiện đem sẽ như thế nào đâu để cho chúng ta rửa mắt mà đợi tại người chủ trì lúc nói chuyện. Chứ phong trí cũng ngồi xuống lại. Khán giả lúc này cũng cũng đang thảo luận lấy hai người ai mạnh hơn loại hình. Mà giữa sân. Chứ Vinh Vinh tức giận nói ra. Bị coi thường đúng vậy a. Ta nghe bên cạnh học viện nhị luận. Bọn họ đều nói the theo ơ a -A rất mạnh. Chúng ta cũng là yếu gà tiểu vũ cũng nhẹ hừ một tiếng Ngược lại là đường tam cười nói Cái này còn không tốt chiến thuật của chúng ta Cái gì điều thấp Tiểu vũ nhích miệng đáp Cái này không phải hiện tại bọn hắn càng xem thường chúng ta Chúng ta thì càng an toàn Chỉ phải bảo đảm tấn cấp là có thể đường tam gật đầu nói Nói là nói như vậy Bất quá bọn hắn đều xem thường chúng ta Tức giận nha tiểu vũ bóp bóp nắm tay Đúng đấy Ta đều không muốn ẩm dấu thực lực trực tiếp đem bọn hắn đánh sang rơi đầy đất Mã Hồng Tuấn thầm nói. Bàn tử ngươi tốt ngu xuẩn chúng ta cho dù là ẩm dấu thực lực cũng có thể đánh bọn họ sang rơi đầy đất a. Chứ Vinh Vinh nói ra. Mã Hồng Tuấn. Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 11 chương 327 tích phân chế độ thi đấu một đường tam bọn họ ẩm dấu thực lực. Cũng không phải là nói điên cuồng áp chế chính mình mà chính là chỉ biểu hiện ra bình thường thực lực, đem áp chủ bài giấu ở hồn cốt, võ hồn dung hợp kỹ, bảy người liên hợp kỹ, những thứ này cũng là áp chủ bài, bọn họ chỉ cần đem những thứ này giấu ở, cái khác đều có thể một chút xíu dùng đến, liền tại bọn hắn mấy người ở chỗ này thảo luận thời điểm trên đài cao, người chủ trì tiếp tục nói phía dưới. Cho mời thiên đấu thành võ hồn điện chủ của Thánh Điện. Bà Kim giáo chủ Tát Lạp Tư Đại Nhân tiến hành vòng thứ nhất đấu vòng loại rút thăm lượt này rút thăm bên trong. Đem về bao hàm hôm nay duy nhất một trận đấu. Thiên đấu hoàng gia học viện hai đội. Đối chiến bọn họ rút thăm rút đến chiến đội nghe được người chủ trì mà nói về sau. Tát Lạp Tư chậm rãi đứng dậy. Đi tới người chủ trì trước mặt. Sau đó tại một cách đặc trí trong dương tiến hành rút thăm Hết mươi 28 chi đội ngũ Muốn quất ra 14 trận tỉ thí Tát lạc tư mỗi hút xong một lần về sau Một bên người chủ trì đều sẽ báo ra giao đấu tình huống cái khác đều không thế nào trọng yếu Mọi người chú ý nhất học viện chỉ có 3 cái Một cách là nhân vật chính của hôm nay Thiên đấu hoàng gia học viện hai đội Còn lại hai cái cũng là sử lai khắc học viện cùng áo khắc lan học viện. Sau đó kịch vui tính một màn phát sinh, người chủ trì hô lớn. Đấu vòng loại vòng thứ nhất. Thiên đấu hoàng gia học viện giao đấu sử lai khắc học viện cách này vừa dứt lời âm. Thì đưa tới cơ hồ toàn trường bàn tán sôi nổi. Có ý tứ sử lai khắc học viện vậy mà ngày đầu tiên thì cùng thiên đấu hoàng gia học viện hai đội đụng phải. Cường cường va chạm. Thật sự là thú vị. Còn tốt, không có gặp gỡ áo khắc lan học viện, nếu như gặp gỡ, vậy thì có ý tứ. Chứ vinh vinh nhẹ chậm rãi một hơi. Thiên đấu hoàng gia học viện hai đội nghe đều chưa nghe nói qua. Lúc trước một đội cảm giác không mạnh. Cái này hai đội chắc hẳn càng là yếu gà. Chúng ta tốt chiến tốt thắng đái một bạch một mặt nhẹ nhóm. Bọn họ nói chuyện là rất cuồng ngạo nhưng bọn hắn có cuồng ngạo tư bản tốc chiến tốc thắng để bọn hắn không dám xem nhẹ chúng ta tiểu vũ có chút sục dịch hết thầy hai mươi tám chi đội ngũ bọn họ có thể đụng tới cái này thiên đấu học viện hai đội vận khí cũng không tệ lắm vừa tốt đuổi kịp khai mạc thức buổi diễn đầu tiên hôm nay bọn họ liền muốn giống thế nhân thể hiện ra bọn họ xử lai like khắc học viện phong thái dù là chỉ dùng một nửa không đến thực lực Đều có thể nghiền ép đối thủ lúc này Người chủ trì lại báo mấy cái đối chiến học viện Rốt cục Đến phiên áo khắc lan học viện Đấu vòng loại vòng thứ nhất Áo khắc lan học viện đối chiến thương huy học viện lần này Áo khắc lan học viện giao đấu tin tức cũng xuất hiện Thương huy học viện Một cái không phải rất mạnh học viện Ban đầu ở tinh đấu đại sâm lâm bên cạnh trong trấn lâm phong nhất quyền đổ nhào cái kia con rùa hồn vương cũng là thương huy học viện bọn họ đứng tại trên sân khấu trung gian bộ phận lúc này mấy tên dự thi học viên sắc mặt đều là hơi hơi trắng lên áo khắc lan học viện một cái ma vương giống như học viện cái kia the a ve bảy người cơ hồ đều đã khóa chặt vô địch mấy người bọn hắn đối lên quả thực là đi lên bị đánh Học viện lính đội thời niên thở dài một hơi. Đến lúc đó trực tiếp nhận thua đi. Trận chiến đầu tiên đụng phải áo khắc lan học viện. Không có cách. Nhận thua không mất mặt. Chiến đấu phía sau chúng ta toàn lực ứng phó là được rồi. Trận đấu thứ nhất thì đụng tới áo khắc lan học viện. Kỳ thật cũng không tính vận khí kém. Dạng này chiến đấu phía sau bên trong liền sẽ không đụng phải. Nếu như đằng sau có thể đủ tất cả thắng, bọn họ tích phân vẫn sẽ có rất hơn dẫn trở thành trước năm. Lúc này thương huy học viện người cũng chỉ có thể như thế kỳ vọng. Thế mà sự tình căn bản cũng không có đơn giản như vậy. Cách này 28 chi đội ngũ bên trong. Thay đổi thứ nhất cũng là áo khắc lan học viện cùng sử lai khắc học viện. Mà thay đổi thứ hai thì là sĩ hỏa, tượng giáp, lôi đình, thiên thủy. Thần phong cách này ngũ nguyên tố học viện. Cùng nhân vật chính của hôm nay thiên đấu hoàng gia học viện hai đội. Còn lại một đám học viện, ba quát bọn họ thương huy học viện đều là thay đổi thứ ba. Dưới loại tình huống này bọn họ muốn đoạt được trước năm thật sự là quá khó khăn. Cũng không lâu lắm. Rút thăm kết thúc. Vì kia bạch Kim giáo chủ tát lạc tư ánh mắt quét về phía toàn trường. Thản nhiên nói bổn tỏa lấy võ hồn điện vinh dự phát thệch lần này rút thăm không có chút nào dở trò bịt mởm còn có bổn tỏa ở chỗ này tuyên bố một việc tham dự lần này tranh tài tại chỗ các học viên chỉ cần có thể tiến vào sau cùng chung kết người liền sẽ có trực tiếp thêm vào võ hồn thánh điện cơ hội tát lạp tư cứ như vậy trắng trợn tại tuyết xạ đại đế trước mặt đoạt bọn họ đế quốc hồn sư Điểm này để tuyết giả sắc mặt mười phần âm trầm Nhưng lại hơi hơi bất đắc dĩ Võ hồn điện uy hiếp Hắn không thể bỏ mặt Không phải vậy bảo phát chiến tranh thua thiệt tuyệt đối là bọn họ Mà một bên chứ phong trí cũng là sắc mặt hơi hơi âm trầm Nhưng tình thế ở chỗ này Bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn Khách quý trên đài tình huống trên cơ bản không có mấy người trông thấy Lúc này tát lạc tư giáo chủ đem lời nói xong về sau. Khán giả ngược lại là không có gì phản ứng. Lòng đất hồn sư nhóm thật là trực tiếp xôi trào võ hồn thánh điện. Đây chính là gần với giáo hoàng điện cùng đấu la điện tồn tại. Toàn bộ đại lục cũng chỉ có hai đại đế quốc thủ đô đều có một tòa mà thôi. Loại địa phương này, nếu như hồn sư gia nhập vào, chẳng những có đãi ngộ tốt nhất. Còn sẽ có các loại đề cao tu luyện tốc độ biện pháp cùng võ hồn thánh điện tôn vinh. Những thứ này đối phổ thông hồn sư tới nói có lực hấp dẫn cực lớn trong lúc nhất thời nghị luận ẩm ý. Trên khán đài, Lâm Phong mỉm cười thầm nghĩ cái này võ hồn điện thật sự là bá đạo. Tát lạp Tư nói những lời này. Tuy nhiên đối những đại thế lực kia tài trợ hồn sư ảnh hưởng không lớn. Nhưng 28 chi trong học viện. Có thật nhiều đều là bình dân hồn sư Những nhân sâm này thêm lần so tài này mục đích là cái gì không phải liền là gia tăng tự thân sức cạnh tranh Sau đó tiến vào một cái đại thế lực sao lần này võ hồn thánh điện trực tiếp ném ra như thế hương khí bốn phía cành ô liu Bọn họ nguyên một đám đều thập phần hưng phấn Vì lần tranh tài này to năm mà phấn đấu lúc này Đợi đến tát Lạc tư giáo chủ ngồi sau khi trở về Người chủ chỉ thanh âm vang lên lần nữa. Rất tốt. Nhiệt tình của mọi người đều mười phần tăng vọc. Như vậy phía dưới đem muốn tiến hành. Chính là chúng ta đấu vòng loại vòng thứ nhất trận đầu. Thiên đấu hoàng gia học viện hai đội giao đấu sử lai like khắc học viện mời cách khác các dự thi học viện rút lui. Tiến hành tranh tài hai vị học viện xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Nửa canh giờ về sau. Trận đấu đem về chính thức bắt đầu theo người chủ trì thanh âm rơi xuống Các học viện đang tiến hành có thứ tự rút lui Hướng về khu nghỉ ngơi đi đến Mà lúc này nhiệt tình của các khán giả yêu nguyên tăng vọt Đàm luận liên quan tới mỗi cái học viện sự tình Trong đó thảo luận nhiều nhất Vẫn là áo khắc lan học viện Không có cách làm cường giả Cho dù là hôm nay không có trận đấu yêu nguyên sẽ khiến bàn tán sôi nổi đồng thời đấu vòng loại chế độ thi đấu rất đơn giản mỗi một cái học viện đều sẽ đánh nhau một trận nói cách khác hai mươi tám chi đội ngũ hết thầy sẽ giao chiến hai mươi bảy tràng thắng một tràng đến một cái tích phân thua thì không được sau cùng nhất đại vòng đấu xuống tới tích phân nhiều nhất năm tên học viện liền sẽ thu hoạch được cái này năm cái thiên đấu phân khu đấu vòng sau danh ngạch quy tắc cũng là đơn giản như vậy đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống mười một chương ba trăm hai mươi tám sử lai khắc thất quái thực lực hai đội dự thi ngũ lúc nghỉ ngơi công tác nhân viên đặt tại đấu hồn trường trung tâm trên quảng trường bắt đầu dựng lôi đài một cách hơn ba mươi m cao mười m hình tròn lôi đài cũng là hôm nay thiên đấu hoàng gia học viện hai đội cùng sử lai khắc học viện địa phương chiến đấu Cả trận đấu đương nhiên sẽ không chỉ có như thế một cách lôi đài. Hôm nay tranh tài xong về sau. Đến tiếp sau sẽ còn dựng bốn cái. Ngày mai lời nói. Đồng thời sẽ tồn tại năm cách lôi đài. Năm cách trên lôi đài, một ngày muốn tiến hành 14 cuộc chiến đấu, mỗi cái đội ngũ đều sẽ đánh nhau một trận. Dạng này hết thầy tiếp tục 28 ngày đấu vòng loại mới tính triệt để hoàn thành. Mỗi ngày đều cần tác chiến đối với sức bền bị tương đối kém đội ngũ, đó là một trận mười phần khảo nghiệm nghiêm trọng. Trong học viện dù là dùng trị liệu hệ, hệ phụ trợ hồn sư cho các học viên khôi phục trạng thái. Nhưng trên tinh thần mỏi mệt không cách nào khôi phục. Liên tục 28 ngày chiến đấu. So đấu càng nhiều hơn chính là kiên quyết. Nửa canh giờ rất nhanh liền đi qua trận đấu thứ nhất cũng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu thiên đấu hoàng gia học viện hai đội cùng sử lai khắc học viện đều tại công tác nhân viên chỉ huy phía dưới tiến nhập trên quảng trường khán giả gieo hò học viện khác đội dự thi viên môn cũng ào ào chú ý cuộc chiến đấu này bọn họ mười phần hiếu kỳ cái này sử lai khắc học viện đến tột cùng có hay không phù hợp bọn họ danh khí thực lực đến mức một cái khác thiên đấu học viện hai đội giảng thật ngoại trừ cấp số 3 học viện chú ý bên ngoài, cái kia ngũ nguyên tố học viện, kỳ thật cũng không quá đem để ở trong lòng. Thiên đấu học viện một đội, bọn họ có lẽ còn cần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng hai đội, cũng liền so những người khác mạnh hơn một chút như vậy mà thôi. Cùng bọn hắn ngũ nguyên tố học viện so sánh vẫn là kém một chút hỏa hầu. Lâm phong the A.V.E. phân thân, lúc trước rút lui thời điểm liền đã rời đi. Cái này lúc trước còn đưa tới không nhỏ nghị luận. Nhưng cái này lại không trái với trận đấu quy định. Cũng không có người đối với cái này nói cái gì. Lúc này giữa sân hai nhánh chiến đội ảo ảo đi lên lôi đài, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trận chiến đầu tiên, sử lai khắc thất quái toàn viên xuất chiến, không để cho sự bị ra sân. Nếu là buổi diễn đầu tiên đó là đương nhiên là muốn đánh ra bọn họ xử lai khắc học viện phong thái để tất cả tiếng chất vấn đều bị trận đầu này đấu hồn cho tiêu trừ hầu như không còn khi bọn hắn hai tri đội ngũ lên lôi đài về sau người chủ trì lớn tiếng tuyên cáo hai người bọn họ chi đội ngũ mỗi tên của một người Cách này cùng tuyển dụng hội tự giới thiệu không sai biệt lắm tối thiểu để thế lực khắp nơi biết thân phận của ngươi dạng này biểu hiện trói sáng Thì có thể gọi tên tới Lúc này hai chi đội ngũ nhân tướng lẫn nhau đánh giá đối phương Lai khắc học viện mấy người một mặt nhẹ nhõm, Dường như không có chút nào đem cách này thiên đấu học viện hai đội để ở trong lòng Mà đối diện thì là một mặt ngưng trọng Dù sao cách này xử lai khắc học viện nhân khí quá lớn Một cách trong học viện xong đấu là Đây là toàn bộ đại lục phía trên phần độc nhất Loại này trong học viện đi ra chiến đội Bọn họ không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch May ra cách này dù sao không phải the AVE7 người Không phải vậy bọn họ căn bản đánh không lại Đồng thời bức bách tại mặt mũi không có khả năng nhận thua Chỉ có thể bị đánh Chờ người chủ trì báo danh xong chữ Toàn trường gieo hò về sau Trọng tài mới hô lớn Xong phương hành lễ Không phải dự thi nhân viên lui xuống lôi đài đến cùng là một cái hữu hảo tính chất trận đấu. Công trình mặt mũi vẫn là muốn làm đủ. Hai phe hành lễ chờ trên trận chỉ có hai bên hết thảy 14 tên đội dự thi viên về sau trọng tài mới tuyên bố. Đấu vòng loại vòng thứ nhất trận đầu. Vào khoảng một phút đồng hồ sau bắt đầu. Hai phe tuyển thủ mời phóng thích võ hồn cùng đấu hồn trường quy tắc một dạng. Trên trận đều sẽ cho hai bên phóng thích võ hồn thời gian. Các huyên đệ. Làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút. Chúng ta xử lai like khắc thất quái lợi hại. Bạch hổ chiếm hướng theo tiếng nói vừa ra. Đường tam bảy người cùng thiên đấu học viện bảy người đồng thời phóng xuất ra võ hồn cùng trên người hồn hoàn đường ba. 40 cấp 8 khống chế hệ hồn tung. Hồn hoàn hai vàng một tím tối đen. Tứ đại hồn ký theo thứ tự là quấn Quanh, ký sinh chu võng thúc phượng lam ngân Tổ lung tiểu vũ bốn mươi sáu cấp cường công hệ hồn tung hồn hoàn hai vàng một tím một đen tứ đại hồn ký theo thứ tự là yêu Cùng, mị hoạch thuấn di vô địch kim thân đái một mạch năm mươi hai cấp cường công hệ hồn vương hồn hoàn hai vàng hai tím một đen Ngũ đại hồn ký theo thứ tự là Bạch hổ hổ thân trướng Bạch hổ liệt quang ba Bạch hổ kim cương cháo Bạch hổ ám ảnh kích Bạch hổ huyền nham thuẫn Áo tư tạp Cấp 45 thực vật hệ hồn tung Hồn hoàn 2 vàng 2 tím Tứ đại hồn ký theo thứ tự là Khôi phục đại hương chàng Giải độc tiểu tịch chàng Bay thật nhanh ma cô chàng Phấn hồng cuồng bạo chàng chữ vinh vinh bốn mươi hai cấp hệ phụ trợ hồn tung hồn hoàn hai vàng hai tím tứ đại hồn ký theo thứ tự là lực lượng tăng phúc nhanh nhẹn tăng phúc hồn lực tăng phúc phòng ngự tăng phúc mã hồng tuấn bốn mươi ba cấp cường công hệ hồn tung hồn hoàn hai vàng hai tím tứ đại hồn ký theo thứ tự là phượng hoàng hỏa tuyến dục hỏa phượng hoàng Phượng Hoàng Trấn Xí Kích Phượng Hoàng Trùng Thiên Khiếu Chu Trúc Thanh 43 Cấp Mẫn Công Hệ Hồn Tông Hồn Hoàn Hai Vàng Hai Tím Tứ Đại Hồn Ký Theo Thứ tự Là U Linh Đột Phá U Linh Bách Trào U Linh Ảnh Tập U Linh Ảnh Phân Thân Đây cũng là bây giờ sử lai khắc thất quái thực lực Ngoại trừ tiểu vũ bên ngoài Mỗi người cũng còn có hồn cốt tăng thêm làm những thứ này hồn hoàn hiện ra tại người xem trong mắt thời điểm. Kinh hô thanh âm nhất thời tại trong thính phòng truyền ra. Tất cả mọi người ánh mắt lấp lóe. Một mặt chấn kinh. Tâm tình không cách nào bình phục. Không chỉ có là khán đài, khách quý đài bên kia, lúc này cũng đều là kinh hô một mảnh. Sử lai like khắc học viện. Mạnh như vậy sao toàn viên hồn tông thực lực thậm chí còn có một vị hồn vương đồng thời cái này còn không phải kinh khủng nhất tại cái kia hồn vương sau lưng lại còn có hai tên có được vạn năm hồn hoàn hồn tung đây quả thực quá thiên tài không hổ là sử lai khắc học viện chứ phong trí tán thưởng một tiếng trong lòng bùi ngùi mãi thôi hắn biết sử lai khắc thất quái sẽ rất mạnh nhưng vạn vạn không nghĩ đến a vậy mà sẽ mạnh như vậy hồn vương còn có hai tên vạn năm hồn hoàn hồn tung quá làm người ta giật mình vạn năm thứ tứ hồn hoàn tuyết xạ đại đế trong mắt quang mang chớp động hơi hơi kinh ngạc hắn đối với sử lai like khắc học viện thật ra thì giải coi như nhiều đối với sử lai like khắc thất quái hắn cũng có qua hiểu một chút nhưng hồn vương cùng vạn năm hồn hoàn những thứ này hắn là vạn vạn không nghĩ đến không được người tài giỏi như thế Nhất định muốn toàn lực lôi kéo Nửa năm qua này Bọn họ Hoàng thất tìm độc cô bác nói chuyện nhiều lần Lại thêm diệt bá thật lâu chưa từng xuất hiện Hoàng thất cùng sử lai like khắc học viện quan hệ xem như hòa hoãn xuống tới Bây giờ xuất hiện loại thiên tài này đoạt giải quán quân đội Sau cuộc tranh tài Nhất định muốn thật tốt người khen một phen Một bên tát lạp tư trao mày Phía dưới Tuyết tinh thân vương sắc mặt trắng bệch, Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Lúc trước hắn xem thường mấy người. Bây giờ vậy mà như thế thiên tài sự kiện này. Nếu như bị lộ ra ngoài. Tuyết giả khẳng định sẽ tìm hắn để gây sự. Nghĩ đến những thứ này. Hắn cay rắm cũng không dám thả một cái. Ngồi ở chỗ đó ra vẻ đáng thương. Tâm lý cầu nguyện đừng có người chú ý hắn. Người xem trên khán đài cách khác không dự thi đội ngũ đều ở nơi này Mỗi cách học viện phát hiện sử lai like khắc bảy người thực lực về sau cũng từng cách trong lòng nặng nề Vốn cho là là một cách hữu danh vô thực chiến đội Không nghĩ tới mạnh như vậy Mạnh đến mức không còn gì để nói cái chủng loại kia Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 11 chương 329 14 giây chiến đấu 3 the AVE Toàn hồn tông chiến đội Có thể nhịp chiến hồn vương cái này khiến tất cả đội ngũ đều có chút tuyệt vọng. Mà lúc này sử lai like khắc thất quái. Trực tiếp thì có hồn vương. Tuy nhiên không biết thực lực cụ thể như thế nào. Nhưng tối thiểu quan cấp bậc này tới nói. Thì đầy đủ cùng The AVE ngồi ngang hàng với vừa mới chứ phong trí nói cái này hai chi đội ngũ lực lượng ngang nhau mọi người còn chưa tin tới. Hiện tại tất cả đều tin tưởng. Sử lai like khắc thất quái. Cũng là có đoạt giải quán quân chi tư một cái đội ngũ giờ khắc này Tất cả mọi người khiếp sợ đồng thời Cũng không khỏi nghĩ đến Nếu như chi đội ngũ này cùng the AVEA -A đánh lên Đem xếp như thế nào cách này thật là khiến người ta chờ mong A Trong góc, Lâm Phong mỉm cười, ngược lại là có chút khí thí Lúc này bảy người võ hồn chiếm hữu Xuất hiện hồn vương cùng vạn năm hồn hoàn Cảm giác tựa như tại tiểu học số học giải đấu lớn phía trên dùng ra hàm số. Đạo đếm. Số nhiều một dạng. Kinh hãi bảo một đám các lão sư nhãn cầu. Trọng tài đều có chút ngây người. Căn bản là không có có thể nghĩ đến. Tại cách này đấu vòng loại trận đầu. Sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đối diện. Thiên đấu học viện hai đội trực tiếp thì ngốc trệ. Bọn họ thuần một sắc hồn tôn. Mà đối phương toàn hồn tung Thậm chí còn có một vị hồn vương Chơi như thế nào bọn họ nguyên một đám trong đáy lòng đều đã có nhận thua ý nghĩ Bất quá trước đó Thật sự là không có có chuẩn bị tâm lý Lúc này cả đám đều ngẩn người tại chỗ Trọng tài còn không bắt đầu nhìn lấy trọng tài một mực không hô Bắt đầu đái một bạch thúc sụp một tiếng a nha, Ta tuyên bố trận đấu bắt đầu trọng tài lấy lại tinh thần Vội vàng tuyên bố tranh tài bắt đầu. Hướng đái một bạch khẽ quát một tiếng trực tiếp đi đầu sông tới. Đối diện thiên đấu học viện hai đội nhìn đến cảnh tượng như thế này. Cũng không dành suy tư. Đội trưởng hét lớn một tiếng. liền vội vàng nghênh đón. Thế mà giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Một cách chỉ có hồn tôn đội ngũ. Để để bên trong để để. Có thể đứng hàng thay đội thứ hai. Vẫn là đối phương hoàng gia học viện danh tiếng tăng thêm tại. Không phải vậy thì cách này thậm chí ngay cả hồn ký đều không sao cả vận dụng. Đái một bạch sông lên phía trước nhất. Cơ hồ nhất quyền một người. Mấy người khác cũng đại triển thần uy, nhẹ nhóm đem đối diện cho quật ngã. Tại chỗ. Chứ vinh vinh cùng áo tư tạp động cũng không hề nhúc nhích. Hai người bọn họ tại mấy giây đếm. Nhìn xem cần phải bao lâu mới có thể kết thúc trận đấu này Thất tám Mười ba Mười bốn song Đối diện bảy người toàn đổ chữ vinh vinh nhìn đối phương bảy người từng cách ngã xuống Một mặt mỉm cười nói ra Mà áo tư tạp thì là hướng về trọng tài hô kết thúc tuyên bố kết quả đi Lúc này giữa sân Thiên đấu học viện bảy người tất cả đều co quắp ngã trên mặt đất Mỗi cách ngã xuống đất không dậy nổi Đã mất đi chiến đấu lực Mà bên cạnh bọn họ đứng đấy Thì là đái một bạch bọn họ năm người đây là đường tam bọn họ lưu thủ kết quả Không phải vậy dựa theo tranh tài quy tắc Chỉ cần bất tử tùy tiện đánh Bọn họ hoàn toàn có thể đem mấy người đều đánh thành trọng thương Dạng này tiếp xuống trong một đoạn thời gian Bọn họ cũng đừng nghĩ lại thắng Dù sao ngoại trừ lâm phong bên ngoài Bọn họ còn chưa từng nhìn thấy cách nào chỉ liệu hệ hồn sư có thể lập tức đem một cách trọng thương người cho khôi phục như lúc ban đầu Trọng thương phía dưới Tối thiểu hai ba ngày bên trong là không có cách nào chiến đấu Bất quá trận đầu buổi diễn đầu tiên mà thôi Không cần thiết làm đến như vậy huyết tinh Bọn họ xử lai like khắc học viện dù sao cũng là đại học viện Cũng là muốn mặt mũi Đại sư cùng Phất Lan Đức trận đấu trước đó đã thông báo bọn họ không muốn ra tay quá nặng dạng này ảnh hưởng không tốt cho nên hiện tại đường tam bọn họ năm người xuất thủ đều là chuyên chọn đặc thù vị trí đánh nhất kích đi xuống đối phương hồn lực vận chuyển không thông tùy tiện vài cách đánh thành vết thương nhẹ trong thời gian ngắn thì mất đi chiến đấu lực trọng tài ở một giây tại áo tư tạp tiếng kêu bên trong mới hồi phục tinh thần lại sau đó lớn tiếng tuyên bố Đấu vòng loại vòng thứ nhất trận đầu Sử lai khắc học viện chiến thắng khán giả đầu tiên là an tính một lát Sau đó bảo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô Cái này tiếng vang Không cần lúc trước bởi vì the AVE ra sân thanh âm yếu bao nhiêu Đây là độc thuộc về cường giả tiếng hoan hô 14 giây thì kết thúc chiến đấu Thậm chí ngay cả hồn ký đều không phóng thích mấy cái Quả thực quá mạnh chỉ thấy mặt ngoài Mọi người thì là theo chân gieo họ Mà có một bộ phận người Bọn họ có thể thông qua hiện tượng nhìn bản chất Hồn tôn cường sao đương nhiên mạnh Hiện tại các trong học viện chủ lực trong đội ngũ Đại bộ phận đều là hồn tôn Có hồn tôn đội ngũ liền một nửa đều không có Có chút võ hồn cường đại hồn tôn Thậm chí có thể đánh thắng một số võ hồn tương đối yếu ướp hồn Dù là không địch lại cũng không thể lại bị như thế nhanh chóng mưu sát dù sao hồn tôn bình thường đều có cường đại ngàn năm hồn ký vậy mà lúc này thiên đấu học viện hai đội cho dù là mở ra ngàn năm hồn ký tại đường tam trong tay bọn họ cũng không đi qua hai chiêu mười bốn giây bảy người ngã xuống đất bình quân hai giây ngã xuống đất một người loại thực lực này Viễn siêu bọn họ một mảng lớn cho dù là ngũ nguyên tố học viện Bây giờ cũng đều là từng cái sắc mặt nghiêm túc, nghĩ đến gặp phải sau muốn hay không nhận thua. Ngay tại toàn bộ hành trình gieo hò thời điểm, tuyết giả đại đế đứng lên, đi vào khuyết đại âm thanh hồn đảo khí trước mặt. Liếc nhìn bốn phía, nay ngày trận đấu thứ nhất hết sức đặc sắc tuy nhiên thiên đấu học viện hai đội thua, nhưng làm thiên đấu đế quốc vinh dự học viện sử lai khắc học viện lấy được thắng lợi. Đây là sử lai khắc học viện vinh dự Cũng là đế quốc vinh dự vô cùng đơn giản một câu Tất cả mọi người có thể nghe ra hoàng thất đối sử lai khắc học viện hào cảm Sau lưng tuyết tinh thân vương hơi hơi mộng bức Nguyên bản hắn coi là tuyết dạ đại đế sẽ mắng chết hắn Dù sao bọn họ thiên đấu học viện thua Nhưng bây giờ nhìn Làm sao cảm giác thật vui vẻ Trên khán đài Phất Lan Đức phát giác được tuyết dạ đại đế ánh mắt quét tới, hắn vội vàng mỉm cười, gật đầu ra hiểu. Bị hoàng đế lấy lòng, bọn họ có thể làm sao chỉ có thể thủ lấy. Dù là lúc trước bọn họ học viện bị vạn người hồn sư quân đoàn bức thoái vị. Dù là lúc trước đối phương có phong hào đấu la âm thầm ra tay đối phó bọn hắn. Nhưng từ nhỏ ở quốc gia này lớn lên. Bọn họ vẫn là có một loại đặc thù tình cảm. Cũng không thể cảm thấy cách này không được. Sau đó phản kháng thiên đấu đế quốc đi. Dù sao bọn họ đến cùng là thiên đấu người. Tuyết giả đại đế sau khi nói xong. Một mặt mỉm cười hướng về dưới đáy sử lai khắc thất quái nhẹ gật đầu. Về sau liền rời đi. Dù sao cũng là nhất quốc chi quân. Ngày bình thường còn có thật nhiều chuyện bận rộn. Trên khán đài. Đường tam mấy người bọn hắn ngược lại là không có gì có thể biểu thị. Đối với tuyết giả, bọn họ cũng không có cái gì hào cảm. Lúc trước vạn người hồn sư quân đoàn bức tại bọn họ cửa học viện sự tình bọn họ thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ mấy câu thì muốn thu mua bọn họ đừng suy nghĩ. Nhìn lấy thiên đấu học viện người ảo ảo bị người khiêng đi. Đường tam mấy người bọn hắn cũng không có chờ lâu. Tại khán giả tiếng hoan hô bên trong, hướng về dưới trận đi đến. Khai mạc thức trận đấu thứ nhất kết thúc, hôm nay cũng liền không có trận đấu, khán giả ào ào rời sân. Bất quá rời sân thời điểm, nguyên một đám đều đang nhiệt liệt thảo luận sử lai khắc thất quái vừa mới miêu sát chiến đấu. Đồng thời còn có thảo luận the AVE. Bọn họ mười phần hiếu kỳ làm lưỡng cường tương ngộ thời điểm. Đến tột cùng sẽ va chạm ra như thế nào tia lửa Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 11 chương 330 suy đoán một sử lai like khắc học viện Hôm nay đại thắng Làm đường tam bọn họ trở lại học viện không lâu sau Số lớn thế lực Gia tộc đến đây chúc mừng Phất Lan Đức lập tức đi qua ứng đối Thậm chí ngay cả Hoàng Thất đều phái người đến chúc mừng Những người này đương nhiên là muốn gặp đường tam bảy người Bất quá Phất Lan Đức Cơ Hồ đem tất cả mọi người ngăn cản Chỉ để vào cùng chứ Vinh Vinh có quan hệ chứ Phong Trí tiến đến Thì liền Lam Điện Bá Vương Long Gia tộc người đều không có thả Chúc mừng chúc mừng Hôm nay Sử Lai like Khắc Học Viện đoạt được bài thắng Các ngươi bày cái chiến đấu thật sự là đặc sắc 15 giây không đến thì kết thúc chiến đấu Chứ Phong Trí vỗ tay đi tới trước mặt mọi người ba ba sao ngươi lại tới đây chữ vinh vinh một mặt mừng rỡ chạy tới đại sư cười chắp tay gặp qua chữ tôn chủ đường tam bọn họ cũng là ào ào theo thi lễ đối với loại thực lực này cường lại địa vị cao người bọn họ vẫn là hết sức kính trọng lâm phong hắn tại chữ phong chí qua trước khi đến thì cảm ứng được hắn không muốn gặp gia hỏa này bởi vì chữ phong chí mỗi lần tới đều sẽ mời hắn thêm vào thất bảo lưu ly tôn cái gì Dù là hắn cự tuyệt tốt nhiều lần, gia hỏa này vẫn là kiên nhẫn, cái này khiến hắn có chút đau đầu, cho nên phát hiện chữ Phong Chí về sau, hắn thì sớm đi vào trong phòng của mình. Dù là chữ Phong Chí đến đây, hắn cũng chưa hề đi ra, có điều hắn sẽ phân tâm dám thì tình huống bên này. Hắn cảm ứng được. Trong bóng tối cốt đấu La Cổ Dung đang bảo vệ chữ Phong Chí. Hắn là một cái không tốt ngôn từ người cũng chưa từng xuất hiện làm thất bảo lưu ly tông tông chủ chứ phong trí mỗi lần xuất hành chắc chắn sẽ mang lên một vị phong hào đấu la lần trước là trần tâm lần này cũng là cổ song mấy người tắc ngươi thực lực thật là khiến người ta kinh ngạc không nghĩ tới một bạc đạt đến hồn vương tiểu tam cùng tiểu vũ vậy mà thu hoạch vạn năm hồn hoàn thật làm cho người tán thưởng chứ phong trí cười ha ha Đối với bảy người Hắn vẫn tương đối hiểu rõ Tuy nhiên thực lực cụ thể không rõ ràng Nhưng biết bọn họ rất mạnh dù vậy Hôm nay trận đấu phía trên buổi diễn đầu tiên Vẫn là đem hắn cho khiếp sợ đến Bị chữ phong trí loại nhân vật này tán dương Đường tam mấy người bọn hắn còn là có chút ngượng ngùng Cả đám đều mỉm cười không biết nói cái gì cho phải Vẫn là đại sư cười nói Đều là bọn nhỏ nỗ lực tu luyện kết quả Chính bọn hắn mười phần nỗ lực Mới có thể thu hoạch được loại thực lực này Chứ Vinh Vinh cũng phụ họ nói Không sai chúng ta tu luyện đều rất ra sức Dạng này mới có thể mạnh lên Chứ Phong Trí cười ha ha Lại khách sáo vài câu về sau Bỗng nhiên hướng về chứ Vinh Vinh hỏi Vinh Vinh Ngươi phong ca đâu làm sao đổi dự thi viên bên trong không thấy được hắn mặc dù là hỏi chứ vinh vinh. Nhưng chứ phong trí kỳ thật cũng đang hỏi những người khác. Mọi người đều nghe được. Phong ca không có dự thi. Hắn nói đội ngũ đều quá yếu. Hắn phía trên cũng là đang khi dễ người. Chứ vinh vinh nói ra. Mọi người ảo ảo phụ họa biểu thì chứ vinh vinh nói rất đúng. Chứ phong trí hơi hơi ngây người. Hắn còn tưởng rằng Lâm Phong là bí mật của bọn hắn vũ khí cái gì sau cùng sẽ lên tràn Không nghĩ tới vậy mà lại là loại lý do này Tất cả mọi người quá yếu Lâm Phong lời này thật là đầy đủ cuồng Bất quá suy nghĩ một chút thực lực của hắn Chứ Phong Trí ngược lại cảm thấy hắn nói không sai Lâm Phong hắn không ở trong học viện sao chứ Phong Trí liếc nhìn một vòng hỏi Kỳ thật hắn là biết đại khái nguyên nhân Có thể là chuyên môn trốn tránh chính mình. Bất quá lúc này hỏi một chút. Vẫn là có hy vọng nhìn thấy. Phong ca A, hắn sau khi trở về liền trực tiếp tiến gian phòng khả năng tại tu luyện. Áo tư tạp có chút không xác định nói ra. Nguyên lai like là dạng này A. Xem ra là thật chuyên môn trốn tránh chính mình chứ phong trí cũng không có hỏi nhiều. Hắn nói đến chính sự. Năm nay giải đấu lớn, võ hồn điện nhục tay chung kết. Hẳn là tại võ hồn thành cử hành Kỳ thật loại chuyện này Xem như cơ mật Chứ phong trí là không nên nói ra được Bất quá sử lai like khắc học viện tình huống so sánh đặc thù Nói cũng không quan hệ Võ hồn điện nhúc tay cái này có cái gì thuyết pháp sao đường Tam có chút mơ hồ Kỳ thật đến bây giờ Đường Tam đều không hiểu rõ cái này võ hồn điện cùng thiên đấu đế quốc quan hệ trong đó Cái gì gọi là võ hồn điện nhúc tay đây là ý gì đại sư trầm giọng nói. Trước kia ba giới toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn. Đều là từ hai đại đế quốc hợp lực tổ chức. Võ hồn điện chỉ là làm dự thi mới tham gia trận đấu. Cũng sẽ không so sánh thi đấu có ảnh hưởng gì. Mà lần này. Nếu như võ hồn điện nhúc tay. Tình huống kia lại khác biệt. Chủ sự địa điểm đổi thành võ hồn thành. Điều này nói rõ đối mới có khả năng lần tiếp theo liền xét là chủ làm mới chứ phong trí nhẹ gật đầu Không sai loại này giải đấu lớn chủ yếu là để một đám thiên tài các học viên thêm vào mỗi cái thích hợp đại thế lực Nếu như về sau bị võ hồn điện chủ đạo lời nói Mỗi một giới giải đấu lớn tối đỉnh cấp một nhóm kia hồn sư Cũng có thể bị võ hồn điện thu nạp đi Dạng này giải đấu lớn mấy lần mở đến Hai đại đế quốc đem tổn thất phần lớn người mới. Mà võ hồn điện thực lực liền sẽ được tăng cường kỳ thật đây là một cái mười phần lâu dài kế hoạch. Mười năm. Hai mươi năm có lẽ nhìn không ra cái gì. Có thể đợi đến ba mươi năm đi lên. Các loại lúc trước những thiên tài kia đều tu luyện về sau. Võ hồn điện thực lực đem về càng đổi càng mạnh. Mà tùy theo tướng đúng. Hai đại đế quốc tân sinh hồn sư đem về biến thiếu. Biến yếu Ra cao thủ độ khó khăn biến đến càng cao Cứ thế mãi phía dưới Hai đại đế quốc tất nhiên sẽ bị võ hồn điện chiếm đoạt điểm này Nguy cơ hai bên đương nhiên biết Bất quá lần này Võ hồn điện còn không có cường thế nói muốn bọn họ chủ sự Chẳng qua là đơn thuần đem chung kết cải thành võ hồn thành mà thôi Cách khác cũng đều không có gì Nếu như lần tiếp theo trận đấu võ hồn điện yêu cầu làm chủ Hai đại đế quốc hẳn là sẽ toàn lực ngăn trở. Chứ phong trí tại sử lai like khắc học viện nói ra những lời này. Kỳ thật cũng là hy vọng Phất Lan Đức bọn họ gây nên đầy đủ coi trọng. Dạng này nếu như có thể ảnh hưởng đến độc cô bác hoặc là diệt bá. Đó là đương nhiên thì tốt hơn cứ như vậy. Võ hồn điện muốn thống nhất đại lục đường Tam lập tức thì nghĩ tới chỗ này. Chứ phong trí sắc mặt hơi đổi một chút. Vội vàng nói. Tiểu tam Lời này chớ nói lung tung Trước mắt ta nói những thứ này chẳng qua là suy đoán mà thôi Trước mắt võ hồn điện cũng không có làm chuyện khác người gì Lần này trung kết địa điểm cải thành võ hồn thành Đối phương dùng lý do cũng rất thỏa đáng Bởi vì bọn hắn đội ngũ lần trước là vô địch Cho nên muốn lần này đến cái sân nhà ưu thế Đại sư cũng là sắc mặt nghiêm túc nói Bọn nhỏ Lời này ngàn vạn không thể ở bên ngoài nói võ hồn điện có thống nhất đại lục xã tâm Điểm này người thông minh đều có thể nhìn ra Nhưng chuyện này tám chữ cũng còn không có nhích lên Nếu như ngươi dám nói lung tung Cái kia chính là đang tìm cái chết ăn ăn Chúng ta biết Mọi người một mặt ngưng trọng gật đầu Võ hồn điện tuy nhiên nội bộ có mâu thuẫn Nhưng đối ngoài thời điểm cũng đều là nhất trí Hai đại đế quốc dù là ở giữa có ship vào nội ứng, nhưng cái này căn bản là không có cách ngăn. Cản đại thế. Nếu có ai dám nói võ hồn điện có giá tâm thống nhất đại lục, vậy tuyệt đối sẽ bị ám sát. Tuyệt đấu la rượu mì còn có ảnh luôn, đó cũng đều là ám sát hảo thủ. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 11 chương 331 thương huy học viện nhận thua hai chữ phong trí đem võ hồn điện sự tình cho sau khi nói xong. Liền rời đi sử lai khắc học viện Hắn nói cách này Kỳ thật cũng có để đường tam bọn họ không muốn gia nhập võ hồn điện ý tứ Dù sao trước đó tát lạc tư cho ra trực tiếp thêm vào võ hồn thánh điện dụ hoạt vẫn là rất lớn Dù là võ hồn thánh điện sức hấp dẫn không đủ Đợi đến chung kết thời điểm Sử lai khắc thất quái những người này Có khả năng sẽ bị giáo hoàng tử mình mời xin gia nhập võ hồn điện Cái kia đối với hồn sư tới nói thế nhưng là vô thượng vinh diệu. Hắn lo lắng đường tam bọn họ có thể sẽ nhìn không được thêm vào. Cho nên sớm đánh tốt giữ phòng châm. Bái phòng hết sử lai like khắc học viện về sau. Chứ phong trí cũng không trở về hoàng cung. Mà chính là đi đến thích cờ sen học viện. Hắn muốn đi bái phòng một chút theo AVE. -A. Nhìn xem có thể hay không cùng bọn hắn gặp mặt một lần. Tốt nhất là cùng sau lưng ẩm tàng thế lực nói một chút. Nói đến. Cái này sau lưng to Cha E dường như trống giống xuất hiện đồng dạng. Một nhóm người này quá mức thần bí. Dù là chứ phong trí còn có tuyết xạ đại đế đều không có cách nào biết cuối cùng là thế lực nào người. Hy vọng lần này đến cửa bái phòng có thể có thu hoạch đi. Thế mà. Chứ phong trí đã định trước phải thất vọng tìm tới Phương Hoài về sau căn bản là không gặp được The A.V.E. bảy người. Cho dù là hỏi Phương Hoài. Phương Hoài cũng là hỏi gì cũng không biết. Hắn đối The A.V.E. hiểu rõ. Không so những người khác nhiều hơn bao nhiêu. Trước đó tại đấu hồn trường bên trong thời điểm. Hắn còn muốn hỏi tới. Thế mà không có một người chim hắn. Sau cùng hắn cũng ngậm miệng lại. Không có tự chuốc nhục nhã. Chứ phong trí hơi hơi thất vọng rời đi Không chỉ có là hắn Tới bái phòng the a ve thế lực rất nhiều Cũng hơi thất vọng rời đi Sử lai like khắc học viện bên trong chứ phong trí Những lời này đối mọi người ảnh hưởng vẫn phải có Bất quá lúc này chính vào trận đấu trong lúc đó Bọn họ dù là chịu ảnh hưởng Cũng phải đem ảnh hưởng đè dưới Dù sao trận đấu mới là trọng yếu nhất Bất quá một ngày một trận đấu Đối đường tam bọn họ tới nói không cao lắm cường độ Cũng không ảnh hưởng nhiều lắm Mỗi ngày như thường lệ huấn luyện liền tốt Thất bảo lưu ly tung Nhưng thật ra là có một môn bí pháp Tên giống như gọi là thất khiếu linh lung tâm cái gì Mười phần lọ loẹt, Trên thực tế đâu Đây chính là một loại mười phần rõ ràng nhất tâm đa dụng chi pháp Có thể để thất bảo lưu ly tông hồn sư đồng thời cho rất nhiều người gia tăng trạng thái. Bí pháp này luyện tập lên 10 phần buồn tẻ. Đồng thời hiểu tỷ lệ rất thấp. Chứ Vinh Vinh trên cơ bản không thế nào luyện tập. Nguyên tắc bên trong. Trước mắt chứ Vinh Vinh cũng chỉ có thể làm đến tam khiếu cấp độ. Đồng thời cho 6 người gia trì trạng thái. Chỉ có thể kiên trì vài giây đồng hồ. Nhưng bây giờ đâu? Từ khi học hội Lâm Phong dạy hồn lực phương pháp khống chế về sau. Đồng thời gia chỉ 6 người hoàn toàn không có vấn đề. Chẳng qua là hồn kỹ cường độ giảm xuống mà thôi. Nguyên bản. Đại sư còn muốn để đường tam bọn họ cũng luyện tập một chút cách này linh lung tâm. Bất quá nhìn mấy người hồn lực khống chế hiệu quả về sau. Yên lặng thu hồi đề nghị của mình. Lâm Phong dạy hồn lực phương pháp khống chế, thật sự là thần ký tu luyện bên trong, một ngày trôi qua rất nhanh. Sáng ngày thứ hai, sử lai like khắc học viện mọi người liền đi tới đấu hồn trường bên trong. Lần này, khán giả nhìn ánh mắt của bọn hắn đều mười phần nhiệt liệt. Khi bọn hắn vào sân thời điểm, tiếng hoan hô như sóng chiều đồng dạng. Cái này để tâm tình của bọn hắn rất là kích động. Hôm nay... Hết thảy muốn tiến hành 13 trận đấu Sử lai like khắc học viện cùng thiên đấu học viện hai đội hôm qua đã đánh qua Cho nên không cần chiến đấu Bọn họ chỗ lấy tới Là chuyên môn quan sát thè AVE Hôm nay áo khắc lan học viện phải đối mặt Cũng là hôm qua rút đến cái kia thương huy học viện Tất cả người xem đều rất hưng phấn Hôm qua chứng kiến sử lai like khắc học viện mười lăm giây bên trong kết thúc chiến đấu Mà cái này một cái danh tiếng đồng dạng không kém the A-V-Ơ. -A. Lại đều sẽ tốn bao nhiêu thời gian đâu rất nhanh. Theo thời gian đi vào giữa chưa? Áo khắc lan học viện rốt cuộc ra sân. Đối diện thương huy học viện cũng đi tới, hai phe đi tới trên lôi đài, người chủ trì thông báo lấy tên của bọn hắn. Trận đấu là có lưu trình. Bình thường là cần muốn lên sàn về sau mới có thể nhận thua. Nếu như ngay cả chàng đều không lên thì nhận thua Như thế thật mất thể diện Đồng thời ra sân người chủ trì sẽ còn thông báo tên của ngươi Cũng coi là đem danh tiếng mở ra đi Người chủ trì tên thông báo sau khi hoàn thành Trọng tài hô Song phương hành lễ Không phải dự thi nhân viên lui xuống lôi đài Thương huy học viện cùng cái bé ngoan một dạng Thời niên lập tức mang theo mấy vị dự bị đi xuống mà áo khắc lan học viện bên này phương hoài dứt khoát liền không có tới trên trận từ đầu đến cuối cũng chỉ có thay a ve ơ bảy người đứng ở nơi đó song phương hành lễ không tồn tại thương huy học viện mấy người cứ như vậy cho lâm phong bảy đạo phân thân thi lễ một cái mà sở ti vân bảy người không nhúc nhích tí nào trọng tài vừa muốn nói gì thời niên thở dài một hơi nói ra Chúng ta thương huy học viện. Nhận thua nguyên bản hắn còn muốn nhân cơ hội này nhìn một chút đối phương võ hồn còn có hồn hoàn cái gì. Dù sao thứ này. Bọn họ đều không có tránh thức được chứng kiến. Chỉ là tại trên tư liệu nhìn qua thôi. Nhưng lúc này theo AVE căn bản không nể mặt bọn họ. liền cơ bản nhất tôn trọng cũng không cho. Hiển nhiên là không có đem bọn hắn học viện để vào mắt. Thời niên đương nhiên sợ các học viên phấn nộ. Sau đó phía trên công kích cái gì? Như thế nếu như bị đánh thành trọng thương. Phía sau bọn họ trận đấu cũng đừng nghĩ nhiều thắng. Vì để tránh cho tự dước lấy nhục, thời niên lập tức lựa chọn nhận thua. Trọng tài xứng sờ, đây là đấu vòng loại trong lúc đó, lần thứ nhất có người nhận thua. Có điều hắn vẫn là lớn tiếng tuyên bố. Đấu vòng loại vòng thứ nhất trận thứ chín. Thương huy học viện nhận thua. Áo khắc lan học viện chiến thắng tuyên án phát thanh ra về sau. Toàn trường đều là xứng sờ. Tuy nhiên rất nhiều người biết thương huy học viện nhận thua là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đương sự chân tình phát sinh về sau. Bọn họ vẫn là sẽ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đón lấy. Chính là phô thiên cách địa tiếng nghị luận. Có thảo luận thương huy học viện không có can đảm. Có thảo luận thương huy học viện sáng suốt chi chọn. Dù sao đủ loại thảo luận đều có, đây là một trận tự mang đề tài trận đấu. Bất quá những thứ này đều không ảnh hưởng trận đấu kết quả. Nhìn đến trọng tài tuyên bố sau khi thắng lợi. Theo AVE7 người không nói một lời. Cấp tốc xuống trang. Sau đó biến mất tại cách nào đó chấu ngoặt. Chính như bọn họ trước kia đấu hồn sau khi kết thúc thần bí biến mất một dạng. Trên khán đài, tiểu vũ vỗ cột nói ra. Cái này thương huy học viện thật yếu. Khó trách lúc trước kia cái gì hồn vương cũng bị phong ca nhất quyền cho đổ nhào. Hiện tại đánh liên tục đều không đánh thì nhận thua. Không thấy được the AVE -A xuất thủ tiểu vũ bọn họ vẫn là rất thất vọng. Bất quá đường tam ở một bên vừa cười vừa nói. Tiểu vũ, ngươi đừng quên. Chiến thuật của chúng ta cũng là ngộ gặp bọn họ thì đầu hàng. Cùng thương huy học viện lựa chọn không có gì khác biệt Đại sư cũng nói Không sai The AVE cùng khác chiến đội không giống nhau Thực lực của bọn hắn kỳ thật rất nhiều người đều biết Đối mặt loại này đội ngũ Lựa chọn nhận thua là lựa chọn sáng suốt nhất Như quả không có gì bất ngờ xảy ra Có khả năng sẽ xuất hiện 27 nhánh chiến đội tất cả đều nhận thua tình huống A chứ Vinh Vinh xứng sở Cái kia áo khắc lan học viện chẳng phải là một trận đều không cần đánh. Trực tiếp tấn cấp trung kết nếu như xuất hiện loại tình huống này. Cái kia chuyện này đều có thể tái nhập sử sách. Đái một bạc cảm khái một câu.